Hảo. Trong nhà cũng không gì đồ vật, liền vài món quần áo, thu tiểu mạch cũng đều thiêu không có, ta nhìn đau lòng à. Chu Thủy Liên bốn dĩ liền muốn đi chiếu cố, cho nên đáp ứng thực dứt khoát, nhưng là nghe được nói trong nhà đồ vật, nàng nói nói liền khóc lên. Nương, không có việc gì, chúng ta còn có tiền, có tiền còn sợ mua không được ăn. Mục tú an ủi Chu Thủy Liên nói. Ô ô ô ô. Trong nhà hiện tại cũng chỉ giữ lại tiền Chu Thủy Liên nghĩ càng là bi từ trong lòng sinh, thiêu nửa bên phòng ở, này nửa bên trong phòng phóng nhưng cũng cơ bản là trong nhà toàn bộ gia sản A. Mục Tú Cuối cùng Mục Tú đem như cùng một ít gia sản kéo cấp Trần Hướng Dương chiếu cố, lại thỉnh cầu Trần Hướng Dương tìm chiếc xe lửa, còn nữa Chu Thủy Liên Mục Tú cùng Lý Phán Đệ, mang theo một ít hành lý hướng huyện thành tiên đến. Chờ tới rồi huyện bệnh viện. Mộc Tú ở huyện bệnh viện cửa một nhà nhà khách khai một phòng, hành lý đều an trí hảo, lúc này mới mang theo Chu Thủy Liên cùng Lý Phán Đệ cùng nhau vào bệnh viện. Tú, chủ nhà khách làm gì, nhiều đạp hư tiền a? Chu Thủy Liên vừa đi vừa nói chuyện nói. Bệnh viện ở không thoải mái, chúng ta vài người cắt lượt, đổi tới nghỉ ngơi, nghỉ ngơi tốt mới có thể chiếu cố hảo. Mộc Tú trả lời. Kỳ thật vốn dĩ Mộc Tú cũng không có tính toán tiếp Chu Thủy Liên cùng Lý Phán Đệ lại đây. chỉ là nhìn đến trong phòng cái loại này tình huống, nàng lại như thế nào đều không an tâm tới, nghĩ đến thì nhưng có người không chỉ có trộm đồ vặt, còn cố ý phóng hỏa hành hung, người này hiện tại còn tránh ở chỗ tối, Mục Tú liền cảm thấy đáng sợ, dưới loại tình huống này, nàng cần thiết muốn cho Chu Thủy Liên lý phán đệ rời đi nơi đó. Bằng không hai người đều là sức chiến đấu bằng không người, có cái sơ suất, Mục Tú nhưng gánh vác không dậy nổi. Chu Thủy Liên nghe Mục Tú nói cũng cô đạo lý. Vì thế liền cũng không hề nói cái gì, ba người thực mau liền đi tới nằm viện lâu. Cha ta ở lầu một trụ, Thiểu Hoa ở lầu hai, trước xem ai. Mục Tú nhìn Chu Thủy Liên hỏi. Tiểu Thảo mang đại hai đứa nhỏ, nàng mang hài tử cẩn thận, Trần Húc Huy vẫn là cái hài tử đâu, hắn nơi nào hiểu chiếu cấu người. Chu Thủy Liên tuy rằng hỏi một đằng trả lời một mẹo, chính là Mục Tú lập tức liền nghe ra tới nàng ý tứ. Cái này nương. Quả nhiên trong lòng vẫn là đối mộ thủy có cảm tình, không bỏ xuống được mộ thủy đâu. Đích xác, Chu thủy Liên ở mộ thủy vọt vào tới cứu các nàng mẹ con kia một khắc khi, liền tha thứ mộ thủy, chỉ là trước mắt, nàng không nghĩ thừa nhận mà thôi. Hành, đi trước nhìn xem cha ta. Một túi mang theo Chu thủy Liên cùng Lý Phán đệ tới trước mộ thủy phòng bệnh. Vừa vặn mộ thủy đang ở đổi dược, đổi dược khi yêu cầu đem băng bó lên băng gạc đều vật trần. Những cái đó băng gạc có đã cùng làn da dính vào cùng nhau, vết chần khi tương đương với cũng đem da cấp xé xuống, loại cảm giác này, ngấm lại đều cảm thấy đau. Mục Thủy kêu thảm thiết liên tục, Chu Thủy Liên nghe được lập tức liền chịu không nổi, nàng hồng con mắt vọt tới Mục Thủy bên người, đôi tay gắt gao nắm Mục Thủy tay, đối với đã đau sắc mặt tái nhợt, ghé vào trên giường Mục Thủy nói, hai tử cha, ta tới, ngươi nhận nhận thì tốt rồi. Mục Thủy vốn dĩ chỉ là kêu thảm thiết Chu Thủy Liên này một tiếng hải tử tra vừa ra khỏi miệng, Mộc Thủy gào khóc lên. "Đừng khóc." Nhìn xuống, lập tức liền hảo. Đổi được hộ sĩ không nghĩ tới Mộc Thủy như vậy một đại nam nhân, như thế nào ở điểm này nhĩ đau đều nhịn không được, khóc tê tâm liệt phế bộ dáng đem nàng đều dọa tới rồi. "Không đau, không đau." Chu Thủy Liên giống hống hải tử giống nhau hống Mộc Thủy. "Ta sai rồi, ta về sau không bao giờ biết, ta thực xin lỗi các ngươi Mộc Thủy nói năng lộn xộn biên khóc biên nói." Chu Thủy Liên đã thật lâu, đã lâu không có lý quá hắn, hắn có thật nhiều lời nói tưởng cùng nàng nói, hiện tại rốt cuộc tìm được rồi một cái phát tiết khẩu, hắn gắt gao lôi kéo Chu Thủy Liên tay, như thế nào cũng không chịu buông ra. Chu Thủy Liên hốc mắt hồng hồng, nàng cũng trở tay bắt lấy một thủy tay, nghe một thủy sắm hối. Chờ đến hộ sĩ đổi xong rồi dược, một thủy cùng Chu Thủy Liên đều là đôi mắt hồng hồng, một thủy còn ở cùng Chu Thủy Liên nói chuyện, Chu Thủy Liên còn lại là kiên nhẫn lắng nghe. Dì Hai, bà ngoại ông ngoại như thế nào khóc như vậy thương tâm, rất đau đi. Lý Phán Đệ đứng ở một bên nhẹ giọng hỏi Mục Tú. Hàn La rất đau, miệng vết thương rạch chẩn khi như thế nào có thể không đau đâu, chính là vết chẩn sau, đau quá chính là tân sinh, sau đó này thương mới có thể chường hảo. Mục Tú trong giọng nói mang theo cảm xúc. Dì Hai, ta nghe không hiểu. Lý Phán Đệ hai mắt đều là mê mang. Nghe không hiểu hảo, đi. Ta mà ngươi lên lầu đi tìm ngươi nương." Mục Tú đối với Lý Phán Đệ nhõn miệng cười, nắm tay nàng, liền đi lầu 2 tìm Mục Tiểu Thảo. Tới rồi Mục Tiểu Hoa phòng bệnh, vừa ở vào cửa ngoài ý muốn lại là gặp Lục Nguyên, Mục Tiểu Thảo đang ở cùng Lục Nguyên nói chuyện thiếm, Mục Tiểu Thảo vẻ mặt mang cười, nhìn dáng vẻ, hai người liêu cũng không tệ lắm. "Nương." Lý Phán Đệ nhìn đến Mục Tiểu Thảo, hô to một tiếng liền hướng tới nàng trong lòng ngược đánh tới. "Mong đệ" Sao ngươi lại tới đây? Mục tiểu thảo bế lên lý phán đệ, có chút kinh ngạc hỏi. Dù sao trong nhà đều bị đốt thành như vậy, cũng vô pháp chủ người, ta liền đem nàng cùng nương đều mang theo lại đây. Mục tú giải thích nói. Nương đâu? Mục tiểu thảo nghe được chú Thủy Liên cũng tới, nàng hướng tới mục tú phía sau nhìn nhìn, nhưng là lại không có nhìn đến chú Thủy Liên thân ảnh. Nương ở dưới lầu chiếu cố cha đâu? Mục tú kéo trường thanh em nói. Ai? lại nói tiếp. "Đúng rồi, Tú, ngươi mau cảm ơn nhân gia Lục bác sĩ, hắn ngày này chính là giúp ta không ít rồi." Mục Tiểu Thảo vốn dĩ tưởng nói một thủy đâu, chính là khỏe mắt một phiết, thấy được Lục Nguyên, nàng lập tức vòng mở lời đề, hiện tại cũng không thể ở Lục Nguyên trước mặt nói nể đó ra sự, miễn cho làm nhân gia Lục Nguyên tưởng quá nhiều. "Như vậy cái hảo tiểu tử, nan vạn đừng bởi vì cái này cấp dọa chạy. Không có việc gì, ta chính là đến xem." thuận tiện tặng cái cơm trưa, sau đó giúp đỡ thay đổi mấy bình dược. Lục Nguyên hướng về phía Mộc Tú cười nói, "Mộc Tú?" Lục Nguyên hiện tại bộ dáng cùng lời nói, thấy thế nào đều như thế nào giống cùng nàng ở tranh công giống nhau. Nai phó biểu tình, liền kém trực tiếp đối Mộc Tú nói, "Mau tới khen ta, mau tới khen ta." "Thật là quá cảm ta, ngươi cùng Lục gia gia đối nhà ta ân tình, thật là cũng không biết làm ta như thế nào đi báo đáp." Mộc Tú lời này đảo thật là một mảnh chân thành. Chúng ta là bằng hữu, đây là hẳn là, đúng rồi, Tiểu Hoa hôm nay kiểm tra kết quả ta nhìn, khôi phục phi thường hảo, rút máu kiểm tra hết thảy cũng đều bình thường, nếu không có gì ngoài ý muốn nói, phòng trứng ở đánh 3 ngày trầm liền có thể xuất viện. Lục Nguyên đối với Mộc Tú nói, này thật sự là quá tốt. Mộc Tiểu Thảo vui vẻ nở nụ cười. Đích xác. Mộc Tú nghe thấy cái này tin tức tốt khóe miệng cũng giương lên, Tiểu Hoa không có việc gì liền hảo. "Tiểu Lục bác sĩ, mau, tiền bác sĩ tìm ngươi, có tân người bệnh tới." Lúc này một cái tiểu hộ sĩ chạy tới, nàng đẩy ra phòng bệnh môn, thở phì phò đối với Lục Nguyên nói: "Đây là lầu 1 ngoại khoa tiểu hộ sĩ." Lục Nguyên đi lên xem mục Tiểu Hoa khi, riêng cho nhân gia bắt một phen trái tay đường, làm có việc khi liền đi lên tìm hắn. Ta trước đi xuống, một tú, ta bên ngoại khoa kiến đốc có việc yêu cầu hỗ trợ nói, liền đi tìm ta. Lục Nguyên vốn đang tưởng cùng Mục Tú nhiều lời hai câu lời nói, chính là trước mắt lại là có việc, cho nên chỉ có thể trước rời đi. Chương 240 xuất viện về nhà. Chờ đến Lục Nguyên rời đi, Mục Tiểu Thảo nhìn Mục Tú khẩn trương hỏi, "Tú, trong nhà thế nào?" "Trong phòng thiêu một nửa, chúng ta trụ phòng còn có kho hàng bên này đều mau thiêu không có, trong nhà thu tiểu mạch đều bị thiêu hết." "Thiên a" Kia trong phòng giếng heo cùng gà về đâu? Mục Tiểu Thảo đột nhiên đứng lên, trong lòng ngực Mục Tiểu Hoa nhắm hai mắt rầm rì một tiếng, Mục Tiểu Thảo chạy nhanh qua lại đi lại qua quơ, quơ. Mục Tiểu Hoa lúc này mới lại an tĩnh xuống dưới. Đã chết mấy chỉ gà, còn lại đều còn sống. Mục Tú cũng là cảm thán, may mắn lúc trước chuồng gà cùng chuồng heo đều kiến ở phía sau biên, bằng không lần này thật là tổn thất thảm trọng. Con Hạo, đúng rồi, hạt mẹ đâu? Mộc Tiểu Thảo mới vừa thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên lại nghĩ đến trong nhà còn có hạt mẹ đâu, nàng lại khẩn trương lên. Hạt mẹ lúc ấy phóng tới kêu tam gian phòng trống, bên kia cái bóng mắt mẹ, cuối cùng là tránh được một kiếp. Mộc Tu cũng là cảm thấy nguy hiểm thật. Các ngươi đều tới, trong nhà này đó xúc sinh làm sao bây giờ? Tỷ, ngươi thật là đủ nhọc lòng, yên tâm đi, ta là như vậy không đáng tin cậy người sao? Ta đều an bài hảo. Mộc Tú đem Như cùng một ít gia sản đưa đến Trần Hướng Dương, ra, lại đem này đó còn sống súc sinh cũng phó thác cho hắn, Mộc Tú lại đem nàng hoài nghi là nhân vi phóng hỏa sự tình nói cho Trần Hướng Dương, Trần Hướng Dương nghe xong sau lại là không hề có kinh ngạc, nguyên lai Trần Hướng Dương cũng cảm thấy lần này sự tình có chút kỳ quặc. Trần Hướng Dương lập tức liền phải đi đồn công an báo nguy, nhưng là lại bị Mộc Tú ngăn cản xuống dưới, trận này lửa lớn mọi người đều tưởng ngoài ý muốn, hơn nữa Cái kia phóng hỏa người liền dầu muối tương giấm cũng chưa buông tha, như vậy Trần Húc Huy trong phòng đồ vật, khẳng định người này cũng sẽ không tha không lấy. Nếu hiện tại báo nguy, một khi rút dây động rừng, đối phương đem tất cả đồ vật đều tiêu hủy hoặc là giấu đi, kia về sau tưởng lại bắt lấy người này liền khó khăn. Tuy rằng một tú giấu đi pha lê để lại người nọ vân tay, nhưng là trong thôn mấy trăm hào người, một đám áp dụng vân tay tiến hành đối lập, cái này công trình lượng cũng không nhỏ. Đặc biệt là tại đây hiểu lãnh nghèo khổ địa phương, mục tú hoài nghi đồn công an đều không có năng lực tiến hành cái này to lớn công trình. Mục tú là tưởng tượng đã có như vậy đáng sợ nhân sinh sống ở trong thôn liền cảm thấy trong lòng run sợ, cho nên nàng đặc biệt tưởng nhanh chóng đem người này bắt được tới, bởi vậy trước mắt chỉ có trước thuận tay đẩy thuyền, coi như là ngoài ý muốn cháy, như vậy, người kia có lẽ liền sẽ không như vậy cảnh giác, không thuần là có thể lộ ra dấu vết tới. Cho nên Mục Tú liền cùng Trần Hướng Dương thương lượng qua đi, tạm thời trước không báo nguy, Mục Tú không ở trong thôn thời gian này, Trần Hướng Dương nhiều quan sát hạ trong thôn các gia các hộ tình huống, xem ai gia có gì thường. Chờ đến chân thật định rồi là ai sau, khi đó lại đến vân tay so đối, nhất định phải đem người này trừng trị theo pháp luật. Bất quá Pha Lê thượng có vân tay truyền này, Mục Tú cũng không có nói cho Trần Hướng Dương, rốt cuộc vân tay loại đồ vật này Nàng hiện tại cũng không biết như thế nào cùng Trần Hướng Dương giải thích, chờ đến theo sau tìm được người nọ khi, lại đến nói cái này đi. Vậy là tốt rồi, Tú, nhà ta kia hỏa rốt cuộc là như thế nào thiêu cháy? Ngày đó ta thấy thế nào nếu từ bên ngoài thiêu đi vào. Mục Tiểu Thảo lúc này nói ra chính mình trong lòng nghi hoặc. Đúng vậy, tỷ, kia hỏa là từ bên ngoài thiêu lại đây, ta hoài nghi là có người phóng hỏa. Mục Tú vẻ mặt ngưng trọng trả lời. Đây là cái nào sát ngàn đao? Ngươi nói có thể hay không là tàn nhẫn mãi, mãi bên kia làm, hoặc là trong thôn nhà ai xem này, nhà chúng ta hiện tại hảo quá đỏ mắt, cố ý làm loại này đoạn tử tuyệt tôn sự tình. Mục Tiểu Thảo tức giận thanh âm lại đề cao một ít. Mục Tú nghe xong sử sốt, nàng ngay từ đầu thật không hướng phương diện này tưởng, nếu thật là như vậy, kia yêu cầu bồi tra người càng nhiều. Trên đời loại người này quá nhiều, ta cùng ngươi nói, ngươi còn nhỏ, không biết nhân tâm hiểm ác. Có người chính là không quen nhìn người khác quá hảo, chính mình quá đến không tốt, liền ước gì tất cả mọi người quá đến không tốt, thậm chí còn sẽ hận thượng cái này quá người tốt." Mục Tiểu Thảo đoán hận còn nói thêm, "Tỷ, ta đi nhìn một lần, này hỏa là từ Trần Đại ca kia nhà ở thiêu cháy, hắn bên kia hai gian phòng đều đã thiêu xong rồi." Sao lại thế này? Hắn như thế nào trụ nào nào cháy? Mục Tiểu Thảo lập tức vẻ mặt kinh ngạc. "Đúng vậy, vì cái gì?" Đây là lần thứ 3 đi. Mục Tú theo Mục Tiểu Thảo nói nói xuống dưới sau, đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. "Thì, ngươi chờ hạ ta, ta đi đem Trần Đại Ca kêu tới." Mục Tú nói xong liền chiều lầu 1 chạy tới, sau một lát, liền đem Trần Húc Huy mang đến. "Trần Đại Ca, ta nhớ rõ lần trước ngươi, chính là người kia tới tìm ngươi, ngươi nói, ngươi nói ngươi đệ đệ phóng hỏa." Mục Tú cũng không có để Trần Hỉ Phúc tên Nhưng là Trần Húc Huy lập tức liền biết mục tú nói chính là cái gì. Đúng vậy, các ngươi hẳn là cũng biết, ta vì cái gì bị đuổi ra tới, ta mang theo Trần Khánh cùng Trần Hoan nấu cơm, rõ ràng cơm làm tốt sau, ta đem hỏa đều dùng thủy tới dập, kết quả, chờ ta đưa xong cơm trở về, liền nhìn đến trong phòng cháy, Trần Hoan bị nhốt ở hỏa, cuối cùng. Cuối cùng ta vọt vào đi đem Trần Hoan cứu ra sau, phát hiện Trần Khánh không thấy, ta vọt vào đi tìm Trần Khánh. Phát hiện Trần Khánh cầm que diêm ở nơi đó khóc, ta đi kéo hắn, hắn. Hắn ngược lại đẩy ta một phen, sau lại. Sau lại đều nói này hỏa là ta phóng. Trần Húc Huy nói xong mấy đó sau, thân xác trở nên lại có chút tằm đạm. Kia lần trước ngươi kia nhà gỗ nổi lửa, là chuyện như thế nào? Mục Tú Truy vẫn nói. Ngày đó bọn họ nháo quá về sau, ta liền đi giật quần áo, ngày thường ta đều là ở nhà ngươi ăn. Chính mình cũng không có khai quá mức, ta cũng không biết trong phòng rốt cuộc là cái gì thiêu cháy. Trần Húc Huy sau khi nói xong sắc mặt đỗng nhiên bắt đầu ngưng trọc lên. Mộ Tú, lần này có phải hay không lại là ta nơi đó trước nồi lửa? Trần Húc Huy hô hấp tức khắc có chút dồn dập lên. Đúng vậy, Trần Đại Ca, ngươi có thể suy nghĩ một chút, ngươi có cái gì kẻ thù không có? Mộ Tú tính toán vẫn là trước từ Trần Húc Huy nơi này vào tay, nàng luôn là cảm thấy Người này nhằm vào Trần Húc Huy khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Ta có thể có cái gì kẻ thù, toàn bộ trong thôn duy nhất xem ta không vừa mắt, ước gì ta đi tìm chết chính là Trần Hỉ Phúc kia một nhà đi. Trần Húc Huy liền tra cũng không hô, trực tiếp hô danh nói họ lên. Cái kia Trần Khánh bao lớn rồi? Mục Tú lại hỏi. Một tuổi có 12, Trần Hoan 9 tuổi. Trần Húc Huy đáp. Gia cao vẫn là Trần Khánh cao. Mục Tú đứng thẳng thân mình, Mạt Hướng Trần Húc uy hỏi: "Tú, ngươi làm sao vậy? Như thế nào hỏi bọn hắn hỏi cái không để yên, cái kia Trần Khánh ngươi quen mắt. Mấy ngày trước chúng ta đi cắt cỏ heo, có người trạm ven đường đi tiểu, chúng ta trốn rồi qua đi, người kia chính là Trần Khánh, ta chán ghét tâm, liền không cùng ngươi lại nói việc này." Mục Tiểu Thảo nghe Mục Tú hỏi tới hỏi lui, cũng không biết muốn làm gì, nàng không khỏi sốt ruột. Mục Tú tức khắc liền nghĩ tới ngày đó sự. Nếu người nọ là Trần Khánh nói, hắn thân cao nhưng thật ra cùng nàng không kém bao nhiêu, tuy nói Mục Tú hiện tại 15 tuổi, nhưng là nói như vậy, Nam Hải vẫn là vóc dáng càng cao chút. Chương 241 một mảnh hỗn độn. Là cái dạng này Mục Tú đem chính mình ở Trần Húc Huy phòng ở pha lê thượng nhìn đến dấu bàn tay sự tình nói ra. Nhất định là hắn. Kia cửa sổ ta buổi tối mới vừa sát sạch sẽ, đến hôn đản này, ta muốn đi tìm hắn tính sổ. Pháo hỏa thiêu phòng ở thực hảo chơi sao? Ta cũng muốn đem nhà bọn họ cấp tiêu." Trần Húc Huy kích động nói, "Chúng ta không có bằng chứng, phạm pháp sự chúng ta cũng không thể làm. Ta làm thôn tri thư giúp ta lưu ý xem ai ra gần nhất có cổ quái, hết thảy chờ chúng ta trở về lại nói." Mục Tú hiện tại cũng càng ngày càng cảm thấy, không chuẩn này thật là cái này kêu Trần Khánh người làm. Một cái 12 tuổi hài tử, có thể làm ra loại sự tình này tới? Mộc Tiểu Thảo có chút chần chờ lên. Bất quá Triệu Tuấn Lan cũng không phải cái gì thứ tốt, không thuần thật đúng là Triệu Tuấn Lan sử dụng. Mộc Tiểu Thảo ngay sau đó còn nói thêm, dù sao trước mắt bọn họ nhất đáng giá hoài nghi, đúng rồi, việc này trước không cần nói cho cha cùng nương, miễn cho bọn họ sợ hãi. Mộc Tú nghĩ đến một thủy hai vợ chồng tính cách, vẫn là trước không cần nói cho bọn họ cho thỏa đáng. Cả hai người đồng thời ứng hạ. Mục Tú nhìn thoáng qua Lý Phán Đệ, Lý Phán Đệ sớm tại mấy người nói chuyện phiếm khi, nằm ở trên giường ngủ rồi. Lục Nguyên nói quả nhiên không sai, 3 ngày sau, Mục Tiểu Hoa làm xong kiểm tra sau, bác sĩ liền thông tri có thể xuất viện, mà Mục Thủy Tắc còn cần lại lưu lại tiếp tục đánh mất viêm châm, miễn cho phát sinh cảm nhiễm. Mấy người thương lượng sau, cuối cùng Chu Thủy Liên lưu lại chiếu cố Mục Thủy, còn lại mấy người tất cả đều đi về trước, đãi sở phòng cũng không lui. Đồ vật đều trước phóng tới nhà khách, chờ Mục Tú sau khi trở về lại dùng xe bò tới kéo, mấy người liền mang theo sinh hoạt nhu yếu phẩm đi nhà ga đáp xe buýt đi trở về. Trở lại trong thôn sau, Trần Húc Huy tới trước chính mình trong phòng tỉ mỉ nhìn một lần, cuối cùng sắc mặt xanh mét tìm được Mục Tú nói, khẳng định có người đi vào ta trong phòng, lại còn có đem ta đồ vật đều trộm đi. Người như thế nào biết là bị trộm đi mà không phải bị thiếu không có đâu? Mục Tiểu Thảo một bên đè nặng thủy hướng trên mặt đất bắt thủy hào đem dạch xanh khe hở hắc hôi cấp lao tới, một bên tỏ mờ hỏi: "Kia lửa đốt lại sạch sẽ, cũng không thể một hạt bụi đều không lưu lại đi. Ta kia cái dương tuy rằng thiếu biến hình, chính là mở ra sau, bên trong đồ vật lại là liền cái hôi đều không có, này chỉ có thể thuyết minh, nồi lửa trước đồ vật đã bị cầm đi." "Trần đại ca, ngươi trước cùng tỷ của ta cùng nhau thu thập ra chúng ta đêm nay trụ địa phương." Đêm nay ngươi liền ở nơi này, chúng ta người nhiều không sợ hãi." Mục Tú nói. Cuối cùng, ba người đem phía trước không có trụ người Tam gian nhà trẻ thu thập ra tới, Trần Húc Huy liền ở tại trang hạt mẹ kia gian trong phòng. May mắn một thủy phía trước không chịu ngồi yên, biên mười mấy chương chiếu trúc cùng làm hai chương trúc giường, đều ném ở cái này trong phòng. Trước mắt loại này thời tiết, trong thôn người cơ bản đều là trên mặt đất phô chương chiếu trúc là có thể ngủ, Trần Húc Huy cũng là như thế. Hai chương chúc giường một tú cùng một tiểu thảo một người một chương. Mục Tú mang theo Mục Tiểu Hoa ngủ một gian phòng, Mục Tiểu Thảo mang theo Lý Phán Đệ ngủ một gian phòng, cứ như vậy, mấy người liền như vậy chắp vá trước qua cả đêm. Nay một đêm, Trần Húc Huy Cơ bản không có nhắm mắt, hắn ghé vào cửa sổ, hồn thân tràn ngập đề phòng vẫn luôn nhìn chằm chằm hướng ra phía ngoài biên, mai cho đến Hừng Đông nghe được Mục Tiểu Thảo cùng Mục Tú lên khi, mới mơ mơ màng màng nằm đi xuống. Lục Nguyên Bệnh viện tổ chức xuống nông thôn đi kiểm tra sức khỏe, ngươi cùng ta cùng đi. Lưu bác sĩ bị y tế bộ kêu sau khi ra ngoài, trở về liền thông tri mới thay áo bờ lực trang Lục Nguyên. Xuống nông thôn kiểm tra sức khỏe. Lục Nguyên nghi hoặc hỏi: "Từ trước năm bắt đầu, huyện bệnh viện đều sẽ tổ chức xuống nông thôn đi thống kê nông thôn hảo phát bệnh loại cùng với đối với bệnh lao phổi tổng điều tra." Lưu bác sĩ giải thích nói: "Vốn dĩ không nên chúng ta Chính là Trương bác sĩ Lâm thời có cái hội nghị yêu cầu đi thành phố, ngươi mang lên điều nghiên biểu, chúng ta này liền xuất phát. "Hảo, ta lập tức thu thập hảo." Chờ Lục Nguyên mang thứ tốt, cùng Lưu bác sĩ cùng vài vị hộ sĩ, cùng nhau ngồi trên từ xe cứu thương cải tạo xe tái bệnh viện xuống phía dưới mặt hương trấn chạy tới. Trấn Bình huyện phía dưới tổng cộng có 6 cái hương, 18 cái trấn tạo thành, lần này tổng điều tra thời gian vì 1 tháng, tổng cộng phân 5 phe bác sĩ tới hoàn thành. Muội một đám là 5 ngày, Lục Nguyên nơi tổ là Trương bác sĩ tổ, đã xuống nông thôn tổng điều tra 3 ngày, đây là ngày thứ 4, Lục Nguyên cùng Lưu bác sĩ chỉ cần tham dự 2 ngày tổng điều tra liền thay cho một tổ bác sĩ. Lưu bác sĩ, phía trước chính là anh võ thôn, ngày hôm qua đã thông tri thôn chi thư, chúng ta trực tiếp ở thu mạch xưởng tiến hành chữa bệnh từ thiện. Hồ sĩ tiểu cao nói, anh võ thôn, Lục Nguyên trong lòng vừa động Ngày hôm qua Mục Tú không nói một tiếng liền trước rời đi, hắn cả đêm cũng chưa ngủ ngon, không nghĩ tới hôm nay hắn liền tới tới rồi nàng từ nhỏ lớn lên địa phương. Nghĩ đến đây, Lục Nguyên ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Hắn giờ phút này đối với anh võ thôn tràn ngập vô hạn tò mò cùng hướng tới. Chỉ là, theo xe xử nhập, Lục Nguyên trong lòng là chấn động, một đường đi tới, anh võ thôn bên ngoài đều là cho bùi hoàng thổ, chứng kiến chỗ đều là đất hoang, cổ trại mộc thành cụn chậm rãi hướng trong thôn tới gần, mới có thể nhìn đến rất nhiều ruộng lúa cùng cũ nát phòng ốc. Lục Nguyên Tử nhỏ liền ở trong thành lớn lên, sở trụ chỗ lại là trong thành hoàng kim đoạn đường, nhất rách nát phòng ở cùng so trước mắt nhìn đến này, đó phòng ở muốn tốt hơn một ít, ít nhất trong thành cơ bản liền không có hoàng thổ hỗn cỏ khô cái ra tới phòng ở. Ở chỗ này, đập vào mắt toàn bộ đều là bùn đất sở cái phòng ốc, nóc nhà thượng phô thật dày dẫm dạ. Nhìn qua cũ nát mà lại rơ bẩn, trong thôn ra tới làm việc người, đầy mặt đều là cho bụi, trên quần áo cũng đều là che một tầng hôi, nhìn qua dơ hề hề, cái này làm cho Lục Nguyên ở kinh ngạc cảm thán đồng thời, trong lòng dâng lên nỗi mục tú nồng đậm yêu thương. Thật muốn tượng không đến, cái kia tràn ngập linh khí, thời khắc đều sạch sẽ tiểu cô nương, thế nhưng từ nhỏ tại đây loại hoàn cảnh hạ lớn lên, càng khó đến chính là, nàng còn như thế tiến tới, Vô luận đối mặt ai đều là một bộ tươi cười đầy mặt bộ dáng, chút nào nhìn không ra sinh hoạt cực khổ ở trên người nàng khắc họa ra dấu vết, chỉ làm người cảm thấy tràn ngập ánh mặt trời cùng tự tin. Lục Nguyên, ngươi cùng tại xế còn có mấy cái hộ sĩ đi đem cái bàn sắp hàng hảo, ta cùng bác sĩ Trần ngồi khám, ngươi ở bên cạnh thống kê. Lưu bác sĩ đẩy một chút Lục Nguyên, xuống xe đi. Lục Nguyên lúc này mới lấy lại tinh thần, đến địa phương Hắn theo sát cũng hạ xe cứu thương. Chỉ thấy vài người đón lại đây. Các ngươi chính là huyện bệnh viện phái tới bác sĩ à? Ta là thôn chi thư Trần Hướng Dương, ta đại biểu các hương thân hoang lên các ngươi đã đến. Trần Hướng Dương tiến lên cầm lưu bác sĩ tay. Thôn chi thư, ngươi quá khách khí, ta là Lưu bác sĩ, vị này chính là bác sĩ Trần. Lưu bác sĩ buông ra tay sau, hướng thôn chi thư giới thiệu lên. Nay đại trời nóng, thật là vất vả các ngươi. Các ngươi yêu cầu cái gì? Cứ việc mở miệng. Không vất vả, vì nhân dân phục vụ. Lưu bác sĩ nhìn thoáng qua đất trống, nói tiếp, chúng ta lần này tới cũng chính là đơn giản làm một ít kiểm tra cùng thống kê, rốt cuộc chữa bệnh điều kiện hữu hạn, thôn chi thư liền thống trị các hương thân tới nơi này xếp hàng, hết thảy kiểm tra đều là miễn phí. Chương 242 xuống nông thôn. Nói chuyện công phu, bên này Lục Nguyên cùng các hộ sĩ đã đem tam chương cái bàn liền ở bên nhau hành bày một loạt Huế áp kế, đèn tin còn có một ít đơn giản, khí giới đều đặt lên bàn. Ta đây liền quảng bá thông tri đại gia lại đây, các ngươi trước nghỉ ngơi một lát, Tiểu Đình, mau cho đại gia đều đảo tiếp nước. Trần Hướng Dương dặn dò xong, liền xoay người hướng quảng bá thất đi đến. Chỉ chốc lát sau, trong thôn đại loa liền vang lên. Các vị các hương thân, huyện bệnh viện phái bác sĩ tới chúng ta thôn miễn phí cho đại gia làm kiểm tra sức khỏe, nhà ai có không phải mái liền đến trong thôn phơi mạch tràng xếp hàng, giống năm trước giống nhau, tuân thủ trật tự. Quảng bá hợp với bá ba lần, ngừng lại. Lục Nguyên ngồi xuống, mới uống hai ngụm nước, trong thôn mọi người liền kết bè kết đội lại đây, vào thôn thời điểm còn không có nhìn đến vài người, lúc này bị Quảng bá một eo, đều, đều ra tới. Ngày thường, đại gia có cái đau đầu nhức óc, đều là có thể kháng liền khiêng qua đi, rốt cuộc đi bệnh viện, không phải ai đều có thể đi khỏi. Lúc này đã có miễn phí bác sĩ xem bệnh, đại gia tự nhiên đều tụ lại đây. Đại gia tách ra kiểm tra sức khỏe, ba gã hộ sĩ chắt huyết áp, ta tới xem ngũ quan, bác sĩ Trần xem ngoại khoa, Lục Nguyên cùng Đinh Minh phụ trách ký lục. Lưu bác sĩ phân phối thật lớn ra từng người nhiệm vụ. Các hương thân ở thôn Chi Thư cùng vài tên cán bộ dẫn đường hạ, xếp thành 5 đội, mỗi vị nhân viên y tế trước mặt đều là thật dài đội ngũ. Đại gia hàng năm làm việc, ngày thường vì tỉnh du đều là ăn dương muối, này huyết áp đo lượng xuống dưới, rất nhiều hơn 50 tuổi cả hữu đại gia đại nương đều là cao huyết áp, hộ sĩ trong tầm tay phóng 5 chiếc bảng thống kê, năm trước trong thôn kiểm tra sức khỏe 330 người, có 50 nhiều danh cao huyết áp, lúc này trước thu thập tư liệu, chờ trở, trở về lại cùng 5 chiếc tư liệu tiến hành đối lập, đi xem một chút 5 năm không nhiều danh cao huyết áp người bệnh huyết áp biến hóa cùng với tăng tăng người bệnh. Đại gia, người huyết áp cao Không cần ăn quá hàm, đi huyện bệnh viện khai điểm giảm áp dược." Tiểu Triệu hộ sĩ hảo tâm nói, "Nào có tiền đi uống thuốc a, ngày ngày thường chính là chóng váng đầu, không đáng ngại không đáng ngại." Đại gia nói xong, liền đứng lên, tiếp tục xếp hàng xem ngũ con đi. Tiểu Triệu hộ sĩ chỉ có thể cười khổ, loại tình huống này quá nhiều, biết rõ có bệnh, cũng không có tiền đi trị liệu, hoàn cảnh chung chính là như vậy, các nàng xuống nông thôn chữa bệnh từ thiện cũng chỉ là có thể làm càng nhiều người biết chính mình bệnh tật, bình thường ở trong sinh hoạt chú ý một ít. Đại nương, ngươi này bệnh độc tinh thể muốn sớm một chút đi bệnh viện làm hệ thống kiểm tra, lại làm trị liệu, bằng không lại kéo xuống đi, đôi mắt liền phải nhìn không thấy. Lưu bác sĩ cầm đèn tin, đang ở cấp một vị đại nương làm ngũ quan kiểm tra. Kia muốn bao nhiêu tiền a? Đại nương do dự một chút, mở miệng hỏi. Cái này yêu cầu làm cụ thể kiểm tra mới có thể biết. Bất quá đại khái giới vị cũng chính là 100 nhiều đồng tiền. Lưu bác sĩ suy tư hạ, trả lời nói: "Lấy ta này mệnh đều không đổi được 100 nhiều đồng tiền, ta đều này đem số tuổi, nhìn không thấy liền nhìn không thấy đi." Đại nương đứng lên, chống quầy trượng, liền ngoại khoa kiểm tra sức khỏe đều không ở làm, lung lay đi rồi. Lưu bác sĩ cúi đầu nhìn mắt tư liệu, thở dài, Vương Xuân Hoa, 68 tuổi, người sống thất thập cổ lai hy. chuyện giờ chữa bệnh trình độ cũng coi như là trường tỏ. Lục Nguyên ở bên cạnh đăng ký tư liệu, theo một cái lại một cái người bệnh rời đi, trong lòng phảng phất bị đè ép một cục đá lớn, ở bệnh viện, hắn cũng gặp qua không ít sinh ly tử biệt, nhưng là lại không có lúc này, ngồi ở chỗ này như vậy tâm tình phức tạp. Lục Nguyên từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh ưu việt, lại sinh hoạt ở thành phố lớn, nơi đó mọi người sinh hoạt tình huống đều tương đối tốt hơn. Hắn lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy không có tiền xem bệnh người, hơn nữa như vậy rõ ràng đều là một ít có thể trị liệu bệnh tật, cũng đều là tiểu bệnh, cuối cùng liền vì nải trăm đem đồng tiền, cố tình kéo thành khuyết điểm lớn. Nhớ kỹ không có. Lục Nguyên. Lục Nguyên. Lưu bác sĩ nhìn đến Lục Nguyên đang ngẩn người, vỗ nhẹ Lục Nguyên cánh tay. A. Lục Nguyên lúc này quá thần tới. Nhớ một chút, anh vỗ thôn chu tráng, mặt bộ đau thần kinh. chạy nhanh đi bệnh viện trị liệu, ngươi cái này phù hợp giảm miễn điều kiện, hoa không được mấy cái tiền." Lưu bác sĩ lặp lại nói một lần, xuống nông thôn chữa bệnh từ thiện điều tra ra bệnh tật, tiến đến bệnh viện trị liệu, đều sẽ có trình độ nhất định thượng giảm miễn. "Ngươi sớm một chút nhi đi bệnh viện, này mặt bộ đau thần kinh chính là rất lợi hại, ngươi còn có thể nhẫn thượng mười mấy ngày nay." Lưu bác sĩ tâm tác nói, hắn cũng thật là bội phục. Vẫn luôn tưởng rằng đau đâu, nghĩ kháng mấy ngày liền đi qua. Chu Tráng che lại mặt, nói chuyện đều chịu khí lạnh. Kêu đại phu, này giảm miễn sau còn phải xài bao nhiêu tiền. Chu Tráng tức phụ ở một bên nhẹ dọng hỏi. Hai ba mươi đồng tiền trong vòng là được. Lưu bác sĩ trả lời. Đương ra, chúng ta lúc này liền đi bệnh viện. Chu Tráng tức phụ vừa nghe, nghĩ nghĩ sau, liền lôi kéo Chu Tráng. Tính, này đâu ta còn chịu đựng được, trước không đi, quá hai ngày lại nói. Chu Tráng ngược lại do dự. "Chu Minh Đệ, cái này cần thiết muốn trị liệu, bằng không kiêng là kiêng bất quá đi, ngươi vẫn là nhanh chóng đi thôi." Lưu bác sĩ mở miệng nói. "Hành, hành, chúng ta theo sau đi." Chu Tráng kéo hạ tức phủ tay, quay miệng rời đi, "Bất quá, xem cái dạng này, phòng trường là sẽ không đi." Lục Nguyên sắc mặt bắt đầu có chút tái nhợt. "Lục Nguyên, ngươi này còn trẻ, nhìn đến này đó" Khó tránh khỏi trong lòng sẽ có một ít khó chịu, này không có biện pháp, chúng ta làm bác sĩ, chỉ có thể cấp người bệnh xem bệnh, còn lại, chúng ta cũng không có cách nào. Lưu bác sĩ nhẹ giọng khuyên Lục Nguyên, có bệnh không dược trị, là thiên tai, chính là có bệnh không có tiền trị, đó chính là nhân họa, nhìn những người này, toàn bộ bởi vì tiền mà từ bỏ trị liệu, ta chính là cảm thấy khó chịu. Lục Nguyên nhịn không được nói, chờ về sau, ngươi hội kiến đến càng nhiều Lưu bác sĩ thấp giọng lẩm bẩm một câu lúc sau, lại bắt đầu cấp tiếp theo cái hương thân làm kiểm tra. Người này trên chân bọt nước chính là rất nghiêm trọng, như thế nào làm cho? Nang. Bên cạnh bác sĩ Trần cùng người bệnh đối thoại, khiến cho Lục Nguyên chú ý. Nhìn dáng vẻ, như thế nào như là bổng. Bác sĩ Trần cầm thanh sang bao, một bên thanh sang một bên hỏi. "Ra đây là bị phỏng, bị thiêu khai phòng tới rồi." Trần Khánh trong mắt quay tròn chuyển cái không ngừng. Nhìn đến không dám nhìn bác sĩ Trần liếc mắt một cái, vừa thấy chính là nói lời nói dối. Trần Khánh cũng là buồn bực, hắn giải du thời điểm, không cẩn thận vài giọt tích tới rồi mu bàn chân thượng, kết quả một ngóm lửa, hỏa liền đốt tới hắn mu bàn chân thượng, bởi vì có du, cho nên không có thể kịp thời dập tắt, thiếu hắn cũng đau vài thiên. Lục Nguyên liếc liếc mắt một cái hắn miệng vết thương, tuy nói bị phỏng cùng bỏng đều thuộc về nhiệt lực tổn thương, miệng vết thương cũng đều không sai biệt lắm. Nhưng là đối với bác sĩ tới giảng, vẫn là có khác nhau, bị phòng nói là cực nóng từ bên ngoài năng đến, hình thành đại diện tích vết thương, thoạt nhìn dò người, nhưng là cũng không thâm, bỏng lại là ở da thật tốt nhất tiêu đốt, bỏng diện tích không chỉ có đại, hơn nữa rất sâu. Chương 243 đi mổ túi da. Người cha mẹ cũng quá không nhọc lòng, còn hảo không phải rất nghiêm trọng, bằng không khẳng định muốn nằm viện trị liệu. Bác sĩ Trần cũng không hề hỏi nhiều. chỉ là công đạo một chút những việc cần chú ý. Lục Nguyên cũng lý giải bác sĩ Trần, rốt cuộc mỗi nhà mỗi hộ đều có nhà mình khó xử cùng không nghĩ nói ra sự, liền tính hỏi rõ ràng lại có thể thế nào. Lần này chữa bệnh từ thiện, trên cơ bản toàn thôn người đều xuất động, trừ bỏ em bé ở ngoài, mọi người đều tới kiểm tra rồi một lần, tuy nói chị không dạy nổi, nhưng là biết chính mình có cái gì tật xấu cũng là tốt. Bác sĩ Trần bọn họ còn đi cá biệt số tuổi đại sự không động đậy liền lao nhân ra trùng, có chút lão nhân hoại tử, phong thấp khiến cho khớp xương dị dạng, hành động không tiện, đều làm đơn giản xử lý cùng với hậu kỳ nên như thế nào xử lý, trả lại cho một ít bệnh lao phổi người bệnh miễn phí quốc gia dùng dược. Một ngày thời gian quá đến bay nhanh, Lục Nguyên xoa xoa lên mền tay, nhưng là còn có gần một nửa các hương thân còn không có đến thiên. Anh vỗ thôn là 2 ngày chữa bệnh từ thiện, các hương thân Ngày mai chúng ta còn sẽ qua tới. Lưu bác sĩ nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là buổi chiều 5 giờ, ý bảo đại gia thu thập một chút, phải đi về. Các hương thân, mọi người đều về trước ra đi, ngày mai nghe quảng bá thông tri. Trần Hướng Dương nói. Theo đám người tản ra, đại gia cũng đều ngồi trên xe cứu thương, chỉ có Lục Nguyên do dự một chút, đối với Lưu bác sĩ nói, đêm nay ta liền không đi rồi, ta đi một thú ra đi xem một chút, buổi tối ở nhà nàng trụ một đêm. Ta thiếu chút nữa quên mất, ngươi nhận thức cái kia mục gia chính là anh Võ thôn. Hành, vậy ngươi đi thôi." Lưu bác sĩ phất phắt tay, liền lên xe. Lục Nguyên đi tới Trần Hướng Dương bên người, lễ phép nói: "Thôn chi thượng, ngươi hảo, xin hỏi mục tú ra đi như thế nào?" Trần Hướng Dương vừa thấy là Lục Nguyên, hôm nay một ngày trần trị, cơm trưa nói chuyện phiếm chung, hắn cũng biết Lục Nguyên là thủ đô tới cao tài sinh, đối hắn rất là bội phục, thẳng thắn Lục Nguyên là thanh niên tài tuấn. Khen đến Lục Nguyên rất là xấu hổ. Bất quá không biết vì cái gì, Trần Hướng Dương nhìn đến Lục Nguyên tuổi còn trẻ lại lạ như thế bác học đa tài, Trần Hướng Dương trong đầu đỗng nhiên hiện ra mục tú thân ảnh. Ngươi như thế nào nhận thức Mục Tú? Trần Hướng Dương nghe được Lục Nguyên hỏi Mục Tú, hắn thật là phi thường kinh ngạc. Ở bệnh viện nhận thức. Lục Nguyên nghĩ nghĩ nói, "Các nàng cả nhà đều đi bệnh viện a, ngươi đi cũng tìm không thấy người a?" Trần Hướng Dương còn không biết Mục Tú trở về sự tình. Ngày hôm qua Mục Tú mang theo nàng muội muội đã xuất viện. Thì ra là thế, ai, Mục Tú gia thật đúng là nhiều tai nạn, nhà nàng trước kia nhật tử quá khổ a, thật vất vả nhật tử hảo quá chút, lại gặp loại sự tình này, thật là. Đi, nhà nàng có chút tiền, ngươi một người sợ tìm không thấy, ta mang ngươi đi. Trần Hướng Dương một bên cảm thán vừa đi ở phía trước biên dẫn đường. Lục Nguyên đi theo Trần Hướng Dương phía sau, đi rồi trong chốc lát sau, liền phát hiện mục tú gia trụ thật đúng là hiểu lĩnh, vị trí này đã rất xa, nhìn không tới mấy cái phòng ở, cuối cùng đi đến mục tú gia khi, càng la phủ cận chỉ còn lại có nhà nàng. Nay phòng ở phía trước chính là chúng ta trong thôn đầu một phần, hiện tại Trần Hướng Dương chỉ vào mục tú gia bị tiêu bác nháo phòng ở nói, Lục Nguyên nhìn nhìn phòng ở, đích xác, một đường đi tới, nơi nơi đều là buồn nhà ngói. Còn có cổ tranh phòng, giống loại này dùng gạch cái thành nhà trên thật vẫn là đầu một phần, chẳng qua trước mắt này phòng ở bị lửa đốt không thành bộ dáng. Mục Tú, Mục Tú, ngươi ở nhà sao? Trần Hướng Dương biên kêu biên hướng trong biên đi đến. "Ờ, thôn chi thư, ta đang muốn đi tìm ngươi." "Gì? Lục Nguyên, sao ngươi lại tới đây?" Mục Tú đang ở còn có thể tạm chấp nhận dùng trong phòng bếp nấu cơm, nghe được Trần Hướng Dương thanh âm, liền đi ra. không nghĩ tới vừa ra tới, thế nhưng thấy được Lục Nguyên. Hôm nay huyện bệnh viện tới trong thôn chữa bệnh từ thiện, tiểu lục bác sĩ cũng tới hỗ trợ. Mục Tú, ngươi ngày hôm qua liền đã trở lại." Trần Hướng Dương nhìn Mục Tú nói. "Đúng vậy, ngày hôm qua liền đã trở lại, nhà ở thu thập hạ quá muộn liền không đi quấy rầy ngài, nay không, tính toán cương nước xong liền đi tìm ngài." Nay Phong ở còn có thể chủ sao? Trần Hướng Dương hướng tới trong viện đánh giá một chút. Bên kia còn có tam gian không thiếu, vừa vặn có thể ở lại, ta trước thu thập nhà dưới tử, nhìn xem quay đầu lại như thế nào lộng. Thôn chi thượng, Lục Nguyên, các ngươi còn không có ăn cơm đi, cùng nhau ăn đi." Mộ Tú đối với hai người nói, vừa vặn nàng cũng có việc cùng Trần Hướng Dương nói. "Hảo." Lục Nguyên thực giật khoát đáp. Ra đây liền cũng ra mặt giày hỗn bữa cơm ăn. Trần Hướng Dương nghe phòng bếp bay ra mùi hương, hắn trong bụng thèm trùng cũng bị câu ra tới. Cơm canh đảm bạc, ta này tay nghề không tốt, các ngươi tạm chấp nhận hạ. Nhìn ngươi nói, ngươi nha đầu này, làm cái gì đều có thể làm ra hoa tới, ta liền thích gán ngươi làm đồ ăn. Trần Hướng Dương cười nói, quá mức khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Lục Nguyên cũng nghiêm trang nói tiếp, hắn chính là biết Mộc Tú chủ nghệ có bao nhiêu hảo. Hành, các ngươi trước trong viện ngồi, cơm lập tức liền hảo. Đứng rồi, nếu là nghe được tiểu Hoa khóc, liền kêu ta một tiếng. Mộc Tú nói chỉ chỉ bên bếp phòng, nhìn đến hai người gật đầu, nàng liền tiếp tục vào phòng bếp. Mùi hương không ngừng từ phòng bếp phi ra, Trần Hướng Dương đành phải nuốt nuốt nước miếng, hắn đối với Lục Nguyên nói, "Mộc Tú này tay nghề, thật là không thể chê, ta kia bà nương làm cả đời cơm, đều còn không có nàng một nửa cường." Trần Bá Bá, ngươi nói như vậy, cũng không sợ ta đi cáo trạng." Mộc Tú thanh âm từ phòng bếp phi ra tới. "Ha ha, người nhà đầu này" Ngươi nhưng ngàn vạn không thể đi nói, bằng không a, ta lại phải bị nhai." Mấy người nói, Trần Húc Huy cùng Mục Tiểu Thảo mang theo Lý Phán đệ tử trong đất đã trở lại, bảy tám thiên không xuống ruộng, ngày hôm qua trở về lại tr chậm, không có biện pháp xuống ruộng làm việc, cho nên buổi sáng một đêm chưa ngủ Trần Húc Huy cũng chỉ là mị một lát, liền vội vàng xuống ruộng tưới nước làm cỏ. Mục Tú còn lại là lưu tại trong nhà tiếp tục thu thập cùng chiếu cố Tiểu Hoa còn có nấu cơm. Trần Húc Huy vừa vào cửa, Liên thấy được Lục Nguyên, hắn có chút không thể tin được xoa nhẹ hạ đôi mắt, kết quả phát hiện, hắn không có nhìn lầm, thật là Lục Nguyên. Sao ngươi lại tới đây? Trần Húc Huy trong giọng nói tràn ngập cảnh giác, người này quá chán ghét đi, âm hồn không tan. Húc Huy, ngươi sao lại thế này? Nhân ra tiểu Lục bác sĩ là khách nhân. Trần Hướng Dương có chút bất mãn nhìn về phía Trần Húc Huy. Chính là, Húc Huy ngươi làm sao nói chuyện, tiểu Lục bác sĩ, ngươi đừng để ý. Húc Huy sẽ không nói, ngươi nhanh lên đi ngồi, ai, Tú, ngươi như thế nào cũng không nói đảo trên nước, mong đệ, mau đi Đoan thủy, nhớ rõ phóng đường trắng. Mục Tiểu Thảo nhìn đến Lục Nguyên, cứ đến đôi mắt đều phải tìm không thấy. Trần Húc Huy bị hai người vừa nói, trong lòng tức khắc nén khí, hắn không nói một lời liền vọt tới trong phòng bếp. Đã trở lại. "Đói là đi, phản đã hảo, chúng ta thỉnh cơm ăn cơm." Mục Tú vừa vặn đang ở xào rau. Tiếng ồn quá lớn, không nghe được bên ngoài lời nói. "Cha không thích hắn." Trần Húc Huy cắn cắn hạ môi, có chút thất thố nói. "Chương 244: Gia chủ ý." "Hắn là ai?" Mộc Tú có chút nghi hoặc nhìn phía Trần Húc Huy. "Chính là cái kia Lục Nguyên." Trần Húc Huy nặng nề nói một câu. "Làm sao vậy? Người nơi nào không thích hắn?" Mộc Tú sảo rau tay dừng lại, ánh mắt tất cả đều là kỳ quái. "Thủ đô không hảo sao?" Hắn vì cái gì muốn tới nơi này, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nghe được Trần Húc Huy nói như vậy, Mục Tú giống như minh bạch cái gì dường như, nàng đối với Trần Húc Huy nói, "Trần đại ca, chúng ta ăn cơm trước, chờ theo sau lại nói chuyện này, mặc kệ nói như thế nào, Lục Nguyên là khách nhân, lại trợ giúp chúng ta rất nhiều, hi vọng ngươi có thể đối hắn khách khí một ít." "Ta, ta đã biết, thực xin lỗi." Trần Húc Huy thấp giọng nói khiêm sau. Liên bưng đồ ăn đi ra ngoài. Mục Tú còn lại là thở dài lắc lắc đầu, nàng thực lý giải Trần Húc Huy tâm thái, hai người số tuổi không sai biệt lắm đại, một cái là thiên chi kiêu tử, một cái khác qua ở nghèo Sơn thôn. Đối lập dưới, khó tránh khỏi trong lòng sẽ có chênh lệch, đây là ghen ghét lòng đang quấy phá, nàng lúc trước từ Thâm Sơn cùng cốc đến thành thị khi, nhìn đến cùng lớp cùng ký túc xá nữ sinh sinh hoạt khi, cũng từng có như vậy tâm lý. Chờ quay đầu lại, Nàng nhất định đến cùng Trần Húc Huy hảo hảo tâm sự chuyện này, có ghen ghét tâm không đáng sợ, đáng sợ chính là bởi vì ghen ghét tâm mà vặn vẹo nhân sinh quan. Vô cùng đơn giản vài món thức ăn, Lục Nguyên cùng Trần Hướng Dương ăn ngồi ngon, Mục Tiểu Thảo không ngừng cấp Lục Nguyên gắp đồ ăn, nàng hiện tại đảo có một ít mẹ vợ xem con rể lưu vị. Mục Tiểu Thảo thật là đối Lục Nguyên quá vừa lòng, ở nàng kia lời, làng trên xóm dưới ra một cái sinh viên nhiều khó a, càng đừng nói hiện tại Cái này Lục Nguyên lại là thủ đông người, tấm tắc, đầu óc lại hảo sự, lớn lên lại như vậy anh tuấn, cũng chỉ có nhân tài như vậy mới không ngủ khất một tú. Mục Tiểu Thảo càng muốn này đó, nhìn về phía Lục Nguyên đôi mắt liền càng ôn nhu, Lục Nguyên vốn dĩ ăn ngon tốt, sau lại hắn phát hiện Mục Tiểu Thảo ánh mắt, không khỏi liền bắt đầu có áp lực, cuối cùng hắn vội vàng lay xong cơm, buông chén đua nói đã ăn được. Người lúc này mới ăn một chén, người trẻ tuổi như thế nào mới điểm này lượng cơm ăn. Này không tốt, Tú, lại cấp Tiểu Lục bác sĩ thêm điểm nhị cơm, Húc Huy một đốn có thể ăn 3 chén đâu. Mục Tiểu Thảo chạy nhanh đối Mục Tú nói, "Trần Húc Huy vốn dĩ 3 chén đã ăn no, chính là nghe được Mục Tiểu Thảo nói như vậy, hắn yên lặng đứng lên, lại đi thêm một chén cơm, hắn rốt cuộc có giống nhau so Lục Nguyên Cường." Chờ đến mọi người đều cơm nước xong, Mục Tiểu Thảo đi thu thập chén đũa, Mục Tú đối với Trần Hướng Dương nói, "Trần bà bá, Mấy ngày nay ngài có cái gì phát hiện không? Trần Hướng Dương nhìn mắt Lục Nguyên, Mục Tú lập tức minh bạch, nàng nói tiếp, "Không, có việc gì? Hắn không phải người ngoài." Mục Tú nói, Lam Lục Nguyên trong lòng vui vẻ cực kỳ, giống như là đại trời nóng ăn một cây kem cây giống nhau, lỗ chân lông đều lộ ra thoải mái, mà chân húc huy trong lòng còn lại là bỗng nhiên đau sót. Ta nhìn nhưng thật ra không có gì khác thường. Trần Hướng Dương cau mày nói, "Hắn mấy ngày này quan sát đến trong thôn mọi người." Cảm giác mọi người đều giống dị vãng giống nhau, cũng không có quá nhiều biến hóa. Bất quá Trần Hướng Dương đỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Bất quá cái gì? Một tú truy vấn nói. Trần Hỉ Phúc nhưng thật ra cả ngày ở trong thôn chuyện nhà, nói lên phía trước nhà hắn nổi lửa, chính là trần húc huy quên tắt lửa tròn nên mới thiêu cháy. Trần Hướng Dương nghĩ nghĩ, lão tử hỏi nhi tử tình huống, này cũng không gì hảo kỳ quái. Này đương cha thực sự có ý tứ. Tình đem nước bẩn hướng Nhi tử trên người bác, sợ đại gia không biết Trần Đại ca đã làm cái gì dường như, "Trần bà bá, Trần Đại ca gia trước kia đến hỏa không phải hắn phóng, là Trần Khánh phóng." Mộc Tú nghe được Trần Hỉ Phúc hành động, không khỏi có chút sinh khí, nàng đối Trần Hướng Dương nói, "Cái này Trần Hỉ Phúc, ta muốn đi tìm hắn." Trần Húc Huy nghe được Trần Hỉ Phúc như vậy địa đặt, trong lòng phi thường tức giận, may mắn Mộc Tú phát hiện bằng không đại ra lại cho rằng lần này là hắn tạo thành hỏa hoạn, kia hắn thật là nhảy đến hoàng hà đều tẩy không rõ. Trần Khánh. Lục Nguyên nghe thấy cái này tên, có chút kỳ quái lặp lại nói: "Làm sao vậy?" Trần Hướng Dương cùng Mục Tú cùng nhau nhìn về phía Lục Nguyên. "Cái kia Trần Khánh, có phải hay không như vậy cao?" Đại khái 12-13 tuổi bộ dáng. Lục Nguyên dùng tay chiếu Mục Tú khoa tay múa chân một chút, hồi ức giống nhau nói: "Đối" Ngươi nhận thức hắn?" Trần Hướng Dương hỏi. "Hôm nay có cái kêu Trần Khánh người bệnh, hắn chân bị thương, chúng ta nhìn như là bỏng, nhưng hắn lại một mực chắc chắn là bị phỏng, nhưng là cái kia miệng vết thương khẳng định không phải bị phỏng tạo thành." Lục Nguyên Ngữ khí thong thả nói. "Ngươi xác định đó là bỏng sao?" Mộ Tú Ngữ khí bỗng nhiên trở nên vội vàng lên. "Ta xác định là bỏng, bị phỏng tuyệt đối không phải dáng vẻ kia." Lục Nguyên Ngữ khí phi thường khẳng định. "Mộ Tú" Ngươi nói này hỏa có thể hay không là Trần Khánh Phóng?" Trần hướng dương ngữ khí có chút do dự. Nhất định là hắn. Cái này nhãi ranh, ta muốn liều mạng với ngươi." Trần Húc Huy nghiến răng nghiến lợi đứng lên. "Khẳng định là Trần Khánh làm. Trần ba Bá Bá, ngươi nhất định phải cho chúng ta ra chủ cầm công đạo." Mục Tú đương nhiên đứng dậy, ngữ khí có chút kích động. "Trần Húc Huy, ngươi trước đừng kích động, Mục Tú, việc này hiện tại chỉ là chúng ta suy đoán." Như thế nào mới có thể chứng minh là hắn làm đâu? Không có chứng cứ sự tình, nhưng làm không được chuẩn a. Còn có Trần Húc Huy, trái pháp luật sự tình chúng ta không thể làm. Trần hướng Dương vẻ mặt ngưng trọng. Trần đại ca trong phòng đồ vật, nhất định ở nhà hắn cất giấu. Mục Tú nghĩ đến Trần Húc Huy trong phòng hết thảy trống trơn, nàng lập tức có nắm chắc. Người xác định. Lục Nguyên lúc này mở miệng. Ừm, bởi vì Trần đại ca quần áo, án mặc đồ dùng đều là tốt. Mấy thứ này, ta không tin Trần Khánh sẽ không tâm động." Mục Tú Ngư khí khẳng định nói, "Kẻ hắn vì cái gì không trực tiếp đem đồ vật trộm đi là được, phóng hỏa làm cái gì?" Lục Nguyên lại mở miệng hỏi. Hắn Mục Tú nhất thời nghẹn lời, "Đúng rồi, cái kia Trần Khánh đồ vật trộm không phải được rồi, vì cái gì còn muốn lại phóng hỏa?" "Nay có cái gì hảo tưởng, trực tiếp đi đem hắn lôi ra tới hỏi." Trần Húc Huy nói liền phải ra cửa. "Từ từ." Trần Đại Ca Người đi hỏi hắn liền sẽ nói sao? Không chuẩn con rút dây lọng rừng, làm cho bọn họ đem đồ vật đều cấp ẩn nấp rồi. Mục Tú mở miệng ngăn cả nói. "Nay không được, kia không được, kia rốt cuộc làm sao bây giờ?" Trần Húc Huy có chút nóng nảy. "Ta có một cái chú ý, các ngươi lại đây." Mục Tú linh cơ vừa động, trong lòng có chú ý. Đại gia nghe xong Mục Tú tính toán sau, Trần Hướng Dương có chút chần chờ hỏi, "Như vậy có phải hay không không hảo a?" nay có cái gì không tốt, bọn họ phóng hỏa khí, khá vậy không nghĩ tới quá không tốt." Mục Tú lở lẽ chính đang nói, "Tiên hành, cứ làm như vậy đi đi." Trần Hướng Dương nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng rồi. "Hôm nay thiên đã tr chậm, chờ đến ngày mai, chúng ta liền đi." Mục Tú nhìn nhìn sắc trời nói, "Ừ, hảo, ta đây cũng đi về trước, tiểu lục bác sĩ, này sẽ ngươi trở về thành cũng đã tr chậm, nếu không đêm nay liền trụ nhà ta đi." Trần Hướng Dương đối Lục Nguyên nói. Trưng 245 ra chủ ý 2. Vậy phiên thoái thôn chi thư. Lục Nguyên bốn dị ý tưởng là ở nơi này, kết quả hắn khắp nơi nhìn thoáng qua, phát hiện một tú ra hiện tại thật đúng là không chỗ ở. Này có gì phiên thoái, các ngươi vì trong thôn làm nhiều chuyện như vậy, này có cái gì khách khí. Trần Hướng Dương cười nói. Lục Nguyên vì thế liền đi Trần Hướng Dương trong nhà, Trần Hướng Dương đem trong nhà một gian không trí phòng thu thập hảo cấp Lục Nguyên trụ. Lục Nguyên này vẫn là lần đầu ở tại ở nông thôn. Chân hướng Dương gia phòng ở ở trong thôn cũng coi như là tốt, Lục Nguyên ngủ giường chính là dựa gần cửa sổ xây ra tới một cái bồn giường đất, trong thôn cơ hồ đều là cái dạng này giường, rơm rạ làm thành cái đệm bên trên, thả một chương cây trúc bệnh thành chiếu. Trên cửa sổ còn có giường tứ giác đều đặt không ít ngải diệp, này ngải diệp dùng để đuổi muỗi hiệu quả không thể tốt hơn. Lục Nguyên mệt mỏi ngồi một ngày, dùng nước giếng súc rửa thân mình khi không khỏi còn đánh một cái run run, giếng này thủy thế nhưng cùng nước đá giống nhau lạnh. Thầy hảo sau Lục Nguyên thuận tay đem chính mình giơ quần áo giặt sạch, trong lên trần hướng Dương mượn cấp áo lót, hắn nằm ở chiếu thượng, cửa sổ mở ra, ban đêm phong hơi hơi thổi tới, hỗn loạn ngải diệp mùi hương, Lục Nguyên nặng nề đi ngủ. Chờ đến Lục Nguyên rời đi sau, đại gia rửa mặt xong sau cũng đều hồi chính mình trong phòng ngủ hạ, nửa đêm thời điểm, Tiểu Hoa đói bụng muốn ăn mãi. Mộc Tú Huy xong tiểu hoa đặt ở không gian đã điều phối hảo lại bình sữa lại cấp tiểu hoa thay đổi ta sau, đương nhiên nghe được tiếng nước, nàng kỳ quái đi đến phía trước cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn lại. Kết quả nhìn đến Trần Húc Huy trần chùi thượng thân đang ở trong viện xúc rửa, ánh trăng vừa vặn chiếu vào hắn trên lười, nhìn Trần Húc Huy tràn đầy cơ bắp thượng thân, đã ngồi đều rất cao thân ảnh, Mộc Tú mới đột nhiên phát hiện, cái kia gầy yếu tiểu nam hài liền tại đây không đến 1 năm thời gian, không chỉ có trưởng cao Thân thể cũng càng chắc thịt. Đích xác, Trần Húc Huy này một năm tuy rằng làm việc không ít, nhưng là ăn ngon ngủ ngon, 15-16 tuổi nam hài đúng là tham ăn chịu lớn lên số tuổi, dinh dưỡng một đợt kịp, cũng không phải là liền sinh trưởng tốt lên. Bất quá, phi lễ chờ coi. Một túi truyền qua thân mình. Chờ đến trong viện truyền đến tất kể hết số thanh niên sau, một túi lúc này mới đẩy ra môn. Trần Húc Huy vốn dĩ bởi vì sự tình hôm nay phi lòng, Hắn lăn qua lộn lại ngủ không được, càng nghĩ càng bực bội, cuối cùng trên người khô nóng ngủ không được, vì thế hắn dứt khoát liền bò dậy tắm. Bởi vì tắm rửa gian cũng cháy hỏng, cho nên hắn liền trực tiếp ở trong sân, dùng gáo đào nước giếng hướng chính mình trên người rót lên, lạnh băng nước giếng tới ở trên người, ngay mắt liền tới giết hắn khô nóng. Chờ hắn tẩy xong sau, lại nghe đến mở cửa thanh âm, quay người lại, lại là Mục Tú đi ra. Ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Trần Húc Huy có chút kinh ngạc hỏi: "Ngươi còn không phải không ngủ? Thiên quá nhiệt, ngủ không được." Trần Húc Huy ngứ khí có chút rầu rĩ, "Chờ đến chuyện này giải quyết xong rồi, nay phòng ở ta muốn làm lại may lại hạ, đến lúc đó trang thượng quạt điện, có điều hòa nói liền mua điều hòa, đến lúc đó nhất định sẽ thực mát mẻ." Mục Tú nhìn bị thiêu lung tung rối loạn phòng ở, đã quyết định cần thiết muốn làm lại may lại trang hoàng. "Cái gì kêu điều hòa a?" Trần Húc Huy có chút nghi hoặc hỏi Mục Tú nói: "Về sau ngươi sẽ biết, Trần Đại Ca, Kỳ Thật Lục Nguyên người không tồi, chỉ là nhìn có chút không tốt lời nói, ngươi nói cảm thấy hắn nhìn cao cao tại thượng, kỳ thật này cũng chỉ là biểu tượng mà thôi, chúng ta không thể lấy này liền tới kết luận một người là tốt là xấu." Mục Tú nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra: "Ta, ta đã biết." Trần Húc Huy không biết nói cái gì cho phải, hắn cũng biết Lục Nguyên Kỳ Thật người không tồi. Nhưng hắn chính là chán ghét Lục Nguyên Luân là xuất hiện ở Mục Tú bên người. Mà lời này, rồi lại là trăm triệu không thể đối Mục Tú nói ra, Trần Húc Huy cảm thấy thực phiền não. "Hảo, Trần Đại ca, mau trở về nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa trời đã sáng, chúng ta còn muốn đi lấy lại công đạo đâu." Mục Tú nhìn nhìn Trần Húc Huy, việc này làm hắn hảo hảo ngẫm lại, trước làm kẻ chỉ điểm hạ sự tình đi. "Ân, ngươi cũng mau đi ngủ đi." Trần Húc Huy lực chú ý lập tức rời đi, hắn nghĩ đến sắp muốn phát sinh sự tình, trong mắt thậm chí còn có một ít hưng phấn. Ngươi đi xem đại phu làm cái gì? Trần Hỉ Phúc nhìn đến Trần Khánh trên chân băng bó băng vải, có chút lo âu trách cứ nói: "Ta đều mau đau đã chết, này có miễn phí đại phu vì cái gì không xem?" Trần Khánh không thèm quan tâm nói: "Nay bị phát hiện làm sao bây giờ, ngươi nói ngươi, hảo hảo trộm đồ vật trở về là được, làm gì còn muốn phóng hỏa?" Ta đều nói, không thể phóng hỏa, ngươi như thế nào chính là như vậy không nghe lời. Trần Hỉ Phúc thật là mau tức chết rồi. Ngươi câm miệng cho ta đi, ta mắt ngủ sao? Ta trộm trở về như vậy nhiều đồ vật, bọn họ trở về phát hiện làm sao bây giờ? Còn không bằng phóng đem lửa đốt, như vậy bọn họ cũng sẽ không phát hiện đồ vật bị trộm, còn tưởng rằng đều thiêu không có. Trần Khánh không chút khách khí nói, còn có Ngươi là không gặp cái kia tiểu tạp chủng hiện tại trụ có bao nhiêu hảo, cùng hắn so sánh với, chúng ta trụ cái này dê ổ chó, dựa vào cái gì hắn là có thể trụ như vậy hảo, mà ta xác muốn ở nơi này, này đều do mục thủy ra, bọn họ dựa vào cái gì không giúp nhà ta mà đi giúp cái kia tiểu tạp chủng. Cho nên ta dứt khoát cùng nhau tiêu, dù sao bọn họ đều không phải cái gì thứ tốt. Trần Khánh ngay sau đó lại nói ra hắn chân chính muốn phóng hỏa lý do. Thiêu Liệt Tiêu Ta cảm thấy ta khánh thiếu hảo, ngươi xem, hiện tại trong thôn đều tưởng chính bọn họ không cẩn thận dẫn trâm, không có bất luận kẻ nào hoài nghi đến chúng ta trên đầu đi, vẫn là ta khánh thông minh." Triệu Tuấn Lan hướng tới Trần Hỉ Phúc mắt trợn trắng. "Ngươi cho rằng đây là ai giải giáp khẩu phong, nếu không phải ta thấy ngươi liền nhắc tới Trần Húc Huy thiêu trước kia chúng ta phòng ở sự tình, người khác sẽ như vậy tưởng. Việc này đều dựa vào ta, mới không bị phát hiện." Trần Hỉ Phúc lập tức nói: "Hanh hành hành, đều ngươi công lao, ngươi lợi hại, ngươi thông minh, ngươi như vậy sẽ làm việc cũng không gặp làm chúng ta mâu tử quá tốt nhất nhật tử, muốn ăn khấu thịt còn phải dựa ta khanh, thật là không biết xấu hổ." Triệu Tuấn Lan mở miệng chào phụng nói: "Ngươi." Trần Hỉ Phúc khí nhảy dựng lên. "Được rồi, lương, vài thứ kia đều xử lý tốt không?" Trần Khánh Ly đều mặc kệ Trần Hỉ Phúc. "Ngày mai liền lộng" Hai ngày này chỉ lo thu thập ăn. Triệu Tuấn Lan gửi theo nói. Vậy ngươi nhanh lên nhi thu thập, ta cũng chưa quần áo xuyên. Trần Khánh bất mãn oán giận lên. Hành, hành, không thành vấn đề. Nguyên lai like Trần hút huy cùng một thủy những cái đó quần áo. Một ít là một tú xả trên thị trường bố làm, một ít còn lại là lục niệm đông cấp. Này đó quần áo vải dẹp đều là trước mắt thường thấy màu lam hoặc là màu xanh lục ca kỳ bố. Trần Khánh liền động tâm tư. Muốn cho Triệu Tuấn Lan đem này đó quần áo sửa một chút cho hắn xuyên, chính là Triệu Tuấn Lan có chút đau lòng, bởi vì Trần Khánh còn ở trường, chờ hắn lại trường cái 3 4 5, xuyên này quần áo vừa vặn, này quần áo, đại sửa tiểu đơn giản, chính là chờ đến tiểu sửa đại, vậy không có biện pháp. Nhưng là Triệu Tuấn Lan lại sợ Trần Khánh sinh khí, cho nên chỉ có thể nghĩ sau này kéo chút thời gian, làm Trần Khánh lại lớn lên một chút, như vậy là có thể thiếu tài chút vài dẻ sụn dưới. Chương 246 làm trứng. Những cái đó áo đông ta liền trước không thay đổi, chờ mùa đông khi lại sửa, bằng không hiện tại sửa lại đến lúc đó ngươi trưởng cao mập lên xuyên không thượng, đến lúc đó liền lãng phí. Triệu Tuấn Lan cầm lấy thước đo bắt đầu cấp Trần Khánh Lượng lượng dáng người. Ở nông thôn, mặc kệ là nhà ai nữ hải vẫn là nhà ai bà nương, chỉ cần là nữ, mỗi người đều sẽ việc may vá, không giống hiện tại. Sẽ vùng nút thắt đều không nhiều lắm thấy. Hành, vậy ngươi nhớ rõ cho ta thu hảo, đó là ta, không ngươi cùng cha ta phân. Trần Hoan cũng không có. Quần áo đều là của ta. Trần Khánh Hung trợn nhìn thoáng qua Trần Hoan nói, Trần Hoan muốn dĩ cho rằng chính mình cũng muốn có quần áo mới, kết quả không nghĩ tới lại là không hắn phân, hắn tức giận đứng lên đối với Triệu Tuấn Lan cùng Trần Hỉ Phúc nói, ta cũng muốn đi ra ngoài trộm điểm nhị quần áo trở về. Ngươi thôi bỏ đi, nay trong thôn trừ bỏ mục thủy gia có này đó. Ngươi đi đâu giả có thể trộm được. Trần Hỉ Phúc trước tiên không phải nói trộm đồ vật không tốt, mà là trước nói cho Trần Hoan trong thôn không có mục tiêu. Ta, ta đây đi huyện thành trộm. Trần Hoan nghĩ đến huyện thành đồ vật nhiều nhất. Gì? Ngươi đầu óc không ngu ngốc à? Chờ ta thương hảo, chúng ta cùng đi. Trần Khánh này sẽ xem Trần Hoan cảm thấy thuận mắt không ít. Hành, ngươi nhanh lên nghỉ ngơi, nhanh lên nhi hảo, ta cùng cha ngươi còn chờ hưởng các ngươi phúc đâu. Triệu Tuấn Lan nhìn chính mình này hai nhi tử, cười đến miệng đều khép không được. Chờ đến ngày hôm sau, bệnh viện xe lại là sớm liền tới đây, Lưu bác sĩ nhìn đến Lục Nguyên tinh thần phấn chấn bộ dáng, lúc này mới yên tâm. Ngày hôm qua Lưu bác sĩ nhất thời không tưởng quá nhiều, liền như vậy đem Lục Nguyên ném tới rồi anh võ thôn, hắn sau khi trở về mới bắt đầu có chút sợ hãi, Lục Nguyên nếu ở trong thôn có bất trắc gì làm sao bây giờ a? Lục Nguyên liền như vậy ở bên ngoài ngủ cả đêm không có việc gì đi, Lưu bác sĩ cuối cùng tưởng một đêm không ngủ, buổi sáng sáng sớm liền thúc giục đại gia nhanh lên tới. Lục Nguyên cùng Lưu bác sĩ đánh cái đối mặt sau, hắn liền mang theo một ít băng gạc cùng bôi thuốc mỡ cùng Lưu bác sĩ chào hỏi một cái. "Lưu bác sĩ, ta đi tranh ngày hôm qua bỏng đứa bé kia trong nhà cho hắn đổi cái dược." "Hành, kia hài tử con nhỏ, ngươi nhớ rõ hảo hảo dạy dỗ hắn như thế nào hộ lý." Miễn cho về sau lớn hối hận. Lưu bác sĩ công đạo Lục Nguyên nói, "Đã biết. Trần Hướng Dương an bài hảo cụ thể công việc sau, hắn liền cùng Lục Nguyên trao hỏi, mang theo hắn tiên triều Mục Tú ra đi đến, chờ hội họp xong lại đi Trần Hỉ Phúc trong nhà." "Mau đứng lên, kia bác sĩ lại tới nữa, hôm nay hai ta cũng đi kiểm tra kiểm tra thân thể đi." Trần Hỉ Phúc nghe được trong thôn đại quảng bá nghĩ tới, hắn đẩy đẩy ngủ ở một bên Triệu Tuấn la nói, "Có cái gì hảo kiểm tra?" Ngay trường trên người không đau không ngứa, làm gì đi kiểm tra rồi cho chính mình trong lòng tìm không thoải mái. Triệu Tuấn Lan phất phất tay, giống đuổi rồi bỏ giống nhau. Có người ở sao? Ta là huyện thành tới bác sĩ. Triệu Tuấn Lan vừa dứt lời, liền nghe được rào che môn có người hô. Trần gia cũng tương đối lớn sờ, chính là rào che vây quanh cái sân, trong viện hai vợ chồng một gian phòng ở phía đông, trung gian là phòng khách, phía nam lại là một gian phòng ở, là Trần Hoan Trần Khánh trụ. Tam gian phòng ở liền thành một cái tuyến, phòng bếp tách dựa gần rào che môn. "Gì? Bác sĩ tới nhà chúng ta làm gì?" Trân Hỉ Phúc trong mắt lộ ra một ít cảnh giác. "Ta đi xem." Triệu Tuấn Lan xốc lên trên người cái mỏng khăn trải giường, liền hướng ra phía ngoài đi rồi. "Thôn chi thứ a, các ngươi làm sao vậy? Nay sẽ đến nhà ta làm gì a?" Triệu Tuấn Lan ra tới nhìn đến Trần Hữu Dương, lại nhìn đến Trần Hướng Dương bên người ăn mặc một thân áo bờ lộc trắng lục nguyên, nàng có chút kỳ quái hỏi: "Vị này tiểu bác sĩ nói nhà ngươi Trần Khánh Thương có chút trọng, cho nên lại đến đổi cái dược, ngươi nói các ngươi hai vợ chồng, như thế nào liền cái hài tử đều không coi trọng, Trần Khánh trên chân năng thành như vậy, các ngươi đều nhìn không tới sao?" Trần Hướng Dương cố ý nói là bị phỏng, rơi chậm lại Triệu Tuấn Lan cảnh rất tâm. "Nay đại Nhật Thiên, không cẩn thận không cẩn thận, không có việc gì" Nhà ai còn không có bị bị phòng qua a, ngày hôm qua đã thượng quá dược, không cần. Triệu Tuấn Lan rốt cuộc cũng cho dạ, nàng chối từ nói: "Khó mà làm được, ta ngày hôm qua xem nàng còn có chút nghiêm trọng, này nếu không xử lý tốt, về sau cảm nhiễm, này chân đều phải giữ không nổi." Lục Nguyên thanh thanh giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Có thể là Lục Nguyên lớn lên vẻ mặt chính khí, lại hơn nửa ăn mặc áo bờ lập trắng. Cái này làm cho hắn nói bậy lên cũng là người lập tức liền tin. Triệu Tuấn Lan vừa nghe khả năng chân đều phải giữ không nổi, lập tức hoảng sợ, nàng chạy nhanh đi đến rào che trước cửa mở cửa xuyên, thả bọn họ tiến vào. "Đại phu, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo xem xem a, Ta nhi tử mới 12 tuổi, này chân không có người còn không phải là phế đi." Triệu Tuấn Lan trong thanh âm đều mang theo một tia khóc nức nở. Nhân ra đại phu còn không phải là sợ này Cho nên mới tới cửa tới cấp Trần Khánh xem, Trần Khánh ở nơi nào? Mau ra đây cấp nhìn xem. Trần Hướng Dương nhìn Triệu Tuấn Lan nói: "Khánh, mau đứng lên, đại phu cho ngươi xem chân." Triệu Tuấn Lan hướng về phía phía tây nhà ở hô một câu, sau đó lại đối với Lục Nguyên nói: "Bác sĩ, ngươi từ từ, hắn còn không có lên, ta đây liền vào nhà kêu hắn đi." Nói xong Triệu Tuấn Lan liền vội vã vào nhà đi đem Trần Khánh Trần Têu lên vui mừng tỉnh. Sau đó cùng Trần Hoan cùng nhau đi Trần Khánh đỡ ra tới. Trần Hỉ Phúc lúc này cũng cùng nhau theo ra tới, người một nhà đều đi tới trong viện. Lục Nguyên chậm rãi mở ra Trần Khánh trên chân băng gạc, cùng lúc đó, Trần Húc Huy còn lại là từ cửa sổ phiên vào Trần Hỉ Phúc trong phòng, bắt đầu lục tung tìm khởi đồ và tới. Trần Húc Huy thực mau liền tìm tới rồi chính mình cùng một thủy quần áo, hai người bọn họ quần áo đều nhét ở đầu giường giường gỗ. Trần Húc Huy một chút liền tìm tới rồi, Hắn tức khắc khí đôi mắt bốc hỏa, quả thật là bọn họ làm. Trần Húc Huy không nói hai lời, xé lên nải đó quần áo, liền trực tiếp vọt ra. "Ngươi, ngươi như thế nào ở?" Nhìn đến Trần Húc Huy từ trong phòng lao tới, Trần Hỉ Phúc lắp bắp giống thấy quỷ giống nhau. "Các ngươi làm chuyện tốt các ngươi trong lòng rõ ràng. Các ngươi vì cái gì muốn phóng hỏa?" Trần Húc Huy cả giận nói. "Cái gì phóng hỏa? Ngươi nói cái gì?" "Thôn chi thư, ngươi xem." Cái này tiểu tạm trùng tới nhà của ta trộm đồ vật. Triệu Tuấn Lan chỉ vào Trần Húc Huy đối Trần Hướng Dương nói: Rốt cuộc ai là ăn trộm? Nay đó quần áo các ngươi như thế nào giải thích? Trần Húc Huy đem trong tay quần áo ném tới Triệu Tuấn Lan trước mặt. Như thế nào? Đây đều là chúng ta mua. Liên quan ngươi mặc tốt quần áo, chúng ta có hảo quần áo liền không được. Triệu Tuấn Lan cường trang trấn định nói: Nay đó quần áo đều là các ngươi tự ta nơi đó trộm. Trần Húc Huy trầm giọng nói: "Ngươi đánh dám? Nay rõ ràng là ngươi từ chúng ta trong phòng trộm lấy ra tới. Ngươi mau cút cho ta đi ra ngoài." Trần Hỉ Phúc hùng hổ liền hướng tới Trần Húc Huy đi tới, hắn muốn mau chút đem Trần Húc Huy đuổi ra đi. "Nay quần áo ta nói là của ta chính là của ta. Không tin nói, thôn tri thư ngươi làm chứng." Trần Húc Huy đối với Trần Hướng Dương nói: "Như thế nào làm chứng?" Trần Hướng Dương nhìn phía Trần Húc Huy, Còn thỉnh thôn Chi Thư đi đem các hương thân kêu tới, làm đại gia cùng nhau đến xem. Trần Húc Huy còn nói thêm. Trưng 247 Tính, Tuấn Lan, Húc Huy còn nhỏ, cũng đừng lại so đo, làm hắn đi thôi. Trần Hỷ Phúc nhìn đến Trần Húc Huy muốn kêu người tới rằng co, hắn có chút túng. Ngươi chạy nhanh đi thôi, nhà của chúng ta lần này không cùng ngươi so đo, ngươi nếu là lần sau lại đến, xem ta không đánh gỡ ấy chân của ngươi. Trần Khánh lúc này cũng chạy nhanh nói, sau khi nói xong hắn còn tức giận nhìn Triệu Tuấn Lan liếc mắt một cái. Đều là bởi vì Triệu Tuấn Lan, nếu là sớm chút đêm này đó quần áo cấp cát, nào có hiện tại như vậy bị động, bị người một chảo liền bắt cái chuẩn, làm hại hắn cũng chỉ có thể như vậy ủy khuất cùng Trần Húc Huy nói chuyện. Các ngươi không cùng ta so đo, ta còn muốn cùng các ngươi so đo đâu?" Trần Húc Huy cười lạnh một tiếng nói. Trần Húc Huy nói xong lời nói sau, Bên ngoài bỗng nhiên liền xuất hiện anh Võ thôn này, đó các thôn dân top 5 top 3 thân ảnh. Nguyên Lai, like, Mục Tú nhìn đến Trần Húc Huy đi vào đất thủ, nàng không nói hai lời liền chạy tới kiểm tra sức khỏe nơi đó, lớn tiếng hô thanh, Trần Hỉ Phúc ra gia tặc. Trong đám người tức khắc giống trong chảo dầu đổ một giọt thủy giống nhau nổ tung. Gia tặc a. Anh Võ thôn nhiều ít năm cũng chưa bắt được quá tặc, đây chính là mối mẻ sự a, đến chạy nhanh đi xem cái này tặc rốt cuộc là ai. Đã kiểm tra qua người cũng không trở về nhà, đều quay đầu chiều Trần Hỉ Phúc ra đi đến, không có kiểm tra xong người còn lại là nôn nóng thúc dục bác sĩ, mau chút mau chút. Dọc theo đường đi, có người nhìn đến này mên ngông quần quần đội ngũ, đều không khỏi tò mò tới hỏi thăm một chút, kết quả này sau khi nghe ngóng sau, liền cũng lập tức gia nhập tiến vào, cùng đi xem Trảo Tạc. Ai, thôn chi thư, ngươi cũng tới? Hỉ Phúc, nghe nói nhà ngươi chiêu Tạc a? Trư Huệ chạy đến Trần Hỉ Phúc cửa nhà người dẫn đầu mở miệng hỏi. "Đúng vậy, thật đâu? Trộm nhà ngươi gì?" Lại có người mở miệng hỏi. "Tạc Liên ở nơi đó, chính là hắn chạy đến nhà của chúng ta trộm đồ vật, các ngươi xem, trộm đồ vật đều ở chỗ này đâu." Triệu Tuấn Lan nhìn người càng vây càng nhiều, Nam Cương Trang trấn định dùng ngón tay Trần Húc Huy, ác nhân trước cáo trạng lên. "Ư, nhiều như vậy quần áo a, Hỉ Phúc Như thế nào chưa từng thấy các ngươi xuyên qua A. Đại gia lúc này mới nhìn đến trên mặt đất rơi rụng quần áo, có người không khỏi kỳ quái hỏi lên. Xuống ruộng làm việc sợ xuyên ố hế. Trần Hỷ Phúc Ất Hùng nói. Này nhưng đến không ít tiền đi, các ngươi phát tải A. Lại có ngươi phát ra nghi vấn. Đều là ta nhà mẹ đẻ ca ca cấp, các ngươi không cần nói bậy. Triệu Tuấn Lan lúc này gân cổ lên nói. Ta nhưng không có ngươi như vậy không biết xấu hổ mội mội. Trần Húc Huy nghe được Triệu Tuấn Lan lời nói, thật là giận sôi máu, hắn mở miệng chảo phúng nói. Si Mộc Tiểu Thảo cùng Mục Tú đều nhịn không được nở nụ cười, vây xem người còn lại là đều nghe không hiểu ra sao lên. "Này rốt cuộc sao lại thế này?" Có người nghi hoặc hỏi. "Các huynh đệ, mục gia hỏa chính là bọn họ phóng. Bọn họ không chỉ có phóng hỏa, còn đem ta trong phòng đồ vật đều trộm. Bằng không này đó quần áo đều là ta cùng Mục Thủy thúc thúc" Vì cái gì sẽ xuất hiện ở bọn họ trong phòng?" Trần Húc Huy đề cao thanh âm nói. Trong đám người lại nổ tung nổi. "Nay quần áo ngươi nói là của ngươi, chính là của ngươi. Ta còn nói là ta đâu?" Trần Hỉ Phúc này sẽ dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, liều chết không thừa nhận. "Hảo, ngươi nói là ngươi quần áo, ngươi có thể nói ra này, đó quần áo đều có cái gì đặc thù sao?" Trần Húc Huy cười lạnh nói. "Này Nay trấn hỉ phúc gại gãi lô thai, ấp úng nói không nên lời. Trần Húc Huy lại nhìn về phía Trần Khánh, Trần Khánh ánh mắt cũng mơ hồ không chừng lên, Triệu Tuấn Lan cũng há to miệng không biết nói cái gì. Các ngươi cũng không biết đúng không? Ta biết. Trần Húc Huy nói từ kia đôi trong quần áo lấy ra một kiện áo đông ra tới, hắn từ áo đông túi chỗ một xả, nơi đó tuyến liền tách ra. Trần Húc Huy bàn tay đi vào sờ sờ, lấy ra mấy trương 10 đồng tiền, hắn đem tiền giơ giơ lên, Đối với đại gia nói, này tiền là ta tích có hạ, giương phùng ở trong quần áo. Triệu Tuấn Lan Trần Khánh nhìn đến tiền thời điểm đôi mắt đều thẳng, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này áo đông thế nhưng còn tàng đến có tiền, lại còn có không phải số lượng nhỏ. Tấm tắc, ta liền nói, chân hỉ phúc gia nghèo như vậy, như thế nào còn có thể chiêu tặng, nguyên lai, tập chính là bọn họ. Có người bắt đầu nói, chính là, một thủy nhiều có tiền a. Trần Húc Huy đi theo một thủy, kia cũng là ăn sung mặc sướng, như thế nào còn sẽ đến nơi này làm ta, kia hắn nên luẩn quần cơ nào a. Lần đầu tiên thấy loại này đương gia, lại phóng hỏa đi thiêu nhi tử phòng ở, lại muốn trộm nhi tử đồ vật. Nay còn chưa tính, còn làm hại nhân gia mục thủy một nhà đều thiêu đi nằm viện. Chúng ta trong thôn thế nhưng ra như vậy ngoan độc người. Trần Hỉ Phúc bị nói đầu thấp xuống, hắn đối mặt mọi người chỉ trích, có chút không biết như thế nào phản bác. Trần Khánh lại như thế nào ngôn động, cũng rốt cuộc chỉ là cái hại tử. Hắn lúc này nhìn đến mọi người đều ở chỉ trích bọn họ, hắn có chút sợ hãi tránh ở Triệu Tuấn Lan phía sau. Trần Hỉ Phúc, này hỏa là các ngươi phóng đi. Trần Hướng Dương lúc này mở miệng, vốn dĩ hắn bắt đầu còn cảm thấy cùng Lục Nguyên cùng nhau lựa trẩn ra đều đến trong viện tới có chút không tốt, chính là không nghĩ tới Mộc Tú thật đúng là không oan ủi Trần Hỉ Phúc, hắn biểu tình dị thường ngưng trọc lên. Chính là ta phóng làm sao vậy? Ta chẳng qua giao huấn hạ bất hiếu nhi tử, này có cái gì cùng lắm thì. Trần Hỉ Phúc tâm một hành, trực tiếp liền thừa nhận. Trong đám người tức khắc một mảnh ồ lên, mọi người đều lòng đầy căm phẫn lên. Trần Hỉ Phúc ga Trần Hỉ Phúc, ngươi thật đúng là không phải cái đồ vặn, hổ độc còn không thực từ đâu. Chết không được húc uy nâng chạy, muốn ta đi theo loại này nam nhân, ta cũng quá không đi xuống. Thôn chi thư, đi phá án cục tìm người đi. Lục Nguyên đối với Trần Hướng Dương nói, Trần Hướng Dương gật gật đầu, sau đó vây tay kêu tới bên người một cái trung niên nam nhân, nói với hắn hai câu, ý bảo hắn đi tranh chấn trên pha án cục. Trung niên nam tử xoay người liền chiều chấn trên đi, Trần Hỷ Phúc thấy như vậy một màn, lập tức kích động hô, cục đá. Người mau trở lại. Ta chỉ là giáo hấn nhi tử mà thôi, đi cái gì pha án cục. Người mau trở lại. Vị tiêu kêu cục đá nam nhân nghe được Trần Hỷ Phúc nói, hắn cũng không quay đầu lại. Ngược lại nhanh hơn bước chân triều trấn trên chạy tới. Ngươi giàu hơn Trần Húc Huy sự tình trước không nói chuyện, liền nói ngươi đem nhà ta thiếu, làm hại cha ta cùng ta muội muội bị thương, cha ta đến bây giờ đều còn không có xuất viện, chúng ta ở bệnh viện hoa như vậy nhiều tiền, ngươi tính toán như thế nào bồi chúng ta? Mục Tiểu Thảo lúc này tiến lên một bước, dùng ngón tay Trần Hỉ Phúc nói: Ai cho các ngươi giúp cái kia tiểu con hoang? Sướng đáng. Trần Khánh Nghiến răng nghiến lợi nói: Trần Húc Huy nghe xong sau nổi trận lôi đình, hắn vài bước tiến lên, một phen đẩy ra Triệu Tu Lan, một bàn tay xách theo Trần Khánh Cổ, một bàn tay tay năm tay 10 cho Trần Khánh hai cái tác, chỉ đánh Trần Khánh mắt đầy sao xẹt, nước mũi nước mắt bay thẳng. Chờ pha án cục nhân viên công tác tới rồi nói sau. Mục Tú nhìn thoáng qua Trần Hỉ Phúc, lại nhìn thoáng qua Trần Khánh, này hỏa là Trần Khánh phóng, nàng sẽ không bỏ qua Trần Khánh. Chương 248 may lại phòng ở. Một vỏ thôn đến trấn trên khoảng cách cũng không xa, đồn công an thực mau liền tới rồi hai gã cảnh sát, nhìn đến ăn mặc chế phục một thân uy nghiêm cảnh sát đứng ở chính mình bên người đối chính mình phát ra chất vấn hơn nữa còn muốn bắt hắn đi ngồi tù khi, Trần Hỉ Phúc lập tức liền hỏng mắt, hắn ngón tay hướng về phía Trần Khánh. Triệu Tuấn Lan trong lòng cảm thấy không ổn, đang muốn mở miệng khi, Trần Hỉ Phúc đã ông chúc đạo đầu giống nhau đem sự tình đều nói. "Cảnh sát đồng chí, đều là ta dạy con vô phương." là Trần Khánh đi làm việc này, cùng chúng ta cũng chưa quan hệ. Trần Hỉ Phúc một phen nước núi một phen nước mắt nói, "Trần Hỉ Phúc, ngươi không phải người, rõ ràng là ngươi đi phóng hỏa." Triệu Tuấn Lan nhìn nhìn Trần Hỉ Phúc lại nhìn nhìn Trần Khánh, cuối cùng quyết định vẫn là nhi tử quan trọng, khiến cho Trần Hỉ Phúc đi ngồi tù đi. Ngươi cái này tiện nữ nhân. Cảnh sát đồng chí đều là nàng xúi giục Trần Khánh đi phóng hỏa, các ngươi xem Trần Khánh chân Đó chính là hắn phóng hỏa khi không cẩn thận đốt tới. Trần Hỉ Phúc nghe được Triệu Tuấn Lan đem nước bẩn hướng chính mình trên người bát, hắn không khỏi giận dữ. Đại gia tầm mắt lập tức đều nhìn về phía Trần Khánh Trần. Cảnh sát đồng chí, người này chân thật là bỏng." Lục Nguyên lúc này mở miệng nói. Lục Nguyên một thân áo bồ lộc trắng, làm tất cả mọi người tin hắn theo như lời nói. "Đi, đều đi trước đồn công an làm ghi chép." Cảnh sát đồng chí nói. Chờ đến đoàn người đi đồn công an làm xong ghi chép sau, Trần Hỉ Phúc, Triệu Tuấn Lan cùng Trần Khánh đều bị tạm thời nốt lại, Lục Nguyên Mộc Tú cùng Trần Húc Huy tác bị phóng ra. Cũng không biết bọn họ sẽ đá chịu cái gì trừng phạt. Trần Húc Huy nhẹ nhàng nói: "Phóng hỏa đả thương người, án cấp, bao che. Tóm lại, chờ đợi bọn họ tất nhiên là pháp luật nghiêm trị." Lục Nguyên trả lời: "Vậy là tốt rồi." Một hồi đến trong thôn, Lưu bác sĩ liền giữ chặt Lục Nguyên. Nói phải đi về, Lục Nguyên nhìn nhìn Mục Tú, Mục Tú đôi hắn nói, "Ta đi xem cha ta thời điểm lại đi tìm ngươi." Lục Nguyên mẩm lại cũng là, vì thế liền cũng không hề nét mực, hắn đi theo Lưu bác sĩ cùng nhau lên xe, chờ tới rồi trong xe, một đám người đều xong tới, hỏi thăm đã xảy ra sự tình gì. Bọn họ vừa rồi phi thường to mò rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, chỉ là trước trách nơi, không thể rời đi nơi này. Lục Nguyên một năm một mười nói xong sau, Mọi người đều tức giận không thôi, đều nói Trần Hỉ Phúc nhà này quả thực quá đáng giận, nhất định đến bắt lại. Một tối ngày thứ hai giá xe ngựa, đi huyện thành bệnh viện một chuyến, đầu tiên là đi thăm hạ Mục Thủy, nói cho bọn họ hỏa hoạn nguyên nhân, chỉ khí Chu Thủy Liên quang ngã một cái cái ly, liền nói nhất định phải làm Trần Hỉ Phúc ngồi tù. Sau đó nàng đem hành lý từ nhà khách lấy ra, lại giá xe ngựa rời đi. Mục Tú trong nhà trừ bỏ tân cái tam gian nhà trệt Chုံ heo chuồng gà kia khối không bị thiếu, còn lại đều bị thiếu, bất quá liền tính là may mắn còn tồn tại địa phương, cũng đều là đen đủi lủi. May mà chính là, dưỡng gia súc cùng gia cầm đều không có việc gì, liền kia anh đảo thụ cùng quả sung đều kiên cường tồn tại. Mục Thủy hiện giờ ở bệnh viện, Mục Tú dựa theo mục Thủy cấp liên hệ phương thức, tìm được rồi lần trước tới xây nhà ưu sư phó bọn họ. Chỉ lãng ưu sư phó bọn họ đi vào nơi này lúc sau, dạo qua một vòng lúc sau, Nhưu sư phó đối với Mục Tú nói, "Nhà đầu, nhà ngươi bực này với một nửa phòng ở đều tiêu hủy, mặt khác một nửa còn muốn tu chỉnh, công trình có điểm đại, ngươi tưởng bao lâu đem cái này phòng ở kiến hảo?" "Là có điểm khó khăn, cho nên mới thỉnh Mã sư phó cùng Nhưu sư phó lại đây nhìn xem xử lý như thế nào, thời gian sau, tự nhiên là càng nhanh càng tốt." Mục Tú tự nhiên là minh bạch lần này cùng lần trước không giống nhau, xây nhà chỉ dùng đào đất cơ là được. Lần này lại muốn đem nguyên lai like đều dỡ bỏ, mới có thể lại một lần nữa xây nhà. Vẫn là dựa theo nguyên lai like vị trí xây nhà sao? Ngưu sư phó hỏi tiếp nói. Mục tú suy nghĩ một chút, trước kia trung gian là một gian nhà chính, tải hữu cấp một gian nhà kề. Bên trái biên nhà kề vị trí là một gian phòng tạp vợ, bên phải nhà kề hợp với tân hữu cái tam gian nhà trệ. Ngưu sư phó, ngươi xem, yêu cầu cải biến sao? Mục Tú cảm thấy trước kia hộ hình vẫn là có thể. Nếu các ngươi vẫn là muốn cái gạch xanh phòng ở nói, ta kiến nghị cái thành hai tầng. Niêu sư phó là Mục Tú ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, nàng như thế nào quên mất, còn có thể cái nhà lầu đâu. Hành, dựa theo nguyên lai hộ hình cải thành hai tầng nhà lầu, bên trái cái này phòng tạp vật không cần che lại, sân cũng càng rộng mở điểm, tứ phía tường vây cũng đều lại thêm cao một ít. Mục Tú nói, Này yêu cầu 1 tháng rưỡi thời gian. Nưu sư phó báo ra thời gian. Lâu lắm, 1 tháng trong vòng đi. Mục Tú nghĩ đến Mục Thụy cùng Tiểu Hoa nhiều nhất lại nằm viện hơn 10 ngày, trở về tạm chấp nhận cái hơn 10 ngày phòng ở thì tốt rồi. Kia, kia ít nhất yêu cầu 20 cá nhân. Nưu sư phó mặt lộ vẻ khó xử. Này không có việc gì, chỉ cần có thể đem phòng ở mau chóng kiến hảo. Nha đầu, ngươi có biết hay không? 20 cá nhân một ngày tiền công đều không phải một chút số lượng nhỏ. Niêu sư Phó Hạo Tâm nhắc nhở nói: "Niêu sư Phó, ngươi yên tâm, tiền lương ngày kết đều được, chúng ta này một nhà già trẻ, tổng không thể không chuở ở đi." "Hảo đi, ta đây này liền trở về, liên hệ mua gạch, còn có a, ngươi nếu là tưởng phòng ở kiến rắn chắc, liền dùng xi măng kia đổ vật kiến ra tới phòng úp, đặc biệt rắn chắc." Mã sư Phó hỏi: "Ngươi có thể làm ra xi măng?" Một tổ kinh ngạc hỏi: "Nhà đầu, ngươi cũng nhận tức xi măng à, gần nhất lò gạch kéo tới một đám xi măng, không phải người quen còn làm không tới đâu." Đổi làm nhu sư phó kinh ngạc: "Lần trước thôn trưởng lượm lại đây một ít xi măng, ta đã thấy. Vậy là tốt rồi nói, ngươi xem yêu cầu sao?" "Yêu cầu, rốt cuộc muốn cái 2 tầng, nhất định phải vững chắc. Chỉ là này xi măng giá cả có điểm cao, một tấn xi măng yêu cầu 30 đồng tiền." Vừa rồi ta đại khái đo lường một chút, này lầu trên lầu dưới, ước chừng yêu cầu 7 tấn. Mã sư Phó tính nhẩm một chút, này phòng ở lầu trên lầu dưới 6 căn phòng, đại khái là 420 m vuông. Tốt, vẫn là trước giao tiền đặt cọc, đây là 600 đồng tiền tiền đặt cọc, chờ khởi công lúc sau, tiền công ngày kết, gạch cùng xi si măng tiền đến lúc đó dùng nhiều ít, lại kết toán tiền. Hai vị sư phó, các ngươi thấy thế nào? Mục Tú do hỏi. Có thể Ra đi lò gạch, lão Ngưu, ngươi đi tìm người tới. Ngưu sư phó tiếp nhận tiền, cùng bên người Mã sư phó bắt đầu phân công. Mã sư phó, ta chỉ có một chút yêu cầu, chúng ta tụ tập tụi nói ở phía trước, bởi vì lần này tới người nhiều, dễ dàng xuất hiện kéo dài công việc, làm việc người cần thiết là ra sức làm việc, tranh thủ sớm ngày đem phòng ở kiến hảo, nếu bị ta nhìn đến làm việc không ra sức, ta đây liền trực tiếp từ bỏ, ngươi cũng biết Ta sợ dĩ không cho Đồng Hương cùng tôn hỗ trợ, cũng chính là sợ sống làm không tốt." Mục Tú nghiêm túc nói. "Mưu sư phó lập tức liền nở nụ cười, "Nha đầu, ngươi yên tâm đi, chúng ta cùng cha ngươi chính là nhiều năm bằng hữu, nhà các ngươi ra như vậy đại sự tình, muốn ai dám không làm việc, ta trước không tha cho hắn." Mã sư phó cũng là gật đầu, "Lần trước tới xây nhà, bọn họ cũng đều xem ở trong mắt." Mục già lại nói tiếp vẫn là Mục Tú cái này, "Nha đầu đừng ra." Chương 249 may lại phòng ở hai. Vậy phiền tối hai vị, chờ ta cha đã trở lại, nhất định hảo hảo thỉnh các ngươi uống vài chén." Mục Tú cười nói. "Chúng ta đây ngày mai buổi sáng liền tới đây." Tốt. Mục Tú tiễn đi hai vị sư phó lúc sau, lại đi trong thôn, tìm Trần gia tổ tử cùng Lưu gia đại tỷ. Hai vị này ngày thường đều là đôn hậu thánh thật, Mục Tú thỉnh các nàng tới nấu cơm, một ngày cấp hai mao tiền tiền công. Hiện giờ còn có vài tháng mới thu hoạch vụ thu, lúc này cũng không xem như vội, hai người nghe được có tiền công lấy, tự nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới, ngày mai sáng sớm liền đi mục tú ra nấu cơm. Mục Tú lại khu xe bò đi thôn bên tìm Vương Đỗ Tể, hắn trước kia chính là ở chợ bán thức ăn, cho người ta giết heo chặt thịt, từ chính sách bắt đầu, có thể cá nhân kinh thương lúc sau, Vương Đỗ Tể liền chính mình kinh doanh một cái tiệm thịt theo tử, làng trên xóm dưới đều ở hắn nơi này mua thịt. Gặp phải việc hiếu hỉ, yêu cầu thì nhiều, trước tiên cho hắn chào hỏi một cái, hắn buổi sáng còn sẽ đưa lại đây. Thôn bên cũng chính là mười mấy dặm lộ, chỉ là đi huyện thành một phần 3 lộ trình, mục tú thực mau liền đến, cùng Vương Đồ Tệ đính hạ mỗi ngày yêu cầu 20 cân thịt ba chỉ, 10 cân ống cốt, theo xuống nước toàn bộ đều phải. Kỳ thật mục tú trong không gian có thịt, chỉ là người nhiều mắt tạp, nàng tổng không thể mỗi ngày đều trống rỗng biến ra nhiều như vậy thịt ra tới. Ngay hôm sau sáng tinh mơ, Ngưu sư phó mã sư phó mang theo người liền đến, hơn 20 cá nhân, tiến sân, lập tức liền đứng đầy, ô áp háp tất cả đều là người. Ngưu sư phó, này hủy đi ra tới rác rưởi liền phóng tới sân bên ngoài trong đất, kia nửa mớ đất là nhà ta điền, vừa lúc thu hoạch xong rồi. Mục Tú lúc này cũng không rảnh lo mà đã cày qua, đồ vật quá nhiều, thật sự không địa phương thả. Mấy ngày nay Chúng ta trước đem những cái đó cháy hỏng phòng toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, lại đánh nền, đằng ra địa phương, lại đem dư lại gạch cùng xi măng kéo qua tới. Nhiều sư phó nói, tốt, các ngươi nhìn ăn bài, cơm sáng đại gia trước tạm chấp nhận lót lót bụng, giữa trưa làm ngạnh đồ ăn cho đại gia hòa ăn. Mục túi tối hôm qua sửa sang lại hơn phân nửa đêm, chuẩn bị hơn 20 bộ chén uống, ở phòng bếp cùng kia tam gian nhà trệ trung gian, vừa rồi làm Nhiều sư phó hỗ trợ. Lại đắp lên 2 cái bậy bếp, ra khởi nồi trưng cơm hoặc là trưng màn thầu, trong phòng bếp nồi dùng để xào rau hầm đồ ăn, rốt cuộc này xây nhà là việc tốn sức, không cho ăn no không thể được. Phòng bếp mặt sau vườn rau tạm thời cũng không chống rau, lều ấm đã sớm hủy đi, dựa gần đồ ăn ao nơi đó, phóng thượng 2 bài bàn ghế, làm đại gia có cái ăn cơm địa phương, tuy rằng khoảng cách chuồng heo cùng gà lều tương đối gần, nhưng là một tú tối hôm qua đã kéo một cái giản dị bình phong. đặt ở trung gian hơi chút ngăn cách điểm nhị, mỗi ngày cũng đều chú ý quét dước sạch sẽ, cho nên nghe lên cũng không có quá lớn mùi lạ. Bất quá cũng may mọi người đều là nông dân, ngày thường cũng không để bụng mấy đó. Trần gia tổ tử cùng Lưu gia đại tỷ cũng sớm đi tới nơi này, chứng màn tẩu là không còn kịp rồi, còn muốn bột lên men, Mục Tú vì thế liền đề nghị lạc bánh rán. Ba người liền dùng trứng gà quấy hảo bột mì, Lưu gia đại tỷ thiếu nhà bếp Trần ra tẩu tử quán bánh, mục tú lại chuẩn bị dưa muối. Chờ đến như sư phó mã sư phó mang theo người lại đây thời điểm, trần ra tẩu tử cùng lưu gia đại tỷ đã quán thượng trăm trương bánh rán, bày biện tới rồi trên bàn. Hành, tiểu tử nhóm, ăn cơm trước, ăn no lại làm việc. Như sư phó thét to một tiếng, phía sau tiểu tử nhóm sáng tinh mơ liền chạy tới, lúc này đói trước ngực rán phía sau lưng, nghe được sư phó nói, mỗi người đều chạy vội tới bên cạnh bàn. ục đầy lên. Nha đầu Trù Nghệ hảo, ta này lại phải có có lục ăn. Mã sư Phó cười nói, lần trước ở chỗ này ăn đồ ăn, có thể nói là mấy năm nay ở sở hưu chủ nhân làm việc chung ăn qua phong phú nhất tốt đệ vị. Nay ăn được gan no mới có tâm tình cùng sức lực công tác, lần này thức ăn chuẩn bị xung túc, đại gia liền buông ra cái bụng ăn đi. Một tú sảng khoái nói. Nhóm người này tiểu tử, cầm bánh gián liền đưa múa rối, thực mau liền đem một trăm nhiều chưng bánh gián ăn xong, dưa muối cũng là sạch sẽ, bên này, Trần Gia Tẩu Tử cũng đem trên bàn hơn 20 cái chén lớn bên trong đảo thượng chút giệp thủy, đại gia ăn uống no đủ, liền khởi công. Mục Tú ba người bắt đầu thu thập chén đũa, Vương Đồ Tể cũng rửa theo ước định, đem mục Tú đính thịt đưa tới, xem Trần Gia Tẩu Tử cùng Lưu Gia Đại Tỷ xem thẳng đau lòng. Mua như vậy nhiều thì ta, nay cần phải không ít tiền đâu, theo ta nói, dính điểm nhục hoa là được. Mộ Tú, nhà ngươi này mới vừa gặp khó, cha ngươi cùng tiểu hoa nằm viện hoa không ít tiền đi, còn lớn như vậy tay trơ to, này bao nhiêu tiền đều không đủ hoa a. Lưu gia đại tỷ một bên tẩy thịt một bên thở dài. Cũng không phải là, này xây nhà đều cấp tiền công, ăn cơm quản no là được, lộng như vậy phong phú, tiểu tâm nhân gia vì ăn nhiều mấy ngày hảo đồ ăn, kéo thượng mấy ngày. Trần gia cậu tử tán đồng gật gật đầu. Nay phong ở chính là muốn trụ cả đời. Tiền không có có thể lại kiếm, này phong ở nếu là cái đến không gián chắc, chính là phiền toái thực, khác có thể tiết kiệm điểm, ăn mặc trên chính là qua loa không được, không, có ngạnh đồ ăn, đỉnh này đại trời nóng, hưa thoát, đó chính là muốn làm sống, cũng không sức lực, bằng không nói như thế nào người là thiết cơm là cương đâu, hơn nữa, ta tin tưởng hữu sư phó bọn họ sẽ đúng hạn hoàn công. Ở một túi xem ra, cũng chính là thịt nhiều điểm nhi, cũng hoa không bao nhiêu tiền. Trần gia tổ tử cùng Lưu gia đại tỷ cũng đều là thuần phác người, nghe Mộc Tú như vậy giảng, cũng liền không hề nói thêm cái gì, buồn đầu làm việc, rửa rau vo gạo, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa đồ ăn, tuy nói Mộc Tú chứa đựng không ít lão, nhưng là khẳng định không thể lấy ra tới, bằng không bị người trong thôn biết nhà nàng dùng gạo trắng cấp công nhân ăn cơm, lại muốn chọc đến đại gia đỏ mắt. Đem thô mễ tẩy hảo, bỏ vào nồi thượng trưng, liền bắt đầu ngao đại sương cốt. can xương hầm thả bí đao củ cải, hương vị tươi ngon. Thịt ba chỉ toàn bộ cắt thành đinh, khoai tây cả rốt cũng đều cắt thành đinh, thịt kho tàu một nồi to, nước canh nồng đậm, thịt mỡ tản ra mê người ánh sáng, khoai tây cùng cả rốt cũng bị canh thịt xuống nước, Mục Tú bỏ vào đi sinh trìu lúc sau, vô luận hương vị vẫn là màu sắc, đều làm người ngón trỏ đại động. Theo xuống nước Mục Tú tới rửa sạch, dùng bột mì dùng sức xoa bóp, tẩy sạch sẽ. Sau đó cắt thành hai tốc dài ngắn, đồng dạng bỏ vào trong nồi hầm, chỉ là bỏ thêm không ít đại liêu, mục tú bị đi một tiểu túi nước cốt lẩu, suy xét đến đại gia ăn cây trình độ không đồng nhất, nàng bỏ vào đi một phần tư phân lượng, kheo xuống nước chính là muốn dùng sức hầm, mới có thể ngon miệng. Mục tú bên này vội vàng nấu cơm, trần hút huy ra xe bò, buôn ba ở đồng ruộng, còn hảo mục tú trong nhà mà đều mau thành thủ, chỉ cần tưới nước rút thảo đơn giản chăm sóc là được. Nhưng là bởi vì mà quá nhiều, mục tú cùng mục tiểu thảo lại muốn chiếu cố trong nhà lại muốn chiếu cố hai đứa nhỏ, trong đất chỉ có Trần Húc Huy một người xử lý, chỉ là tưới nước đều có chút cố hết sức. Chẳng qua, làm Trần Húc Huy cảm thấy kỳ quái chính là, ngày thường tưới xong thủy, giống nhau cũng chính là hai ngày liền phải một lần nữa lại tưới một lần, chính là lần này tưới nước, đều là 5 ngày đến 6 ngày mới có thể nhìn ra thổ địa khô giáo, yêu cầu tưới nước này cấp chân húc huy tiết kiệm không ít thời gian cùng lao động lượng, hắn còn có thể bất thời giờ trên mặt đất rút thảo. Chương 250 may lại phòng ở ba. Kỳ thật, đều là mục tú công lao, nàng không gian chứa đựng không ít thủy, mục tú mỗi 2 ngày đều sẽ trộm đi tranh trong đất, tuy nước đối nàng tới nói là lại đơn giản bất quá, nhưng là đối với yêu cầu dùng xe bò một chuyến một chuyến kéo thủy tới tới chân húc huy, lại là cái nhất nặng nghề lập lại sống. Mục Tú trong lòng đều đã tính toán hảo, trong đất đậu phộng, khoai lang đỏ, bắp, đậu nành tháng sau toàn bộ thành thu, liền phải thu hoạch, kia sẽ phòng ở hẳn là còn không có kiến hảo, đến lúc đó cấp này đàn công nhân một số tiền, hỗ trợ thu một chút. Buổi sáng này hai mươi mấy hào người, chủ yếu rửa sạch thiêu hủy sau tàn gạch đống ngói, trước kia xây nhà dùng đều là gạch xanh, đánh nát sau ném tới bên cạnh phóng, chờ về sau ở ngoài cửa phô điều đá đường nhỏ. những cái đó tiêu hủy đại lượng, bổ ra sau có thể coi như củi gỗ nhóm lửa. Mục tú bên này đã đem giữa chưa cơm làm tốt, Trấn gia Tẩu tử phụ trách thịt cơm, Lưu gia đại tỷ phụ trách thịt đồ ăn, Mục tú phụ trách thịt canh. An cơm. Làm xong chuẩn bị công tác lúc sau, Trấn gia Tẩu tử đi đến trong viện, mở miệng hô. Nghe được căn cơm, đại gia cũng không lập tức buông trong tay sống, lúc này, Nưu sư phó hô to một tiếng, An cơm. Đại gia lúc này mới buông trong tay sống, xếp thành hàng, đi theo ngưu sư phía phía sau, đi trước giữa tay, sau đó mỗi người cầm chuẩn bị tốt hai cái chén bắt đầu múc cơm. Mỗi người đều thịnh tràn đầy một chén lương thực phụ cơm, thịt ba chỉ đinh thêm thức ăn cung cấp một khắc chén đựng đầy, đại gia bưng một chén cơm một chén đồ ăn, tìm vị trí, liền bắt đầu ăn lên. Đại gia từ từ ăn, không đủ tiếp tục tới thêm, còn có canh xương hầm, cơm nước xong lại ăn canh. Mộ Tú tiếp đón. Mộ Tú, ngươi nảy tìm tới người, thật là hiểu quý cũ. Trước kia ta đi thôn bên biểu tỷ ra hỗ trợ, vừa đến ăn cơm, đó là một đám nam nhân kẹp hãn thú vị liền xông tới, còn có vài cái cùng đói chết quỷ giống nhau, đoạt lấy chén liền tìm cơm, không rửa tay liền tính, trên mặt hãn đều tích đến từng cơm, còn kèm theo thổ. Trần gia đại tẩu lòng còn sợ hai nói, kia cảnh tượng hiện giờ còn ở trong đầu không thể quên được. Cũng không phải là Cha cũng gặp được quá, mọi người đều cùng đoạt thực đúng vậy, hùng hùng hổ hổ, vì ăn nhiều một ngụm cơm, sắp đánh lên tới. Lưu gia đại tỷ tràn đầy đồng cảm. Đây đều là sư phó mang theo đồ đệ, ngày thường quản giáo ra tới, là chính quy thi công đội, cùng những cái đó Lâm Thời Thấu người là không có biện pháp xo. So. Hướng chi, ngày thường xây nhà, các hương thân hỗ trợ cũng nhiều, gặp gỡ một hai cái không nói lý, chủ gia cũng không có biện pháp nói cái gì. chỉ có thể là càng ngày càng loạn. Đây cũng là một tú từ lúc bắt đầu liền tìm thi công đội nguyên nhân. Trở về sau nhà ta xây nhà, cũng trực tiếp tìm cái thi công đội, ngươi xem này sống làm sạch sẽ nhẽn, đồ vật bày biện đều chỉnh chỉnh tề tề. Trần gia tổ tử nói, "Tổ tử, lại cho ta thỉnh chén cơm đi." Một người tuổi trẻ thanh âm vang lên. "Cũng cho ta thỉnh một chén." Những người này ăn cơm quá nhanh. Hơn 20 cá nhân xếp hàng múc cơm. mới cho đại gia thịnh xong cơm, ba người mới đơn giản hàn huyên hai câu, ban đầu múc cơm người đã ăn xong rồi. Lại một vòng múc cơm bắt đầu rồi, này đó tiểu tử lượng cơm ăn kinh người, giống nhau đều là tam đến năm chén cơm. Nha đầu, ngươi nãy đồ ăn thật là ăn với cơm, liền đôi ta đều nhịn không được ăn nhiều một chén. Mã sư Phó thịnh một chén đại canh xương hầm, uống mùi ngon. Ăn no mới có sức lực, Mã sư Phó lại đến một chén. Mộ Tú xem mã sư phó uống xong rồi, tiếp nhận chén liền phải lại thịnh. Nha đầu, từ bỏ, nay ăn no, có sức lực làm việc, ăn no càng, kia nhưng chính là không sức lực. Mã sư phó xoa xoa miệng, đối với ăn không sai biệt lắm đại gia nói, nắm chặt thời gian, nghỉ ngơi nửa giờ, khởi công. Lúc này, Mộ Tú các nàng mới rỗi rẽ, thịnh chén cơm bắt đầu ăn lên, chờ đến đại gia nghỉ ngơi xong bắt đầu làm việc lúc sau, các nàng bắt đầu thu thập chén đũa. quét rác mặt bàn, hơn nữa bắt đầu vì cơm chiều làm chuẩn bị. Thực mau liền đến trạng vạng, người nhiều chính là làm việc mau, vốn dĩ dự tính muốn 5 ngày mới có thể rửa sạch sạch sẽ, hôm nay mới 1 ngày, đã rửa sạch 1 phần 3. Cơm chiều 1 tú chuẩn bị chính là mì sợi, chân gia đại tẩu cùng lưu gia đại tỉ, một buổi trưa đều ở cán bột điều, dùng chính là bột ngô trộn lẫn khoai lang đỏ mặt cùng bạch diện cùng mặt, trước mắt loại này mì sợi không có bạch diện đều ăn ngon. nhưng là lại quá vài thập niên, đây là rất nhiều người thành phố, muốn ăn đều ăn không đến khỏe mạnh đồ ăn. Dung giữa chưa dư lại canh xương hầm phía dưới điểu, thịt thái còn thừa một nửa, vốn đến lạn lạn heo xuống nước, tới ở mùi sợi thượng, nhập khẩu chính là cay độc nùng hương. Công nhân nhóm ăn đều là cả người đổ mồ hôi, cay hút lưu, còn nhịn không được lại ăn hai khẩu. Mùa hè, trời tối vãn, ăn qua cơm chiều, công nhân nhóm lại làm hơn 1 giờ, thẳng đến thái dương xuống núi. Lúc này mới bắt đầu sửa sang lại công cụ, chuẩn bị rời đi. Mã sư phó, đây là hôm nay tiền công, tổng cộng là 5 đồng tiền. Mục Tú lúc trước nói qua ngày kết. Nha đầu, ngươi này còn thật sự. Mã sư phó còn tưởng rằng Mục Tú chỉ là nói nói, rốt cuộc ngày kết đối bọn họ tới nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Đương nhiên muốn nói lời nói tính toán. Mục Tú cười nói, "Hay nhỉ, chúng ta đây đi trước." Mã sư phó cũng không phải nói nhiều người, mang theo mệt mỏi một ngày các đô đệ trở về nghỉ ngơi. Nưu sư phó mẹ vợ ra là một tú thôn, chỉ láng nưu sư phó cha mẹ qua đời sớm, hai vợ chồng biên cũng chỉ giữ lại mẹ vợ một người, liền nhận được nưu sư phó trong nhà Triêu Cố. Mẹ vợ phòng ở hàng năm cung trí, hiện giờ vừa lúc làm bọn họ chỗ đặt chân, bằng không mỗi ngày quang trên đường qua lại đều phải lăn lộn không ít thời gian cùng tinh lực. Kế tiếp nhân tử Mục tú đều rất bận, mỗi ngày liền một ngày này ta mưa cơm, đều vội xoay quanh. Mỗi ngày đồ ăn dạng kỳ thật đều là đại đồng tiểu dị, nhưng là đối với đại gia tới nói, chỉ cần đốn đốn có thịt ăn, đã là ăn ngon nhất đồ ăn. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, mục tú mỗi ngày còn nấu hai đại nồi chè đậu xanh cùng cốc hoa trúc dịp trà, làm công nhân nhỏ uống nhiều thủy giải nhiệt, bằng không mỗi ngày tại như vậy đại thái dương hạ làm việc, thực dễ dàng bị cảm nắng. Mục tú ra đồ ăn hảo Cấp tiền công cũng sẵn khoái, đại gia làm việc đều thực ra sức. Ngày thứ 5 thời điểm, Liên bắt đầu đánh nền, ở lượng nền thời điểm, bắt đầu làm cao tường vây. Ngày thứ 10 thời điểm, nền củng cố, bắt đầu lũy gạch khởi phòng, tường vây cũng tu sửa hảo. Mục tú lại thông qua nghiêu sư phó giới thiệu, tìm vài tên người mục, tới trong nhà lượng hảo kích cỡ, một lần nữa làm ra cụ. Mục thủy vợ chồng trong phòng một luật cao 2 mét. Khoan ba mét tủ quần áo đem chỉnh mặt tường đều chiếm đầy, phòng trong đính làm một giường trường 2 mét, khoan 1 mét 8 giường lớn, Tiểu Hoa cũng định chế một trường tiểu giường, có thể cùng giường lớn liên tiếp ở bên nhau cái loại này, Tiểu Hoa 6 7 tuổi cũng có thể ngủ. Đính tam bộ bàn trang điểm, chu thủy liên trong phòng một bộ, mục tú cùng mục tiểu thảo trong phòng đều từng người một bộ. Mục tú phòng hơi nhỏ điểm, nhưng là giường cũng là trường 2 mét khoan 1 mét 8 giường lớn, tủ quần áo cũng là chiếm một mặt tường. Chương 251 tự thực hậu quả xấu. Cuối cùng tổng cộng làm tam chương 2m dường lớn, 1 chương 1m 5 dường, 1 chương 1m 2 dường, còn có 1 chương 90cm tiểu dường. Tủ quần áo làm 4 bộ, kích cỡ tùy phòng lớn nhỏ, nhà chính 1 bộ bàn ghế cũng đều 1 lần nữa làm. Nghề mục đã lâu cũng chưa nhận được như vậy đại khách hàng, lượng hảo kích cỡ lúc sau, cho 1 tú 1 cái tối ưu về giá, muốn 600 nhiều đồng tiền. Bó củi cũng là nghề mùa bao, mục tú này cầm đồ trang sức mới che nhiệt tiền, này xây nhà đi bay nhanh. Xây nhà trong lúc này, Trần Hữu Huy lại bị kêu đi pha án cục vài lần, cuối cùng định ra Trần Hỷ Phúc Triệu Tuấn Lan còn có Trần Khánh tội danh. Vừa mới bắt đầu xây nhà khi, Trần Hỷ Phúc cùng Triệu Tuấn Lan cũng bị cùng nhau áp trở về chỉ ra và xác nhận tăng vật, ngày đó người trong thôn cơ bản đều đi. Trần Hỷ Phúc Triệu Tuấn Lan còn có Trần Khánh bị câu lưu sau. chỉ để lại Trần Hoan một người ở nhà, Trần Hoan rốt cuộc số tuổi tiểu, cái gì cũng đều không hiểu, hắn cũng không biết đem trong nhà đồ vật giấu đi. Chờ tới chỉ ra và xác nhận tang vật ghi, ở Trần Hỉ Phúc ra trong phòng bếp, thế nhưng phát hiện làm tất cả mọi người không nghĩ tới đồ vật, đó chính là Trần Húc Huy phía trước chính mình ở tại nhà gỗ nhỏ khi, mục tú sở hỗ trợ cho hắn làm lạm xưởng thịt khô còn có thịt khô cá. Tuy rằng lần này, lần này Trần Khánh lại ở trấn Húc Huy phòng bếp nhỏ chỗ mấy cây lạp xưởng, nơi đó cũng chỉ có lạp xưởng mà thôi, mà những cái đó thịt khô cùng thịt khô cá đều là một túi dùng sào hương liệu chế quá muối còn có củi lửa văn ra tới. Anh Võ Thuôn trừ bỏ nàng sẽ làm, không, có mấy người biết. Nay đó các hương thân có một bộ phận người cũng đều là ăn qua, một đầu xuân nhập hạ thời điểm, mục tú liền đem này đó ăn Tết mùa đông không ăn xong lưu lại một chút nhà mình ăn. Còn lại đều đưa cho một ít giúp quá vội các hung thần, bất quá mỗi nhà cũng chính là một cây hoặc là một tiểu khối mà thôi. Đại gia nếm đều khen không dứt miệng, sôi nổi nói liền không ăn qua như vậy ăn ngon hương vị, còn hẹn đến năm nay mùa đông, đi theo một tú cùng nhau làm cái này. Chính là hiện giờ này lại ở Trần Hỉ Phúc gia phát hiện mấy thứ này, Đại gia đang ở Kỳ Quái Châu đầu ghé hai khi, Trần Húc Huy lập tức liền phẫn nộ rồi lên, hắn đi đến Trần Hỉ Phúc trước người. lôi kéo hắn, cổ áo liền chất vấn lên. Trần Hỉ Phúc ở phán án cục cùng Triệu Tuấn Lan còn có Trần Khánh đã sớm mò nào đến long trời lở đất, Trần Hỉ Phúc lập tức liền lại chỉ vào Trần Thánh, đem lần trước Trần Húc Huy kia nhà gỗ nhỏ cũng là bị Trần Khánh phóng hỏa thiêu sự tình nói ra. Nay tức khắc khiến cho ở đây mọi người một mảnh ô lên, đại gia sôi nổi chỉ vào Trần Hỉ Phúc, Triệu Tuấn Lan còn có Trần Khánh mắng lên, cuối cùng, chỉ ra và xác nhận xong, chứng cứ vô cùng xác thực sau ba người đều lại bị mang đi. Đến tận đây, đại gia lại nhìn về phía Trần Húc Huy đều tràn ngập đồng tình, đứa nhỏ này thật là quá thảm, mà Trần Húc Huy tất cả ngày nấy, lúc trước bởi vì hắn nhà gỗ bị thiếu, cho nên mục tú hảo tâm thu lưu hắn. Kết quả lại bởi vì thu lưu hắn, hiện tại làm cho mục thủy nằm viện, mục tiểu hoa cũng bị một hồi tội, mà mục gia phòng ở cũng đốt thành như vậy, Trần Húc Huy trong lòng ám hạ quyết định Hắn về sau nhất định phải nhiều làm việc tới hoàn lại hắn thiếu một dạ ân tình. Chỉ là làm người tiếc nuối chính là bởi vì Trần Khánh chỉ có 12 tuổi, còn thuộc về trẻ vị thành niên, hắn chỉ là bị nhẹ phán đến thiếu quản sở nửa năm, mà Trần Hỉ Phúc cùng Triệu Tuấn Lan làm người giám hộ, bởi vì bao che tội cũng chỉ là cách phán nửa năm, lại còn có bởi vì trong nhà có một cái mới 9 tuổi hậu tử, Trần Hỉ Phúc bị trước hoán thi hành hình phạt ra tới chiếu cố hài tử. cũng đánh bác khởi hoàn lại một gia tổn thất trách nhiệm. Mục Tú đi huyện thành bệnh viện thăm cha mẹ khi, ở trước giường bệnh cùng Mục Thủy Phu thê còn có Lục Nguyên cũng nói lên chuyện này, đối với kết quả này, Mục Thủy ngơ ngẩn, cuối cùng không phải không có lo lắng nói, chỉ là phán nửa năm, chờ nửa năm sau bọn họ trở về lại nên làm cái gì bây giờ. Mà Mục Tú trong lòng lo lắng cũng là cái này, nàng thở dài nói, trước mắt chỉ có thể đi một bước là một bước, giống Trần Khánh loại người này Ta cũng không cho rằng nửa năm là có thể xoay chuyển hoàn bản tính, chỉ hy vọng trong thôn tiểu hài tử không cần bị dạy hư. Trần Khánh mới 12 tuổi, quốc gia nếu là giáo dục tốt lời nói, nhất định cũng không có việc gì. Chu Thủy Liên còn lại là mang theo mong đợi nói. Lục Nguyên nghe xong sau, còn lại là vẻ mặt như suy tư gì. Buổi tối thời điểm, Lục Nguyên cấp Lục Nghiệm Đông gọi điện thoại, nói cho Lục Nghiệm Đông. Lục Nghiệm Đông nghe xong Lục Nguyên giảng thuật sau, Hắn đột nhiên hỏi lại Lục Nguyên nói: "Ngươi có phải hay không trong lòng đã có chủ ý? Gia gia, ngay nhận thức bên này thiếu quản sở lãnh đạo sao?" Lục Nguyên không có trả lời, hắn ngược lại lại hỏi khác vấn đề. "Ừm, Trấn Bình huyện bên kia ta không phải rất quen thuộc, nhưng là nếu tìm quan hệ, kia nhưng thật ra cũng không khó." Lục Nghiễm Đông trầm tư một lát trả lời. "Kia gia gia, thỉnh ngươi giúp ta tìm một chút." Ta tưởng Lục Nguyên đối Lục Nghiễm Đông thấp giọng nói ra ý nghĩ của chính mình. Ngươi tiểu tử này, ngươi này chẳng phải là lạm dụng tư quyền? Lục Nghiễm Đông trong giọng nói lộ ra không tán thành. "Gia gia, ta làm như vậy cũng là vì cứu hắn, chẳng lẽ về sau chờ hắn ra tới phạm vào đại sai, tạo thành vô pháp đền bù sai lầm khi lại đến hối hận sao?" Lục Nguyên Hiên ngang lẫm liệt nói. Lục Nghiễm Đông nghe xong sau trầm mặc, nửa ngày sau hắn mới đối Lục Nguyên nói, "Ngươi ngày mai lại cho ta điện thoại, đến lúc đó ta nói cho ngươi làm sao bây giờ." Lục Nghiệm Đông mới vừa nói xong liền nghe được Lục Nguyên bên kia truyền đến một đạo tuổi trẻ giọng nữ, "Lục Nguyên, ngươi ở chỗ này à, muốn ta hảo tìm." Kia khẩu âm vừa nghe chính là thủ đô khẩu âm, Lục Nghiệm Đông chính tò mò thời điểm, lại nghe đến điện thoại vang một tiếng cắt đứt. "Lục Nguyên, ngươi cho ai gọi điện thoại đâu?" Lý Đào đỗng nhiên xuất hiện ở Lục Nguyên phía sau. "Trong nhà." Lục Nguyên khẩu âm nhàn nhạt nói, "Lục Nguyên, ngoại khoa kia người nhà cùng ngươi cái gì quan hệ a?" Lý Đào đề tài vừa chuyển, liên chuyển tới mục thủy trên người. Người bệnh. Lục Nguyên nói xong quay đầu liền phải rời đi. "Lục Nguyên, ngươi đừng cho là ta cái gì cũng không biết." Nữ Hải kia kêu, kêu một tú đi, nàng một ngày thư cũng chưa đọc quá, lại là như vậy cái thâm sơn cùng cốc dân quê, lớn lên cũng liền như vậy, khả năng ngươi chỉ là tạm thời không biết bị nàng dùng cái gì thủ đoạn mê hoặc, chính là ngươi phải biết rằng chỉ có ta mới cùng ngươi mặc kệ là học thức vẫn là sinh hoạt hoàn cảnh mới là tương đương, chúng ta mới là nhất thích hợp. Ngươi tỉnh tỉnh đi." Lý Đào gấp đến độ tiến lên một bước kéo lại Lục Nguyên. Hai người bên này động tĩnh có chút lại, xung quanh đi ngang qua một ít hộ sĩ bác sĩ còn có người bệnh, đều có chút kinh ngạc nhìn hai người. "Lý Đào, thỉnh ngươi tự trọng, ta đối với ngươi một chút ý khác cũng chưa, còn cho mời ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm." Nếu ta lại nghe được ngươi nói nàng một câu không tốt, tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí." Lục Nguyên áp lực lửa giận, trầm giọng nói xong xoay người liền đi rồi. Lý Đào nhìn Lục Nguyên bóng dáng, trong mắt đều là không cam lòng, nhưng là ngay sau đó nàng lại nghĩ đến cái gì giống nhau nhìn nhìn Lục Nguyên hướng đi, nàng nhìn Lục Nguyên là hướng tới phòng khám bệnh đi, vì thế Lý Đào liền vội vã hướng vào phía trong khoa phòng bệnh đi đến. Lý Đào tới rồi đã sớm hỏi thăm tốt Mục Thủy Phong bệnh trước. Nàng ở cửa sửa sang lại phía dưới phía sau, thâm hô một hơi, trên mặt mang theo cười vào phòng bệnh, ngay sau đó lập tức hướng tới mộ thủy giường bệnh đi đến. Chương 252 về nhà. Ngươi thầy thuốc tốt, xin hỏi có cái gì muốn công đạo sao? Mộc Tú nhìn đến Lý Đào đến gần, nàng đứng lên lễ phép hỏi. Lý Đào đánh giá Mộc Tú hai mắt, phía trước nàng nghe nói Lục Nguyên đối nhà này thực không bình thường khi, vốn đang không cho là đúng, cho rằng đại gia bị mù truyền. chính là ở nàng ngẫu nhiên gặp được đến một tú khí, trong lòng liền đánh lên chuông cảnh báo, cái này tiểu cô nương lớn lên thật đúng là khá xinh đẹp, tuy rằng Lý Đào cũng không tưởng thừa nhận, nhưng là trước mắt nàng gần ngồi xem một tú khí, nàng càng là có chút ghen ghét. Này rõ ràng chính là cái nông thôn nha đầu, cha mẹ nàng nhìn chút nào không trớ mắt, nàng như thế nào có thể lớn lên như vậy thủy linh. Cũng không trách Lý Đào sẽ kinh ngạc, một tú vốn gì đấy không kém. Chỉ là bắt đầu dinh dưỡng bất lương, lại cả ngày lao động vất vả, mới thoạt nhìn xấu không kéo kỷ, trước mắt nàng dinh dưỡng cùng được với, ngày thường lại chú ý bảo dưỡng, 14-15 tuổi tiểu cô nương đúng là chàn đầy cô la gen tuổi tác, cho nên lúc này mới không đến một năm công phu, mục tú đã trổ mã duyên dáng yêu kiểu lên. Người chính là mục tú đi, ta thế lục nguyên đến xem các người. Lý đảo gia vẻ chấn định nói, mục tú nghe được lý đảo khẩu âm là tiêu chuẩn thủ đô khẩu âm. lại nghe nàng nói lên Lục Nguyên, nhất thời có điểm sửng sốt, người kia là ai a? Phảng Phất nhìn ra mục tú trong mắt nghi hoặc, Lý Đào cười giải thích nói, ta cùng Lục Nguyên là cùng nhau, nghe hắn cùng ta nhắc tới, nói ngươi là hắn bằng hữu, hắn bằng hữu chính là bằng hữu của ta, ta cho nên liền bất thời giờ đến xem các ngươi, có cái gì yêu cầu trợ giúp, liền cứ việc tìm ta, không cần cùng ta khách khí. Lý Đào nói xong còn đang an ủi chính mình, dù sao chính mình cũng chưa nói sai. Nàng chính là cùng Lục Nguyên cùng nhau tới. Khuê nữ, ngươi cùng Lục bác sĩ là cùng nhau. Các ngươi, các ngươi Mộc Tú nghe được Lý Đào nói sao Đào còn không có cái gì phản ứng, ngược lại là Chu Thủy Liên tức khắc mặt trắng bệnh. Ân, đúng vậy. Lý Đào nhìn nhưng có một cái minh bạch người, nàng lập tức túi đầu thẹn thùng cười, Chu Thủy Liên càng là đau lòng đi lên, Lục Nguyên hắn, hắn thế nhưng có bạn gái. Mộc Tú khẽ miệng tươi cười cũng có chút độc lại. Lục Nguyên Nguyên Lai like đã có bạn gái à? Chẳng qua, cái này nhìn còn không bằng Chu Thiến Thiến, Lục Nguyên ánh mắt thật là một lần so một lần kém. Mộ Tú trong lòng phun thảo sau bỗng nhiên lại cảm thấy hấy náy lên, Lục Nguyên có bạn gái, cùng nàng có quan hệ gì? Nàng làm bằng hữu hẳn là chúc phúc mới đúng, vì cái gì nàng trong lòng lại là có chút xem lý đạo chói mắt, nàng đây là làm sao vậy? Mộ Tú. Mộ Tú. Lý Đào nhìn Mộ Tú có chút sững sờ ánh mắt. Nàng không khỏi ra tiếng hô. A, có rảnh nói liền tới thủ đô chơi, ngươi còn không có ra quá trấn Bình huyện đi, ta nói cho ngươi, thủ đô nhưng đại nhưng phồn hoa, khắp nơi đều là cao lâu lý đảo cô y nói này đó, nhắc nhở Mục Tú theo chân bọn họ không phải một cái thế giới người. Tú, còn có việc sao? Chà ta nên nghỉ ngươi. Mục Tú nhìn Lý Đảo bộ dáng này, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, chỉ là trong lòng dâng lên chán ghét. Nàng đối với Lý Đào hạ lệnh chủ khách. "Tiếc hảo, thúc thúc hảo hảo nghỉ ngơi." Lý Đào cười cáo từ rời đi, Lý Đào lúc này trong lòng đặc biệt vui vẻ, nàng liền đoán Lục Nguyên chỉ là trộm thích nhân gia, xem ra quả thực như thế, nàng hiện tại đã nói như vậy minh bạch, phòng trưng cái này Mục Tú sẽ không lại cùng Lục Nguyên tiếp xúc, mà nàng cũng hỏi bác sĩ, Mục Thủy 2 ngày này liền có thể xuất viện. Chờ đến Mục Thủy ra viện, hai người không có liên hệ. Đến lúc đó cái này Mộc Tú căn bản là sẽ không lại xem như uy hiếp. Nghĩ đến đây, Lý Đào Hư tiểu khúc về tới chính mình phòng. Trong nhà đang ở xây nhà, Mộc Tú không ngốc bao lâu, liền lại chạy về trong thôn đi. Lần này khởi tường vây thời điểm, Mộc Tú đem phòng ở phía sau, tải hữu các khuyết trương một mét. Nơi này chỉ có bọn họ lẻ loi một hộ, thiếu vòng một chút cũng nhìn không ra tới cái gì. Sân lại lớn không ít, chuồng gà vịt vòng mặt sau lại lũy nổi lên một loạt phòng nhỏ. vừa lúc đem gà chống gà mái hoàn toàn tách ra. Ba hàng nhà trệ cùng phong bếp mặt sau nhiều ra tới một mét, một tú cũng làm đơn giản đáp cái đỉnh, có thể đem không sợ gió thổi vũ phơi công cụ cùng tạp vật phong tới nơi đó, như vậy toàn bộ tiền viện liền sẽ thoạt nhìn sạch sẽ trình tề. Bên phải khuyết trương ra tới một mét, vừa lúc xây nhà, chỉ để lại một chút nho nhỏ khe hở, đại môn vị trí, liền không ở cải biến, bởi vì bên ngoài gắt gao rửa gần chính là trần hút huy phong ở. Thứ 15 thiên thời điểm, mục thủy bệnh tình ổn định, xử lý xuất viện thủ tục, về đến nhà, kia tam gian nhà trệ, mục tú mang theo mục tiểu hoa trụ một gian, mục tiểu thảo mang theo lý phán đệ trụ một gian, dư lại một gian mục thủy chu thủy liên ở, bởi vì mục thủy yêu cầu chiếu cố, cho nên mục tiểu hoa liền tạm thời tiếp tục cùng mục tú ở tại cùng nhau. Đến nỗi Trần Húc Huy, thời tiết nhiệt, liền ở trong sân chi khởi một trường trúc giường là được. Đại gia trở về lúc sau Mục Tú áp lực trợt giảm rất nhiều, Mục Tiểu Thảo cùng Mục Tú thay phiên xuống ruộng giúp Trần Húc Huy, Chu Thủy liên gánh bác nấu cơm nhiệm vụ, Lý Phán Đệ mang theo Tiểu Hoa, liền ở Mục Thủy trong phòng chơi đùa, Mục Thủy tuy nói không thể làm việc nặng, nhưng là chiếu cố hai đứa nhỏ vẫn là thoả thoả. Thứ hai mươi thiên thời điểm, lầu một đã kiến hảo, bắt đầu kiến lầu hai, vì thế, trừ bỏ Mục Tú cùng Trần Húc Huy, còn lại người đều còn chấn động, rốt cuộc ở nông thôn. Này cái nhà lầu chính là không hề nghĩ ngợi quá sự tình. Ở đại gia khẩn trương bận rộn chung, rốt cuộc ở thứ 27 thiên, toàn bộ hoàn công, so mục tú định 1 tháng thời gian còn muốn trước tiên 3 ngày. Hơn 20 cá nhân đem phòng trong ngoại toàn bộ quét dứt sạch sẽ, gia cụ làm tốt giường, kéo lại đây, tủ quần áo còn cần nửa tháng thời gian. Ngưu sư phó, chúng ta còn có hoa mẫu muốn thu hoạch, ngươi hỏi một chút, có ai nguyện ý lưu lại? vẫn là dựa theo bắt đầu đính xuống dưới tiền cung cấp. Mục tú đi đến đang ở thu thập đồ vật nhu sư phó trước mặt, mở miệng hỏi: "Ta hỏi một chút." Nhu sư phó xoay người đi trong đám người, hỏi một lần, cuối cùng lấy ra tới 10 cái người, đi theo hắn phía sau, đã đi tới. "Nhà đầu, nay 10 cái người có thể lưu lại thu hoa mẫu, chúng ta còn lại người còn có khác sống, cũng là cấp sống." "Hành, vậy này 10 cái người đi." Mục tú gật gật đầu. Liên bắt đầu cùng Nưu sư phó bắt đầu tính cuối cùng đùi khoản. Lần này xây nhà, Mục Tú gia dụng tam vạn nhiều khối gạch, 7 tấn xi si măng, 14 tấn hạt cát, Trần Húc Huy gia dụng 1 vạn nhiều khối gạch, 1 tấn nửa xi si măng, 8 tấn hạt cát, tiền công là mỗi ngày đều kết toán, hiện giờ còn thiếu đùi khoản là 1800 nguyên chỉnh. Mục Tú số hảo tiền, giao cho Nưu sư phó, Nưu sư phó lại đến một lần, sắp nhận không có làm sao, để vào bao trùng. Ngẩng đầu liền đối mới vừa lấy ra tới mấy người kia nói, ở chỗ này hảo hảo làm việc, buổi tối còn trụ chỗ cũ, chờ vội xong rồi, liền trở về tìm ta. "La, sư phó." Kia mười người trăm miệng một lời trả lời nói, "Ta đi cho ngươi cha nói nói mấy câu, liền đi rồi, này mấy cái tiểu tử nếu là lừa biếng, ngươi cứ việc nói cho ta, xem ta như thế nào thu thập bọn họ." Nưu sư phó cười đối một tú nói xong, liền hướng buồng trong đi đến. Xem một thủy đi. Trưng 253 mỹ phẩm dưỡng ra. Trần gia đại tẩu cùng lưu ra đại tỷ tiền công tổng cộng tính xuống dưới là 5 khối 4 mau tiền. Mục tú cũng hào phóng một hồi. Một người cho 5 đồng tiền. Hai người còn thoái thắc không cần như vậy nhiều. Cuối cùng là một tú ngạnh đưa cho các nàng. Hai người thật là cười đến đôi mắt đều phải tìm không thấy. Mục tú pho xong tiền lúc sau. Trong túi chỉ còn lại có 5.000 nhiều đồng tiền. Nàng thở dài một hơi. Tiền cũng quá không trải qua hoa, cái này của cải quá mỏng, lại còn có nhiều tai nạn, cũng không biết lần này thu hoạch cây nông nghiệp có thể bán bao nhiêu tiền đi. Mục Tú ra lần này khởi tân phòng, bởi vì bị người đỏ mắt phóng hỏa, cho nên lần này liền không hề liệu đáy nổi, vừa lúc đuổi kịp trong đất muốn thu hoạch, liền có có sẵn lý do không liệu đáy nổi. Vội này gần 1 tháng thời gian, thu hoạch đại khái còn muốn hơn 10 ngày mới có thể thu hoạch, Mục Tú cho bọn hắn đính hảo nhật tử. làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần, theo sau lập tức liền phải bắt đầu thu hoạch. Lần trước lên núi, một tú đem dâu tây dại toàn bộ làm thành dâu tây tương, bởi vì tương đối toan, nàng lại bỏ vào đi rất nhiều mật ong, cất vào bình thủy tinh, ngày thường xả nước uống, hoặc là bôi trên màn đậu thượng, hương vị cực hảo. Lúc ấy tổng cộng làm 5 bình nhỏ, còn lại 4 bình làm tốt liền bỏ vào giếng nước thùng, lúc trước làm ắp giếng nước thời điểm bên cạnh để lại ước chừng 30 rặng mặt thông khủng, vừa lúc có thể ném vào đi một cái thùng, chính là vì ngày mùa hè, đem ăn không hết đồ vật bỏ vào thùng, chim xuống, này giếng nước tựa như một cái tiểu tủ lạnh giống nhau. Mục Tú đem quả sung cũng chế thành quả sung làm, nhập khẩu thơm ngọt, ăn lên nhu nhu mềm mại, Chu Thủy Liên đặc biệt thích ăn, Mục Tú đem thô quả sung nhanh, cây cũng loại tới rồi hậu viện, như vậy quá mấy năm liền có quả sung ăn, mà lần này hỏa hoạn cũng không có thương đến hậu viện này đó cây ăn quả. Anh đào thụ dịch cái địa phương, mộc khả quan, trên thân cây mặt phân ra vài cái chạc cây nhi, mỗi cái chạc cây nhi lại phân ra rất nhiều tiểu xoan nhi, giống thi đấu dường như rôi hướng không trùng, trên thân cây lá cây cũng biến thành thâm màu xanh lục, một tảng lớn một tảng lớn, tựa như đỉnh đầu đại che mái che nắng. Chờ quả sung thụ trưởng thành, viện này liền mát mẻ. Mộc Thủy nằm ở trong sân, Hàn Phi trước dùng cây trúc làm mấy cái ghế bập beng, hiện tại cũng cô tác dụng, chả vạng, người một nhà ngồi ở dưới tầng tây, gió nhẹ phơ phớt, An Cầm nói chuyện hiếm, Hoa Thuận vui vẻ. Trải qua lần này hỏa hoạn, Chu Thủy Liên tha thứ Mục Thủy, đại gia cũng đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không có nhắc lại phía trước sự tình. Mục Thủy hiện tại đặc biệt cảm ơn, hắn thật là hạ quyết tâm, không bao giờ cùng Mục gia có cái gì liên lụy. Mục Tú tuy nói thực hoài niệm điều hòa, nhưng là hiện giờ nông thôn thời tiết cũng không giống vài thập niên sau, điều hòa ngoại cơ cùng ô tô khói xe chở các loại ô nhiễm làm thời tiết nhiệt kỳ cục, nơi này chỉ có thái dương dâng lên tới thời điểm nhiệt, chỉ cần tránh đi ngày, thái dương một chút sân, chậm rãi đổ ấm liền xuống dưới, tới rồi nửa đêm, ngủ ở trong sân, còn muốn đắp lên chân mỏng. Gian nho tử cũng chi hảo, chỉ là đầu một năm, trên giá cái gì đều không có, bất quá xem này mọc, có thể tưởng tượng đến sang năm thời điểm. là có thể ăn thượng quả nho. Tú nàng nương ở nhà sao? Ngoài cửa truyền đến thanh âm. Trần gia tổ tử, ngươi đã đến rồi, an qua không? Chu Thủy Liên mở cửa, "Là Trần gia tổ tử, đây là nàng số lượng không nhiều lắm có thể xuyến môn bằng hữu." "An qua." Trần gia tổ tử vào cửa, mặt sau đi theo một cái khuôn mặt đỏ bừng cô nương. Tiểu Tĩnh cũng tới, chạy nhanh tiến vào ngồi. Chu Thủy Liên kêu Tiểu Tĩnh là Trần gia tổ tử khuê nữ. Năm nay 19. Viện này thật hang hái, tiến vào cũng không khô nóng, vẫn là các ngươi sẽ dọn dẹp xem nhà ta kia sân lung tung rối loạn, đây là ta tới xem mục huynh đệ mang mấy cái trứng gà, các ngươi đừng ghét bỏ a. Trần Gia Tổ tử một bên cười một bên đem trong tay trang trứng gà chén đưa tới. "Ai, Trần Gia Tổ tử, ngươi khách khí như vậy làm gì? Nhà của chúng ta này xây nhà cũng ít nhiều người hỗ trợ, cái này ngươi vẫn là lấy về đi cấp tiểu tinh ăn." Về sau này gả chồng, ở nhà chồng chính là muốn chịu ủy khuất. Chu Thủy Liên đem chứng gà lại đẩy cho Trần Gia Tẩu tử. Việc nào ra việc đó, ngươi mau nhận lấy, bằng không ta chính là ngượng ngùng vào cửa tới. Trần Gia Tẩu tử lại đẩy trở về, Chu Thủy Liên chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy. Trần gì, mau ngồi xuống, ta đi cho ngươi cùng tiểu Tĩnh Tỷ đảo điểm nhi thủy. Mục Tú cũng thực thích Trần Gia A Nhi, -Gi, ngày thường nàng làm người rất là sảng khoái. Tú Ngươi thật hiểu chuyện, nào cùng nhà ta Tiểu Tĩnh, cái này số tuổi, còn tổng ngưỡng ngùng mở miệng gọi ngươi. Trần Gia Tẩu tử lôi kéo Tiểu Tĩnh tay vào sân sau ngồi xuống. Tiểu Tĩnh liền cùng nàng tên giống nhau, an an tính tính, nào cùng nhà ta này mấy cái con khỉ quậy, ta còn muốn cái Tiểu Tĩnh như vậy khuê nữ đâu. Chu Thủy Liên tuy là nói như vậy, nhưng là nàng chính là hiếm lạ nhà mình này mấy cái khuê nữ thực. Trần Gia Tẩu tử ha ha nở nụ cười, Tiểu Tĩnh mặt càng đỏ hơn. Tới, uống điểm trúc diệp thủy. Ha ha hỏa. Một tú bưng tới hai chén thủy, phóng tới trên bàn lúc sau, liền ngồi ở Chu Thủy Liên phía sau. "Tẩu tử, tiểu tinh này lập tức liền phải ra cửa, ngươi đồ vật đều chuẩn bị tệ." Chu Thủy Liên tỏ mờ hỏi, bởi vì nàng đi bệnh viện chiếu cố Mục Thủy, cho nên đều hảo chút thời gian không gặp Trần gia tẩu tử. Nghe Chu Thủy Liên nói lên chính mình hôn sự, tiểu tinh xấu hổ đầu đều mau thấp đến ngực. "Ta liền bốn cái hài tử." Phải này một cái khuê nữ, tuy nói trong nhà không dư giả, chính là vô luận như thế nào cũng không thể mệt nàng. Trần gia tổ tử vẻ mặt yêu thương nhìn về phía Tiểu Tĩnh, nói tiếp: "Ta khi đó gả chồng, xuyên cái quần áo mới, chắc cái hồng dây buộc tóc liền ra cửa, nào còn quản đẹp hay không? Chính là hiện giờ người trẻ tuổi kết hôn, mỗi người trang điểm hoa hoè lộng lẫy, nghe nói người thành phố còn học người nước ngoài xuyên áo cưới đâu, ta không thể so nhân ra." nhưng cũng muốn cho khuê nữ đẹp điểm nhi. Ai nói không phải đâu, này gả chồng chính là nữ nhân hạng nhất đại sự, xinh xinh đẹp đẹp gả qua đi, nhà chồng cũng có mặt mũi. Chu Thủy Liên tràn đầy cảm xúc, nàng thậm chí cảm thấy một tiểu thảo cuối cùng bị Lý Hưng Trí ghét bỏ cũng là vì nàng biến xấu. Rốt cuộc đầu 2 năm, hai người quá còn tính chấp vá. Lần trước, ta tay nứt ra, ngươi cho ta cái kem bảo vệ da, ta lấy về đi lau vài lần, kia tay không chỉ có nhợt con trắng cũng không vết nước, ta liền hướng trên mặt đồ đồ, liền ta kia khẩu tử đều nói ta khí sắc hảo, kia kem bảo vệ ra thật là thứ tốt. Trần gia tổ tử nói nơi này, có chút ngượng ngùng còn nói thêm, trước đó vài ngày, làm việc nhà nông nhiều, tiểu Tĩnh này phơi ngăm đen, liền nghĩ đến ngươi nơi này hỏi một chút, kia kem bảo vệ ra nào có bán, ta cấp khuê nữ mua bình, dọn dẹp tinh thần điểm hảo gả chồng, kết quả nhà ngươi lại gặp được việc này, ngươi đi bệnh viện Da còn cho là gì? Nguyên lai like là kem bảo vệ da, đó là một túi chính mình mơn mê làm. Hôm nay nhiệt lúc sau, ta ngại sử dụng tới có điểm rôm mỡ, liền không làm nàng lại làm. Chu Thủy Liên sau khi nói xong nhìn nhìn một túi. Chương 254 làm mỹ phẩm dưỡng da. Chân gì? Điểm này nhi việc nhỏ, liền bao ở ta trên người, 3 ngày sau, ngươi lại đây lấy. Một túi sảng khoái nói: "Thật là thật cảm ơn ngươi." Trần Gia Tẩu tử kích động nói: "Nhìn ngươi nói, lúc trước ta sinh tiểu thảo thời điểm, vẫn là ngươi tới bang hội, sau lại ta mang hài tử lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi cũng giúp đỡ chiếu cố quá, này đó ân tình ta đều nhớ kỹ đâu." Chu Thủy Liên cảm thán nói: "Nay bà con xa không bằng láng giềng gần, Chu gia muội tử, ngươi là cái tâm hảo, này không, hiện tại đều đã bắt đầu hưởng phúc." Trần Gia Tẩu tử thiệt tình vì Chu Thủy Liên cảm thấy vui vẻ. Bên này đại nhân nói chuyện, Mục Tú đi đến tiểu tĩnh bên người, đánh giá cẩn thận hạ tiểu tĩnh làn da, đệ nhất cảm giác chính là hắc, lại xem một cái, vẫn là hắc. Tục nữ nói, một bạch che trong sấu, tiểu tĩnh ngũ quan khá xinh đẹp, xa xem còn hảo, gần xem, chính là làn da lại tháo lại hắc, đôi tay cũng đều là vết nứt, vừa thấy chính là việc nhà nông làm nhiều. Tiểu tĩnh dùng tế không thể nghe thấy thanh âm nói, cảm ơn ngươi. Mục Tú thật là vô ngữ. Này tính tình, bà bà lợi hại điểm nhi, đi chính là tối chút giận, Trần Di Thoạt nhìn rất lợi hại một người, như thế nào dưỡng ra tới như vậy một cái khuyên nữ, xem ra là từ nhỏ bảo hộ thật tốt quá. Tiểu Tinh kia nhà chồng, cô nhi quả phụ, tuy nói trong nhà nghèo điểm nhi, nhưng là tiểu tử có thể chịu khổ, thông gia cũng là cái nhu nhu nhược nhược, tiểu Tinh đi, khẳng định có thể ở trung hảo, tan này khuyên nữ, tính tình cũng không biết tùy ai đi. Chu gia tổ tử nói: Xem ra Chu Thủy Liên cùng Mục Tú Nghi đến một khối đi. Vậy là tốt rồi, tiểu Tĩnh Nha đầu này, ta cũng là từ nhỏ nhìn lớn lên, cũng không thể bị khi dễ. Chu Thủy Liên chính là ăn đủ rồi bà bà khổ. Hành, chúng ta đây liền đi rồi, tiểu Tĩnh sự tình liền làm ơn các ngươi. Trần Gia Tẩu tử đứng dậy, mang theo tiểu Tĩnh rời đi. Tú, nhiều làm điểm nhi, cho ngươi tỷ cũng làm điểm nhi, hảo hảo trang điểm trang điểm. Chu Thủy Liên tuy ngoài miệng nói Mục Tiểu Thảo ở nhà đã cả đời đều được, chính là trong lòng vẫn là hy vọng nàng có thể tìm cái biết lánh biết nhiệt bên gối người. Nương, ngươi yên tâm, nhất định đem tỉ của ta trang điểm cùng cái đại cô nương dưng như. Mục Tú làm sao không phải nghĩ như vậy đâu? Ngươi nha đầu này, càng nói càng không vào đệ. Chu Thủy Liên cười chụp một chút Mục Tú. Ta lúc này liền đi làm chuẩn bị công tác. Mục Tú đứng lên, vỗ vỗ tay, đi trong viện lấy đồ vật. Mục Tú kiếp trước liền thích làm giờ y y, xa phòng thơm sữa dưỡng ẩm đều không nói chơi, nàng trong không gian mặt thả không ít nguyên vật liệu cùng tinh dầu, ngày thường cũng đều là chính mình làm một ít mỹ phẩm dưỡng da, xuyên qua phía trước, nàng tuy rằng cũng mua một ít mỹ phẩm dưỡng da, nhưng là quá quý, một bộ xuống dưới đều phải thượng vạn, nàng cũng chỉ bỏ được cấp người trong nhà dùng, huống chi, nàng còn cảm thấy chính mình làm được hiệu quả càng tốt điểm nhi. Trong thôn mấy cây cây hoa quế khai, Mãn thôn đều phiêu đãng hoa quế mùi hương, Mục Tú sáng tinh mơ liền cùng Mục Tiểu Thảo chạy tới, hái được một tiểu sợi hoa quế, rửa sạch sẽ để ở đầu phơi khô. Mục Tú vốn là chuẩn bị làm bánh hoa quế, xem ra cũng làm không được, trực tiếp lấy ra tới, làm hoa quế vị xả phòng thơm, lưu hương đặc biệt lâu dài, tuy rằng Mục Tú trong tay có nước hoa, nhưng là hoa quế xả phòng thơm, có thể trực tiếp gọi đầu, đối đầu phát có nhất định bảo dưỡng tác dụng. Mộc Tú đem sở yêu cầu đồ vật toàn bộ lấy tiến phòng bếp, trước đem tiểu bếp lò thiêu cháy, tiểu nồi trang nửa nồi thủy, chờ nước sôi chào lúc sau, lấy ra hành nhân du bỏ vào đi chậm rãi nấu. Mộc Tú lại đem hoa quế phá đi đảo lạ, sau đó đoái thủy đi vào quấy thành nước, lại lọc ra màu vàng nhạt nước sốt tới. Hành nhân du nấu chín sau, Mộc Tú đem hoa quế nước sốt đổ đi vào, lại để vào một ít sắc vòng, không ngừng quấy, chờ lại lần nữa sôi chào lúc sau, khởi nồi Cứ như vậy không ngừng quấy, chờ đến trong nỗi trầm dãi lạnh sun dưới, nàng mới lại giải một ít hoa quế cánh hoa, bỏ vào đi mật ong, tiếp theo liền ngã vào bàn chung, phóng tới tiểu hoa cái kia trong phòng, tự nhiên làm lệnh động lại, đại khái yêu cầu 4 năm ngày tà hữu. Tiếp theo chính là làm hộ da xương, loại này hảo làm, bởi vì nguyên vật liệu đầy đủ hết, suy xét đến tiểu Tĩnh lần ra thiên hạc, mục tú tuyển dụng hoa hồng thuần lộ cùng kết tụ tệ, cam dụ cất vào trong mình. tích nhập 10 tích hoa hồng tinh dầu, gia nhập mỹ bạch hiệu quả kỳ giai yên thiên án, bắt đầu đều đều lay động, thẳng đến thuần lộ trở thành ngưng nũ trạng, này liền làm tốt. Đồng dạng biện pháp, mục tú lại làm hoa hoải hương kem dưỡng ra tay, đối với tiểu tĩnh trên tay nứt da cùng vết sẹo, có thể làm nhạt dấu vết, xúc tiến khép lại. Này đó toàn bộ làm tốt, mục tú lại làm mỹ bạch tinh hoa dịch, dùng ngược chiều kim đồng hồ vờ cờ phấn cùng nước kết làm được. Đồng dạng đồ vật Mộc Tú đều làm bốn phần, một phần là cho Tiểu Tĩnh, một phần là cho Mộc Tiểu Thảo, một phần cấp cho Thủy Liên, còn có một phần là để lại cho chính mình. Đã lâu không có làm, tay nghề đều mới lạ, tỉ lệ hơi kém sứng sai. Mộc Tú từ xuyên qua qua sau, tổng cảm thấy số tuổi con nhỏ, ngày thường dùng nước trong rửa mặt, đều cảm thấy làn da tràn ngập có dãn, Tiểu Tĩnh đã đến, làm nàng xem ký hạ chính mình, nguyên lai nàng cũng ở bất tri bất giác trung biến đen như vậy nhiều. Mộc Tú gia tới thời điểm, Mộc Tiểu Thảo đang ở trong viện phe phẩy cây quạt cấp đã ngủ lý phán đệ phiến cây quạt, Tiểu Hoa cũng ở một bên ngủ thơ ngọn. Chu Thủy Liên điểm mấy cái ngải thảo, ở chúc bên giường biên, hun con muỗi. Trần Húc Huy dọn về chính mình phòng ở chu sau, Mộc gia mấy người cơ bản đều ngủ ở trong viện, trong viện vẫn là so trong phòng mát mẹ chút, bất quá cũng cũng may sân cũng đại, có thể vuông ba bốn trương chúc giường. Làm tốt. Mộc Tiểu Thảo nhẹ giọng hỏi: ân, thì đây là cho ngươi." Mục Tú lấy ra làm tốt tam dạng mỹ phẩm dưỡng da, đối với Mục Tiểu Thảo giảng giải, Chu Thủy Liên cũng tới gần lại đây. Sa phong thơm muốn 4-5 ngày sau mới có thể hảo, rửa mặt xong lúc sau, trước sát cái này tinh hoa dịch, lại đồ cái này thủy, cuối cùng dùng cái này hơi chút hậu điểm nhũ dịch. "Như vậy phiền toái." Mục Tiểu Thảo trong miệng lẩm bẩm. "Không phiền toái, ngươi không nghĩ trở nên xinh xinh đẹp đẹp?" Chờ Lý Phán đệ quá 2 năm đi học, mọi người đều nói nàng có cái xinh đẹp nơi sao. Mục Tu thật là hiểu biết Mục tiểu thảo, lập tức liền nói tới rồi nàng trong lòng đi. "Hành, ta đã biết." Mục tiểu thảo buông trong tay cây quạt, cầm lấy mỹ phẩm dưỡng da, đi rửa mặt đi. "Nương, đây là ngươi." "Hảo, ta cũng làm cái xinh đẹp nương." Chu Thủy liên hiện giờ tính cách hoạt bát bắt nhiều. Chờ đến 3 ngày lúc sau, tiểu Tĩnh một người đi tới Mục Tú trong nhà. Một tú đem làm tốt mỹ phẩm dưỡng da đem ra. Tiểu Tinh tỷ, tẩy phát tắm rửa xà phòng thơm muốn lại chờ mấy ngày, đây là mỹ phẩm dưỡng da, ngươi cứ cầm, chờ ngươi lần sau tới lấy xà phòng thơm thời điểm, ta lại cho ngươi một bộ, này đó bảo tồn thời gian đều không dài, ngươi nhưng ngàn vạn đừng không bỏ được dùng, dùng xong lại làm thì tốt rồi." Một tú dặn dò nói, "Ân, đây là ta nương làm ta mang đến." Tiểu Tĩnh đem trong tay rổ nhét vào mục túi trong tay, cầm lấy mỹ phẩm dưỡng da, liền chạy. Tiểu Tĩnh tỷ, nhớ rõ trước dùng thủy, lại dùng cao. Mục túi đều không kịp nói tỉ mỉ, hướng về phía Tiểu Tĩnh bóng dáng hô, cũng không biết nàng có nghe hay không. Chương 255 chợ. Tĩnh, dù sao chỉ cần đều lau mặt thượng là được. Mục túi lẩm bẩm lẩu bẩu sau khi nói xong, đi vào sân đóng cửa cho kỹ. Mới vừa ngươi ở bên ngoài với ai nói chuyện đâu? Chu Thủy Liên bộ tạp dề, từ phòng bếp đi ra. Tiểu Tinh tỷ tới, cho ta cái này. Mục Tú đem rổ đưa cho Chu Thủy Liên. Chu Thủy Liên tiếp nhận tới vừa thấy, là một rổ quả nho, còn có mấy cái trứng gà, đếm một chút, có 10 cái. Thật là, quả nho nhà mình loại, lấy tới là được, còn muốn thêm mấy cái trứng gà, vốn dĩ trong nhà hài tử đều nhiều, quá gắt gao ba ba. Trước hai ngày mới vừa đã cho trứng gà, hôm nay lại cấp, nhà ta lại không thiếu này đó. Này mười cái trứng gà đủ nhà hắn đổi một tháng muối, chê chút ta đem trứng gà cấp đưa trở về. Chu Thủy Liên trong miệng lầm bẩm. Nương, chân gì cũng không phải cái ham món lợi nhỏ người, đưa trở về nàng khẳng định không cần. Nương, ngươi liền nhận lấy đi, chờ tiểu tĩnh tỷ xuất giá, ngươi thủy cái hai mươi đồng tiền lễ tiền là được. Một tú quyên đủ. Hành. Liên đoán ngươi nói làm." Chu Thủy Liên gật gật đầu, hiện giờ nông thôn tùy phần tử đều là năm nao một khối, quan hệ tốt mới có thể năm khối, đặc biệt tốt, thân mật mới có thể càng cao điểm nhi. Sa Phong Thơm sau khi làm xong, Chu Thủy Liên mang theo Sa Phong Thơm cùng một túi lại làm tốt mỹ phẩm dưỡng da, đi trần da xuyên môn đi, trở về lúc sau mặt mày hớn hở đối với một túi nói, "Tú, ngươi làm mỹ phẩm dưỡng da thật không kém, lúc này mới dùng mấy ngày" Tiểu Tĩnh kia trên mặt trên tay đều so trước kia tê bạch rất nhiều. "Nương, ngươi này mắt tĩnh xem người khác, ngươi cũng chẳng không ít." Mục Tiểu Thảo ở một bên trêu ghẹo nói, "Thật sự." Chu Thủy Liên lời nói cũng chưa nói xong, trực tiếp đi chiếu gương đi, này chọc đến mọi người đều nở nụ cười. "Chú, chờ lần sau hợp trợ, ngươi nhiều làm điểm nhi, chúng ta cầm đi bán đi, như vậy cũng hảo trả nợ." Mục Tiểu Thảo đề nghị nói. "Trả nợ." "Đúng rồi." Tú, này xây nhà, nghe Ngưu Sư Phó nói hoa 3.000 nhiều đồng tiền, này tiền đều là từ đâu tới? Mục Thủy nghe được trả nợ khi, nghĩ tới Ngưu Sư Phó đi phía trước, thâm mộ hắn hiện tại hết khổ, có thể có nhiều như vậy tiền xây nhà. Mục Thủy bởi vì trung gian bị đuổi ra ra môn một đoạn thời gian, lại là bởi vì tiền sự tình, cho nên hắn vẫn luôn cũng không dám ở mọi người trước mặt nhắc tới tiền cái này tương đối bén nhọn đề tài, này sẽ nghe được Mục Tiểu Thảo nói trả nợ. Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, mở miệng hỏi: "La Lục bác sĩ, tới chúng ta quê nhà làm chữa bệnh từ thiện, nhìn đến nhà ta đốt thành như vậy, cho ta một tiền, làm ta trước dùng." Mục Tú hiện giờ cũng chỉ có này một vị có tiền bằng hữu có thể kéo đảm đương lấy cớ. Này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ a. Chu Thủy Liên kinh ngạc ra tiếng, nàng cũng là cái mặc kệ sự, nếu không phải Mục Thủy nhắc tới tiền sự tình, Nàng đều đem việc này cấp đã quên. Mục Tiểu Thảo lại là vẻ mặt mỉm cười, nàng đã sớm cảm thấy Lục Nguyên có khả năng thích Mục Tú, từ khi biết này tiền là hắn mượn cấp Mục Tú, nàng liền càng thêm xác định, Mục Tiểu Thảo lúc này cũng không biết lý Đào lần đó sự. Lúc bác sĩ thật là cái người tốt, lúc trước hắn ra ra giúp chúng ta, hiện giờ hắn cũng giúp chúng ta, này người một nhà thật là bố tác tâm địa. Chu Thủy Liên chắp tay trước ngực, tràn ngập cảm kích nói: Chờ lần sau lục bác sĩ tới, chúng ta nhất định hảo hảo chiêu đãi chiêu đãi hắn." Mục Tiểu Thảo cười nói. Mục Tú trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra lý đạo thân ảnh, còn có lúc trước cái kia Chu Thiến Thiến, trên mặt nàng biểu tình có điểm mất tự nhiên, vội vàng gật gật đầu, xoay người vào phòng. Chu Thủy Liên nhìn đến Mục Tú như vậy, lập tức phục hồi tinh thần lại, lôi kéo còn muốn mở miệng nói chuyện Mục Thủy, lắc lắc đầu. "Làm sao vậy?" Mục Tiểu Thảo nhẹ giọng hỏi. Lục bác sĩ bạn gái lần trước đi phòng bệnh xem chúng ta, ngươi không ở? Ai? Chu Thủy Liên thật là cảm thấy đáng tiếc, điều kiện như vậy tốt một người, cùng nhà mình khuê nữ không duyên phận. Không thể nào, Lục bác sĩ có bạn gái? Mục Tiểu Thảo tức khắc kinh ngạc nói. Cũng không phải là, cũng là cái bác sĩ, cùng nhau từ thủ đô tới huyện bệnh viện. Chu Thủy Liên lắc lắc đầu, phát ra một tiếng thở dài. Tú lại thông minh lại có khả năng, còn lớn lên tuấn. Kia Lục bác sĩ không xứng với Mục Tú, vốn đang cho rằng hắn là cái tốt, không nghĩ tới cũng là cái hái hoa ngắt cỏ. Mục Tiểu Thảo tức giận nói: "Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta đều đừng nói nữa." Chu Thủy Liên nhỏ giọng nói. Mục Tiểu Thảo, Mục Thủy đều gật gật đầu, nhưng là trong lòng đều hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng muốn sớm một chút đem tiền còn cấp Lục Nguyên. Chờ đến ăn cơm chiều thời điểm, mọi người xem đến Mục Tú thần sắc như thường ra tới, Đại gia trong lòng cũng liền không hề để chuyện này. Hậu thiên chính là phiên chợ, tám rằm miếu bên kia chợ cũng náo nhiệt, chúng ta đem trong nhà trứng gà, còn có quả làm linh tinh, đều cầm đi, vừa lúc ta lại biên một ít rọ che cùng sọn, cùng nhau cầm đi bán. Mục Thủy bởi vì phía sau lưng bị thương, không hảo nằm nơi đó đi, vì thế ở nhà không phải nằm bò chính là ngồi, hắn làm chần húp huy bổ tới cây trúc, chiếu mục tú nói: Nhiều biên dọ che cùng sọt này, đó đại ra thường dùng chúc chế phẩm. Mục thủy dường như không biết mệt nhọc giống nhau, tay không ngừng nghỉ, giống như nhiều biên một ít, nhiều kiếm chút tiền liền có thể đền bù hắn sai lầm giống nhau. Mục tú vốn là nghĩ mang đi tỉnh thành bán, bất quá trước mắt đã có chợ, gần đây bán cũng hảo. Hiện giờ đối với cá nhân mua bán chính sách phóng khoáng, rất nhiều năm chưa từng có chợ liền lại xuất hiện, chung quanh mấy cái thôn, hình thành chợ địa phương chính là tám giặm miếu. Mỗi cách một tháng sẽ có một lần chợ, đại gia thiếu cái gì đều sẽ đi chợ thượng nhìn xem. Hảo a. Mộc Tú vẫn là lần đầu tiên học chợ, trước kia là trong nhà nghèo, sau lại điều kiện tốt một chút sau, trong nhà lại là vội vàng khai hoang lại là làm chuyện khác, đại gia vội cũng chưa thời gian đi dạo quá. Họp chợ trước một ngày buổi tối, đại gia liền đem muốn bán đồ vật trang hảo, đặt ở xe bỏ thượng, lần này là mục tiểu thảo, trần húc uy cùng mộc tú cùng đi. Trong nhà trứng gà nhiều, thời tiết nhiệt, dễ dàng phóng hỏng rồi, ta lại làm điểm nhi trứng gà bánh mang qua đi thử xem bán đi. Mục Tú tuy rằng mang theo một đại sọt trứng gà đi ra ngoài bán, nhưng là nàng cảm thấy trong nhà trứng gà vẫn là quá nhiều, đặc biệt mọi người đều bắt đầu dưỡng gà tới nay, trứng gà cũng không phải gì hiếm lạ đồ vật. Mục Tú lúc trước vì chiều cô bà bà, đó là biến đổi đa dạng nấu cơm đồ ăn làm đồ ăn vặt, bà bà thích gan điểm tâm. Mục Tú lo lắng bên ngoài làm chất phụ gia tương đối nhiều, cho nên nàng đều đi học tập đi nghiên cứu như thế nào làm mới có thể càng tốt ăn. Trứng gà bánh ăn ngon. Lý Phán Đệ nghe được ăn, lập tức ra tiếng nói. Trứng gà bánh mềm xốp ăn ngon, nếu là bán không xong, lưu trữ đương điểm tâm ăn cũng không tồi, dù sao có mong để đâu, cái gì ăn đổ vật đều lãng phí không được. Mục Tú nén cười, nghiêm túc nói. Đúng vậy, có ta đâu, ta nhất định sẽ thực nỗ lực bán luôn. Lý Phán Đệ đồng dạng nghiêm túc trả lời. Mục Tiểu Thảo cười đến nước mắt đều ra tới, ngồi xổm xuống bế lên Lý Phán Đệ, cảm thấy giữ ưỡng một cái nữ nhi thật là quá đáng yêu. Chương 256 chợ hai. Mục Tú cười nói, "Ta đây liền đi cấp mong đệ làm tốt thật tốt nhiều trứng gà bánh." Nói xong Mục Tú vào phòng bếp, đem bột mì, đường trắng, dầu mẹ cùng trứng gà đều chuẩn bị tốt, lại từ trong không gian lấy ra tinh bột bắp, đánh trứng khí, lòng trắng trứng tách ra khí. Sữa bò. Một tu trước đem 10 cái trứng gà lòng trắng trứng lòng đỏ trứng tách ra, lòng đỏ trứng toàn bộ rào tán, ngã vào chén lớn chung, bỏ vào đi một cái múc ru, đại khái có 20 khắc tả hưu, bỏ vào đi 100 mờ lờ sữa bò, đem nửa cân bột mì đảo đi vào, đem này chén lớn đồ vật quấy đều. Tiếp theo chính là tống cổ lòng trắng trứng, ở chứa đầy lòng trắng trứng chén lớn, ngã vào 30 khắc đường trắng, dùng đánh trứng khí nhanh trong quái. đánh tới lòng trắng trứng khời phao phao, lại gia nhập 30 khắc đường trắng tiếp tục nhanh chóng quấy, thẳng đến lòng trắng trứng thành bọt biển trạng, sau đó đem tống cổ tốt lòng trắng trứng phân hai lần gia nhập lúc trước quấy tốt lòng đỏ trứng bên trong. Sau đó để vào khuôn đúc bên trong, cũng chính là một cái nộm trong buồn, đắp lên nắp nồi, trung tiểu hỏa chưng 20 phút, bánh kem liền làm tốt, kim hoàng màu sắc, chỉ là nhìn khiến cho người rất muốn ăn, bánh trứng mở ra điểm tâm Có thể cắt thành mười mấy khối hình tam giác trứng gà trứng bánh. Mục tú đem cái thứ hai để vào nồi hấp lúc sau, mới cầm làm tốt trứng gà trứng bánh vào nhà chính. Thơm quá a. Một cỗ thực nồng đậm thơm ngọt hương vị, thẳng câu nhân khiếu giác. Đại gia một người cầm lấy một khối, bắt đầu ăn lên, chỉ cảm thấy điểm tâm mềm sốp non miệng, thơm ngọt lại không ngị, tràn đầy thanh hương trứng gà hương vị tràn ngập miệng mũi, thập phần lệnh người có muốn ăn. Loại này trứng gà bánh hương vị hoàn toàn ra ngoài bọn họ ngoài ý muốn, thật sự ăn quá ngon. Di hai, nay trứng gà bánh cùng lần trước ngươi ở huyện thành mang về tới không giống nhau. Lý Phán đệ một bên ăn, một bên hỏi. Một túi ở huyện thành mang về tới là cái loại này tiểu cũ trứng gà bánh, từng bước từng bước đều có nắm tay như vậy đại thổ hoàng sắc, loại này là trứng gà trứng bánh, kim hoàng sắc mà lại mềm suốt. Hùng chi Huyện thành chứng gà bánh cũng không biết thả đã bao lâu, mà cái này là mới mẹ ra nồi. Đây là gì hai tân nghiên cứu ra tới, hương vị thế nào? So với kia cái hào thứ, thật tốt thứ, ngẫu nhiên quá cháo ăn. Lý Phán đệ trong miệng tắc đến tràn đầy, lời nói đều nói không rõ. Mộ Tú, này chứng gà bánh ăn ngon là ăn ngon, nhưng là bán bao nhiêu tiền thích hợp đâu? Trần Húc Huy ăn xong trong tay điểm tâm, nhìn Kim Hoàng sắc mê người chứng gà bánh, cau mày hỏi. Nay trứng gà bánh sử dụng nguyên liệu trứng gà là nhà mình sản, phía trước tỉnh thành chợ đen trứng gà là một mao tiền một cái, chính là ở nông thôn trứng gà lại là tiện nghi chút, hoa đến 3 phân tiền một cái, 10 cái trứng gà 3 mao tiền. Sữa bò hiện tại là hiếm lạ đồ vật, một túi không biết như thế nào tính giá cả, bất quá phóng cũng không nhiều lắm. Sữa bò cùng đường liền tính là 5 mao tiền, nay phí tổn chính là 8 mao tiền. Làm ra trứng gà trứng bánh bình quân thiết xuống dưới có 12 khối, một khối bán 1 mao tiền, đó chính là một khối nhị mao tiền, một chỉnh khối trứng gà trứng bánh có thể kiếm lợi 4 mao tiền. Một khối bán 1 mao tiền, có thể kiếm 4 mao tiền. Mục tú tính hảo thuyết ra tới, sau khi nói xong nàng không khỏi thở dài, này vất vả một hồi mới 4 mao tiền, thật không bằng tùy tiện đi huyện thành hoặc là tỉnh thành bán điểm nhi đồ vật, nhưng là tỉnh thành bán đồ vật tiền lại là không hảo quá minh lộ. pha lên còn nếu muốn các loại lý do, cho nên chỉ có thể bi thôi, này đó tiền trình cũng muốn hao tâm tổn sức đi kiếm lời. Quá quý, huyện thành kia trứng gà bánh, một khối là 7 phần tiền, dù sao nếu làm ta mua, 7 phần tiền ta đều không bỏ được mua. Chu Thủy Liên có chút đau lòng nói, đi trước thử xem xem đi, chợ thượng như vậy nhiều người đâu. Mục Tú nhưng thật ra đối chính mình làm ăn có chút tin tưởng. Ngày hôm sau Trần hút huy thiên tờ mờ sáng liền khua xe bỏ, lôi kéo đồ vật, hướng tám dặm miễu chạy đến, trên đường không có bao nhiêu người, chỉ là ngẫu nhiên chuyển ra cậu tiếng kê ơ, một tú ngồi trên xe, trong lòng lại ở tính toán, hôm nay có thể kiếm bao nhiêu tiền. Đi rồi đại khái có một giờ sau, thiên đã bắt đầu sáng lên tới, tới gần tám dặm miễu, xa xa liền thấy được ven đường có không ít người. Bên kia có cây, chúng ta qua đi, vừa lúc như có thể xuyên đến thụ mặt sau đi. Mộc Tú chỉ vào phía trước cách đó không xa một thân cây, còn hảo các nàng tới tương đối sớm, bên cạnh đều đã bắt đầu có người bày quán. Chờ đến Mộc Tú các nàng đem cái bàn chi hảo, này một loạt đã bị tới người toàn bộ chiếm đầy, Mộc Tú ra quầy hàng bên trái là một vị bán cá đại gia, bên phải là một cái bán giày vải đại nương. Trần Húc Huy đem xe bò được hảo lúc sau, cùng Mộc Tiểu Thảo cầm đồ vật lại đây, điểm tâm thức ăn cùng mỹ phẩm dưỡng da phong tới trên bàn. Trứng gà cùng sọ tre đều đặt ở cái bàn phía trước trên mặt đất, Mộc Tú ngồi ở nhà mình quay hàng mặt sau, Mộc Tiểu Thảo ngồi ở quay hàng phía trước. Lúc này tới, đều là tới đoạt quay hàng bảy quán, lục tục không ngừng có người tìm hiểu địa phương, Phô Miếng lại liền đem đồ vật phóng hảo, rất ít giống Mộc Tú ra như vậy, mang theo bàn ghế tới. "Tỷ, Trần đại ca, ta đi ra ngoài chuyển một vòng, nhìn xem mọi người đều bán chút cái gì." Mộc Tú rất tò mò nói. Đừng chạy xa, trời xa đất lạ, đường tìm không trở lại. Mục tiểu thảo có chút không yên tâm. Nhà ta quầy hàng như vậy rõ ràng, chạm thật xa là có thể nhìn đến, ngươi cứ yên tâm đi. Mục Tú nói xong, liền về phía trước mặt đi đến. Chợ thượng đồ vật, cái gì đều có, hoa hoè loè loẹt, loẹ, chỉ là đều là tương đối thường thấy đồ vật, thức ăn, có xào đậu lành, xào đậu phộng, xào hạt dưa, còn có bán nước đường, cá mặn, dưa muối. Còn có miếng độn dày, mũ rơm linh tinh, cũng có bán quần áo, đều là nông gia người chính mình dệt vải thô làm thành bạch ngực, hắc quần đùi linh tinh, còn có các loại chậu cùng cung uống nước đại chén trà, chỉ là đồ vật tương đối chỉ một, không ngoài chính là một ít nhà mình sẵn ăn. Thái dương thang càng ngày càng cao, mục tú xem ra lui tới hướng người dần dần nhiều lên, mà chợ cũng không gì đẹp, liền hướng nhà mình quay hàng đi đến. Nương, ta muốn ăn cái này. Một cái non nớt thanh âm truyền đến. Mục Tú nhìn qua đi, chỉ thấy một cái tuổi chừng 7 tuổi tả Hưu tiểu nam hài chỉ vào trên bàn trứng gà bánh đối với bên người một vị ăn mặc sạch sẽ tuổi trẻ nữ tử nói: "Hảo, hổ tử muốn ăn liền mua." Tuổi trẻ nữ tử yêu thương nhìn thoáng qua nhi tử, đối với Trần Húc Huy hỏi: "Tiểu tử, này trứng gà bánh bán thế nào?" Một mao tiền một khối. Mục Tú đi qua, thế Trần Húc Huy trả lời: "Như vậy quý." Đều màu có thể mua nửa cân mặt, có thể làm tốt nhiều trương bạch diễn bánh. Tuổi trẻ nữ tử nghe được giá sau có chút do dự. Đại tỷ, nơi này chính là thả trứng gà cùng dầu mè, còn có đường trắng, hương hương ngọt ngào, tiểu hài tử ăn, lại có dinh dưỡng lại khỏe mạnh, có thể so mặt quý giá nhiều. Mục Tu Úc cười giải thích nói, "Hồ tử, chúng ta không phải ở nhà mới ăn cơm xong sao, đi vào trước đi dạo, đợi chút trở về lại mua." Tuổi trẻ nữ tử chung quy là có điểm không bỏ được, giống nhi tử đi trước, trong chốc lát không tới bên này là được. Không có việc gì, không mua có thể nếm một chút. Mục Tú sảng khoái cầm lấy dao, dùng chiếc đũa kẹp ra tới một khối, cắt rất nhỏ hai khối, đưa cho kia đối mẫu tử. Chương 257 quái rối. Có miễn phí ăn, tuổi trẻ nữ tử tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng thậm chíu tiếp nhận tới, cùng nhi tử một người ăn một tiểu khối. Vừa vào khẩu Tuổi trẻ nữ tử đôi mắt tức khắc sáng lên, bên người nàng nhi tử ăn lúc sau, càng la ầm ĩ muốn ăn càng nhiều. "Nương, ăn ngon, ta muốn ăn. Ta muốn ăn. Ta muốn ăn càng nhiều." Nông thôn ngày thường liền không có gì ăn vặt, ngày thường các đại nhân cũng cực nhỏ đi chấn trên, một túi này bánh kem làm ăn ngon, tuổi trẻ nữ tử xem nhi tử nháo đến lợi hại, hung hăng tâm nói, "Cho ta lấy một khối." "Đại tỷ, một mao tiền một khối." Một cái trứng gà còn muốn 3 phần tiền đâu, ta đây chính là dùng 10 cái trứng gà đâu, làm lên còn phí công phu, làm tốt sao liền ít như vậy, ngươi xem là muốn một khối vẫn là hai khối?" Mộc Tú cười hỏi. Tuổi trẻ nữ tử tạm dừng một chút, trong lòng tính tính, cảm thấy Mộc Tú nói cũng đúng. "Vậy muốn hai khối, cho ngươi tiền." "Được rồi." Mộc Tú dùng giấy đem hai khối bánh kem bao hảo. Tuổi trẻ nữ tử phó xong tiền, tiếp nhận bánh kem. Mang theo nhi tử đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên đã bị trên bàn trai lọ vại bình hấp dẫn. "Tiểu cô nương, đây là gì?" "Đại tỷ, đây là kem bảo vệ da cùng xà phòng thơm." Mục Tu thuận tay cầm lấy trong đó một cái, mở ra lúc sau, dùng ngón trỏ nhấc khởi một tiểu khối, kéo tuổi trẻ nữ tử tay, liền hướng ngu bàn tay thượng bôi mở ra. Chỉ thấy tuổi trẻ nữ tử vốn dĩ khô giáo làn da, nháy mắt thủy nhuận lên. "Cái này kem bảo vệ da bao nhiêu tiền?" Tuổi trẻ nữ tử nhìn đến hiệu quả như thế rõ ràng, tức khắc tâm động không thôi. Đại tỉ, cái này một khối tiền một lọ, đưa một tiểu khối gội đầu tạo, tẩy ra tới đầu tóc đen nhánh sáng ngời còn có chứa mùi hương. Mục tú đẩy mạnh tiêu thụ lên, nói một bộ một bộ. Qua quý! Tuổi trẻ nữ nhân lưu luyến bung cái chai, lôi kéo nhi tử rời đi. Thiểu cô nương, này kem bảo vệ ra cho ta tới một lọ. Một cái ăn mặc màu lam trường y dì hề. Tuổi trừng bốn mươi trung niên nữ nhân, lấy ra một khối tiền đưa cho mục tú, nàng đứng ở bên cạnh nhìn trong chốc lát. A-di, cấp. Mục tú nhanh nhẹn lấy ra một lọ sữa dưỡng ẩm cùng một tiểu khối xả phòng thơm, đưa cho nàng. Này khuê nữ lớn, cũng nên trang điểm trang điểm. Trung niên nữ tử cười tiếp nhận đồ vật, rời đi. Mục tú trong lòng vừa động, những cái đó tuổi trẻ mụn mụn, dưỡng hài tử áp lực đại, tự nhiên không dành lo trang điểm chính mình. mà những cái đó tới rồi trung niên nữ nhân, trên tay có tiền nhàn rỗi, liền sẽ cấp khuê nữ hoặc là con dâu mua một ít mỹ phẩm dưỡng da. Kế tiếp, một tú cường điệu đối những cái đó số tuổi thiên đại, quần áo sạch sẽ sạch sẽ nữ nhân đẩy mạnh tiêu thụ mỹ phẩm dưỡng da, mang theo tiểu hài tử, nàng liền đẩy mạnh tiêu thụ đồ ăn vặt. Toàn bộ chợ thượng, mọi người đều là thành thành thật thật tự chủ chính mình quầy hàng, vô thanh vô tức, chờ người tới thăm. Chỉ có mục tú đứng ở nơi đó thét to. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, mới mẻ ra lò trứng gà trứng bánh, lại mềm lại ngọt. Hoa quế xạ phong thơm, lại có thể gọi đầu lại có thể tắm rửa, đại tỷ thầm thầm nhóm mua một khối, dùng sau lần ra da lại tế lại hoạt. Thức mau mang đến đồ vật, trừ bỏ mục thủy biên sọt cùng sọt còn có con thừa, còn lại toàn bộ bán đi ra ngoài. Ở mục tú kéo hạ, có một ít đầu óc linh hoạt người trẻ tuổi. cũng bắt đầu đi theo thết to lên, trợ thượng thực ngo liền vang lên hết đợt này đến đợt khác giao hàng thanh. "Nhai nại, ta muốn ăn cái kia." Lý Hổ chỉ vào một cái tiểu hài tử nói, Triệu Tiểu Cẩn theo Lý Hổ chỉ vào phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái tiểu nam hài trên tay cầm một khối kim hoàng kim hoàng điểm tâm ăn mùi ngon, hắn đành phải nuốt nuốt nước miếng, trong bụng thèm trùng cũng bị câu lên. "Hành, ngoan tôn tử, ngươi chờ" Triệu Tiểu Cần nói xong mang theo Lý Hổ liền đi đến cái kia Tiểu Nam Hải bên người, đối với nắm Tiểu Nam Hải tay nữ tử nói: "Đại muội tử, ngươi đây là trứng gà bánh sao? Thấy thế nào nếu cái này hình dạng, ngươi ở nơi nào mua?" "Đây là trứng gà bánh. Nay hương vị chính là so với ta gia kia khẩu tử trước kia ở huyện thành cho ta mang về tới cái loại này ăn ngon nhiều, tấm tắc, chính là quá quý, muốn một mao tiền một khối đâu." Ngươi liền theo con đường này đi phía trước đi mấy cái sạp, liếc mắt một cái là có thể thấy được. Tuổi trẻ nữ tử tuy rằng nói quý, nhưng là lời nói bên trong lại là có chút cảm giác về sự ưu việt, như vậy quý đồ vật, này toàn bộ chợ có thể có mấy người như vậy bỏ được. Ngài nãi, ta đói bụng. Ta muốn ăn. Lý Hổ nôn nóng lôi kéo Triệu Tiểu Cần gấp gáo. "Hành, đi, ngài nãi cho ngươi mua." Triệu Tiểu Cần bị Lý Hổ một thúc dục, Nàng sợ Lý Hổ sốt ruột, chạy nhanh mang theo Lý Hổ đi phía trước mua trứng gà bánh đi. "Ai, cho ta lấy một khối trứng gà bánh." "Ngươi?" Mục Tiểu Thảo. Triệu Tiểu Cần đi vào trước mặt sau, đang muốn mua trứng gà bánh khi lại đong nhiên phát hiện Mục Tiểu Thảo. Cũng không trách Triệu Tiểu Cần không ai ra Mục Tiểu Thảo tới, thật sự là Mục Tiểu Thảo biến hóa có chút đại, Mục Tiểu Thảo không chỉ có gầy mau hai vòng, làn da cũng tinh tế trắng nõn, hai mươi mấy tuổi niên hoa. Vốn dĩ chính là chính mị thời điểm, mục tiểu thảo này một đời, thật lạ là làm người mở rộng tầm mắt. Nương. Lý Hổ lúc này cũng nhận ra mục tiểu thảo, hắn có chút kinh ngạc hô một tiếng. "Ngươi nương sớm đã chết, đi, chúng ta đi." Triệu Tiểu Cần nghe được Lý Hổ kêu mục tiểu thảo nương, tức khắc tức giận nói câu liền lôi kéo Lý Hổ tay phải rời khỏi. Lớn như vậy số tuổi rồi, nói chuyện cũng không biết tích đức, tiểu tâm về sau xuống địa ngục bị rút đầu lưỡi. Mộc Tiểu Thảo bị Triệu Tiểu Cần nói trong giận, nàng lạnh lùng phản kích nói: "Kia cũng so với bị hưu về nhà cường. Ta nếu là ngươi, đã sớm xấu hổ đến chính mình treo cổ." Triệu Tiểu Cần bị Mộc Tiểu Thảo nói nghẹn họng, trong lòng toát ra hỏa khí, sau đó mắt thấy vây đi lên xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, Triệu Tiểu Cần trước mắt, không khỏi hùng tận nói: "Tức khắc chung quanh một trận thảo luận thanh, Triệu Tiểu Cần không khỏi ý lên." Nàng càng la đề cao giọng dùng ngón tay mộp tiểu thảo nói, chính là nữ nhân này, vào ta gia môn sau, ham ăn miếng làm, không hiếu thuận cha mẹ chồng, ăn béo cùng heo giống nhau. "Gì? Vị này đại tỷ rất thon thả a." Có người nhìn nhìn mộp tiểu thảo có chút khó hiểu nói. "Đúng vậy, so sánh với, ngươi giống như còn béo chút a." Lại có người đối với Triệu tiểu cần nói. Triệu tiểu cần bỗng nhiên ý thức được mộp tiểu thảo đã gầy, không có phía trước như vậy béo. Nàng nghẹn lời một lát, bỗng nhiên lại cùng tiếng máu gà giống nhau kích động nói, "Này không phải nàng bị hưu về nhà sao? Nàng nha mẹ để nhật tử qua đến khổ, so ra kém ở nhà của chúng ta khi, cái gì đều là tận nàng tới, cho nên liền gửi xuống dưới, nữ nhân này tâm nhãn hư thật sự, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần mua nàng đồ vật a, bằng không ăn hỏng rồi bụng làm sao bây giờ?" Triệu Tiểu Cân nhìn đến một tiểu thảo gia tới bày quán, nàng liền chắc hẳn phải vậy cho rằng. Mộc Tiểu Thảo đây là nhà mẹ đẻ quá khang khổ, cho nên lúc này mới không có biện pháp ra tới bãi hàng vỉ hè bán vài thứ trợ cấp gia dụng. Một khi đã như vậy, kia nàng liền phá hư, làm Mộc Tiểu Thảo đồ vật bán không ra đi, Mộc Tiểu Thảo đừng nghĩ nhặt tử hảo quá. Đại gia đừng nghe nàng nói bậy. Chúng ta thứ này đều là cẩn thận làm được, tuyệt đối sạch sẽ vệ sinh. Mộc Tiểu Thảo nghe được Triệu Tiểu Cần bước nhỏ, nàng đội vàng đối với đại gia làm sáng tỏ nói. Chương 258 Quấy rối hai. Dù sao các ngươi không nghe ta, chờ ăn hỏng rồi bụng, cũng đừng hối hận. Triệu Tiểu Cần tiếp tục hướng tới Mục Tiểu Thảo trên người bắt nước bẩn. Nay nói có mấy người vốn dĩ muốn tới mua trứng gà bánh, chính là nghe xong Triệu Tiểu Cần nói sau, không khỏi do dự lên. Ngươi cái chết lão thái bà. Mục Tiểu Thảo bị Triệu Tiểu Cần khí đứng lên, nàng nhéo nhéo tay, cái này Triệu Tiểu Cần, không thu thập thu thập nàng, nàng còn không có xong không có. Triệu Tiểu Cần thấy thế, kéo hạ thân biên Lý Hổ, liền tính toán trước rời đi, nàng cũng không phải là mục tiêu thảo đối thủ, dù sao mục đích đã đạt tới, nàng vẫn là trước rời đi nơi này đi. Kết quả, Triệu Tiểu Cần này lôi kéo, lại là kéo cái không, Lý Hổ đâu? Ăn ngon, ăn ngon thật, vẫn là ta nương làm gì đó ăn ngon. Đang ở Triệu Tiểu Cần sợ tới mức muốn kêu to ra hại tử ném thời điểm, Lý Hổ thanh âm lại đột nhiên vang lên. Lý Hổ lúc này tay trái tay phải đều lấy nải một khối trứng gà bánh hướng trong miệng tắc, hắn một bên tắc một bên nói: "Ngươi mau cho ta nổ ra." Triệu Tiểu Cần nhìn đến Lý Hổ như thế, nàng một phen đoạt quá Lý Hổ trên tay trứng gà bánh, hung hăng ném xuống đất. Hoa! Hoa Lý Hổ chính ăn thơm ngọt, kết quả trong tay đồ ăn lại bị cướp đi ném, hắn lập tức liền oa oa khóc giống lên, hắn một bên khóc còn một bên thuận thế ngã trên mặt đất, dùng tay đi nhặt ném xuống trứng gà bánh. Đừng nhặt, ngoan hổ tử, dì lại cho ngươi lấy một khối, rớt trên mặt đất dơ. Mục tú lúc này đống nhiên xuất hiện, trên tay nàng cầm một khối trứng gà bánh, đầy mặt từ ái đem lý hổ đỡ lên, lại thuận thế đưa cho hắn một khối trứng gà bánh. Lý hổ tức khắc nín khóc mỉm cười, hắn đối với mục tú lấy lòng nói, dì, ngươi thật tốt. Sau đó lý hổ lại hướng về phía triệu tiểu cần quát, ngươi cái lao bất tử, ai làm ngươi ném ta trứng gà bánh. Triệu Tiểu Cần bị Lý Hổ nói khí một hơi thiếu chút nữa không đi lên, nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình yên tâm tiêm thượng dưỡng ra tới tôn tử, thế nhưng vì hai khối trứng gà bánh liền mắng nàng. "Cho ta về nhà đi. Làm cha ngươi hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi." Triệu Tiểu Cần nắm Lý Hổ lốt hai, liền hùng hùng hổ hổ đi rồi. "Nương, gì? Cứu ta." Ô ô ô Lý Hổ rốt cuộc cũng là chỉ có 4, 5 tuổi tuổi, hắn bị Triệu Tiểu Cần như vậy một xả. Tự nhiên còn phản kháng không được, hắn khóc một phen nước mũi, một phen nước mắt hồ. Mục Tú hướng tới Mục Tiểu Thảo sử cái ánh mắt, Mục Tiểu Thảo bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, nàng làm ra vẻ sở sở khoe mắt, sau đó hướng tới Lý Hồ nói, "Hồ Tử A, nương không có biện pháp a, ngươi hảo hảo nghe ngươi cha cùng ngươi mãi mãi nói. Trợ thượng cũng có một ít người là Triệu Tiểu Cần trong thôn, bọn họ vốn dĩ đều còn không có nhận ra Mục Tiểu Thảo, kết quả Triệu Tiểu Cần như vậy một náo." Đại gia nhận ra Mục Tiểu Thảo tới. Vì thế, đại gia chỉ chốc lát cũng đều đã biết Mục Tiểu Thảo lúc trước như thế nào bị nhà chồng khi dễ, cuối cùng đuổi ra gia môn sự tình, này chọc đến vây xem người đều đối với các nàng sinh ra một ít đồng tình. Đại gia xôi nổi tiến lên đây xem nơi này có hay không các nàng yêu cầu mua đồ vật, chỉ chốc lát sau, một túi sạp thượng đồ vật đều bán xong rồi. Bán xong sau đã là giữa trưa, Thái Dương chính đột ngác Mộc Tú bọn họ thu thập thứ tốt, liền chuẩn bị ngồi trên xe bỏ phản hồi trong nhà. Tấm tắc, Tú, vừa rồi Lý Hổ là ngươi mục tiểu thảo ngồi ở xe bỏ thượng, đối với Mộc Tú hỏi. "Đúng vậy, ta đem hắn kéo một bên, dạy hắn hai câu." Mộc Tú ngẩng lên đầu không cho là đúng nói. "Ngươi nói, hổ tử trở về có thể hay không bị đánh?" Mục tiểu thảo đột nhiên hỏi nói. "Tỷ, sẽ không." Mộc Tú trả lời xong sau Nhìn đến Mục Tiểu Thảo dỗng nhiên có chút dám đi xuống ánh mắt, trong lòng không khỏi nói thầm lên, Mục Tiểu Thảo không phải là đang đau lòng Lý Hồ đi. Một đường đại gia lại không nhắc tới chuyện này, thật mau, mấy người liền về tới trong nhà, Chu Thủy Liên mở cửa, nhìn đến bọn họ, còn có điểm kinh ngạc. Con tưởng rằng các ngươi buổi tối mới có thể trở về, đồ vật bán xong rồi, liền đã trở lại. Mục Tú lau mồ hôi, thời tiết này, thật là quá nhiệt. Như vậy mau liền bán xong rồi. Chu Thủy Liên không thể tin được, mang theo như vậy nhiều đồ vật đi ra ngoài, thế nhưng bán xong rồi. Tú đồ vật đều bán xong rồi, cha ta biên đồ vật còn thừa một chút. Mục Tiểu Thảo nói: "Ta đi trước nấu cơm, các ngươi vào nhà trước nghỉ ngơi." Chu Thủy Liên bước nhanh đi vào phòng bếp. Mục Tú rửa mặt, vào nhà liền đem tiền toàn bộ lấy ra tới, bắt đầu đếm lên. Thế nhưng có 32 đồng tiền. Mục Tú không nghĩ tới chợ thượng tiêu phí năng lực cũng thực khả quan. Trận này chợ này trợ có 3 ngày, ngày mai chúng ta lại qua đi một chuyến." Trần Húc Huy nói, "Ngày mai ta đi tranh huyện thành, ngươi cùng Trần Đại Ca đi chợ thượng, chúng ta nấm hương đều phơi hảo, phải cho tôn thúc đưa đi qua." Mục Tú nhìn góc tường hai bao tải nấm hương nói, "Haizz, vậy ngươi lại nhiều làm điểm nhi trứng gà trứng bánh, ngày mai ta cùng Húc Huy ở chợ thượng đợi cho buổi tối lại trở về." Mục Tiểu Thảo đi họp chợ Nơi đó đích xác yêu cầu hai người, còn phải có người không gian đoạn đi xem như. Hảo. Đối với kiếm tiền, mục tú luôn luôn là tràn ngập nhiệt tình. Bắt đầu trang mỹ phẩm dưỡng da cấp tiểu tinh cái chai, là mục tú tùy tay từ trong không gian lấy ra tới. Sau lại mục tú làm một thủy làm rất nhiều tiểu chúc hộ, bên trong trải lên một tầng giấy bạc, đem sữa dưỡng ẩm điều chế sền sệt một ít đảo đi vào, chính thích hợp. Buổi chiều, mục thủy bắt đầu tiếp tục làm hộ. Mộc Tú làm mỹ phẩm dưỡng da cùng bánh kem, Trần Húc Huy một tiểu thảo xuống ruộng tưới nước, xem trong đất tình huống, cũng chính là mấy ngày nay là có thể thu hoạch. Ngày hôm sau, Trần Húc Huy cùng Mộc Tiểu Thảo, thuê xe bỏ đem Mộc Tú đưa đến đi huyện thành thượng xe tuyến thượng lúc sau, liền trực tiếp đi chợ. Mộc Tú tới rồi huyện thành, mang theo nấm hương, chẳng đến Tôn Hạnh Phúc trong tiệm. Mộc Tú, ngươi đã đến rồi." Hoàng Thú đứng ở sau quầy, nhìn đến Mộc Tú, đánh lên tiếp đón. Tiếp theo quay đầu liền hô, "Hạnh Phúc, chạy nhanh lại đầy hỗ trợ." Tới, Tôn Hạnh Phúc từ hậu viện bước nhanh đã đi tới, tiếp nhận một túi trong tay Bao Tài. "Không đáng ngại, này Nấm Hương không chậm." Mộc Tú nhìn thoáng qua trong tiệm, sáng sớm ăn cơm người cũng không nhiều. Ta còn suy nghĩ, ngươi này phê Nấm Hương cái gì thời gian có thể loại hảo đâu? Lần trước ta lấy tới Nấm Hương cũng mau dùng xong rồi. Mộc Tú Nấm Hương gieo trồng thành công sau, Vừa lúc Tôn Hạnh Phúc hồi trong thôn đi Vương lão nhân nơi đó kéo cái bình, vì thế Mộc Tú mới thu hoạch nấm hương, Tôn Hạnh Phúc cũng cùng nhau thu. Nay đó đủ ngươi dùng một đoạn thời gian. Mộc Tú dừng một chút, nói tiếp, "Tôn thúc, như thế nào hôm nay trong thịỆm? Thời tiết quá nhiệt, mọi người ăn uống cũng không tốt, tới rồi buổi tối, sinh ý liền sẽ hào lên, nay đuổi kịp bọn học sinh nghỉ, cho nên sáng sớm người liền ít đi." Tôn Hạnh Phúc giải thích nói, "Nguyên lai like như vậy, Vậy ngươi này sinh ý còn hành đi. Mục tú quan tâm hỏi. So với bên cạnh này đó cửa hàng, ta này trong tiệm sinh ý vẫn là thực không tội, liền cái này nấm hương tương, mọi người đều là chăm ăn không nghề. Tôn hạnh phúc đắc ý cười rộ lên. Vậy là tốt rồi. Mục tú gật gật đầu. Trưng 259 cáo biệt. 9 cân nấm hương có thể phơi ra tới 1 cân nấm hương làm. Lần trước tôn hạnh phúc đi, với lúc gặp phải thu được chính là mới mẻ nấm hương. 1 cân là 2 mao tiền, hiện giờ nấm hương làm 1 cân là 1 khối 8 mao tiền. Tổng cộng là 60 cân nấm hương làm, tổng cộng là 108 đồng tiền. Mục Tú ở nhà đều đã tán thưởng tính hảo. Hoàng Thú số hảo tiền, đưa cho Mục Tú. Tôn Hạnh Phúc bởi vì không ở trong thôn, hắn lần trước rời đi sau không bao lâu Mục Tú gia liền cháy, cho nên hắn hiện tại còn không biết Mục Tú gia phát sinh những việc này, Mục Tú tạm thời cũng không tính toán nói ra. Trước mắt đại gia nhật tử đều không hảo quá, Hà Tất nói ra lại làm Tôn Hạnh Phúc tiêu pha, Mục Tú biết chính mình nói Tôn Hạnh Phúc khẳng định sẽ có điều tọ vẻ, cho nên Mục Tú không muốn cho người khác thêm phiền toái. Tôn thúc, lập tức liền phải thu hoạch vụ thu, ta này chỉ sợ hợp với mấy tháng đều sẽ không tới, ngươi nếu nắm hương dùng xong rồi, liền đi nhà ta lấy. Mục Tú trang hảo tiền, đối Tôn Hạnh Phúc nói. "Tốt, bất quá, lúa nước là 10 tháng đế thu hoạch." Lúc này mới 8 tháng đế. Như thế nào nhanh như vậy liền thu hoạch vụ thu? Tôn Hạnh Phúc có chút nghi hoặc hỏi. Năm nay nhà ta thuê đất hoang, kia đất hoang không hảo loại lúa nước, liền loại chút khác, này không lập tức đậu phộng cùng bắp lập tức liền chín. Mục Tú giải thích nói, nguyên lai là như thế này. Tôn Hạnh Phúc bừng tỉnh đại ngộ. Tôn thúc, hoàng gì, ta lại đi mua điểm nhi đồ vật, liền đi trở về. Hành, vậy ngươi cẩn thận một chút nhi. quay đầu lại ta đi nhà ngươi lấy. "Hảo, ra đây đi rồi." Phía trước tới huyện thành, Mục Tú bởi vì vội vàng đi bệnh viện, quay lại vội vàng, phía sau xây nhà, nàng cũng không rút ra thời gian ở huyện thành đi dạo. Trước kia mỗi cách một đoạn thời gian, Mục Tú đều sẽ ở huyện thành khắp nơi đi dạo, xem có hay không tân sự vật xuất hiện. Trước mắt khó được có thời gian, cho nên nàng liền lang thang không có mục tiêu nhìn lên. Lúc này mới mấy tháng thời gian, Trên đường phố đã san sát dựng thẳng lên các loại cửa hàng chiêu bài, lúc này đều ở lục tục mở cửa buôn bán, trên đường cái đều là cảnh tượng vội vàng công nhân cùng ra tới bán đồ ăn đại nương đại gia. Mọi người ăn mặc cũng có thay đổi, phía trước mãn đường cái xám xịt quần áo thiếu nhiều, tuổi trẻ nữ tính ăn mặc váy dài, hoặc là lập tức lưu hành loa quần cùng áo cánh rơi, nam tính cũng có không ít ăn mặc áo cánh rơi cùng loại quần, năng tóc, thoạt nhìn rất là tân triều. Trên đường rải rác còn có người cưỡi xe đạp, đinh linh linh tiếng chuông, dẫn tới quanh thân vô số hâm mộ ánh mắt, trước mắt đã 80 năm, xe đạp tuy rằng hiếm lạ, nhưng là lại không giống 70 niên đại khi như vậy yêu thích. Mục Tú lần này không có đuổi xe bò tới, chính là tính toán đem xe đạp quang minh chính đại kỵ về nhà, nàng hướng ngoài thành đi đến, chuẩn bị tìm cái yên lặng địa phương, đem xe đạp lấy ra tới. "Gì?" Mục Tú đương nhiên dừng bước, Vị trí này đã là ở huyện thành bên cạnh, chỉ là lúc này thế nhưng đang ở khai đào đất cơ, đây là muốn xây nhà sao? Hiện tại trong thành không phải không thể tư nhân kiến phòng sao? Mục Tú tuy nói đã từng là cũng học quá lịch sử, chính là đối với cận đại sử, đặc biệt là 70 những năm 80 sự tình, chỉ là biết đại khái phương hướng, cụ thể đến nào một năm, nàng thật đúng là không biết. Mục Tú nhịn không được tò mò, đi ra phía trước, hướng đang ở nền bên cạnh ngồi một vị đại gia hỏi. Lại ra, đây là ở xây nhà sao? Đúng vậy. Đại gia sảng khoái trả lời nói, hiện tại trong thành có thể tân xây nhà. Mục Tú tiếp tục hỏi, ta đây là cấp chủ nhân hỗ trợ, chủ nhân nói làm làm gì, chúng ta liền làm làm gì, khắc cũng đều không hiểu, dù sao chủ nhân cấp tiền công là được. Mục Tú trong lòng vừa động, giống như địa ốc cũng liền mấy năm nay bắt đầu rồi. Nếu có thể mua đất xây nhà, chính là cũng không gặp có mấy nhà cái tân phòng a. Mộc Tú lẩm bẩm. "Triệu ta nói a, đơn vị hoặc là nhà xưởng đều miễn phí phân phòng đâu, chính mình có cái gì hảo cái, lại tiêu tiền lại phiền toái, không chuẩn quá mấy ngày lại bị tịch thu, bạch vất vả một hồi, ai như vậy có tiền tiêu đến hoàng." Cụ ông nghe được Mộc Tú nói thầm, hắn nghĩ nghĩ nói, "Cảm ơn đại gia." Mộc Tú nói xong ta, đương nhiên nghĩ đến lần trước tới, Lục Nguyên nói qua tám cuối tháng thực tập kết thúc liền phải đi trở về, tính tính nhật tử Hẳn là cũng chính là mấy ngày nay, nghĩ đến ở bệnh viện Lục Nguyên đối trong nhà chiếu cố, nàng nghĩ nghĩ, lấy ra trong không gian phía trước làm nhiều trứng gà bánh, liền hướng tới bệnh viện đi. Lục Nguyên mấy ngày này vẫn luôn đều có chút buồn bực không vui, từ Mục Tú rời đi sau, hắn liền vẫn luôn trong lòng trống trơn, mắt thấy thực sự tập nhật tử lập tức liền phải kết thúc, hắn liền nghĩ rời đi trước lại đi tìm một lần Mục Tú, không nghĩ tới, Mục Tú liền tới rồi. "Tiểu Lục bác sĩ, có người tìm ngươi." Lục Nguyên đang ở phòng bệnh vì một cái gãy xương người bệnh làm xử lý, liền nghe được họ sĩ đi tìm tới. "Hảo." Lục Nguyên lên tiếng sau, đem miệng vết thương lý hảo sau, lúc này mới đi ra phòng bệnh. Vừa ra phòng bệnh, hắn nhìn đến một tú đứng ở cửa chờ hắn, lập tức liền tâm kịch liệt nhảy lên lên, khóe miệng ngay sau đó trồi lên vẻ tươi cười. "Như thế nào là ngươi? Làm ngươi đợi lâu, ta Lục Nguyên nói tới đây." Nhìn thoáng qua phòng bệnh bên trong. "Không có việc gì." Không chờ bao lâu, ta hôm nay tới huyện thành mua đồ vật, thuận tiện cho ngươi đưa Điểm Nhi nhà mình làm thức ăn, cảm ơn ngươi đối trà ta chiếu cố. Mục Tú đem dùng giấy gói bao tốt trứng gà bánh đưa cho Lục Nguyên. Lục Nguyên tiếp nhận tới sau, tay nắm chặt đến gắt gao đến, giống như sợ rất dường như. Ta hậu thiên liền phải đi trở về. Lục Nguyên có chút rầu rĩ đến nói, ta nghĩ cũng chính là mấy ngày nay, trong nhà lập tức muốn thu hoạch vụ thu, chờ ngươi đi thời điểm liền không tiện. Ngươi trên đường chú ý an toàn. Mục Tú tuy rằng biết Lục Nguyên phải đi, nhưng là từ trong miệng hắn nói ra rời đi nói, nàng trong lòng mạc danh liền có chút khó chịu. Ngươi cũng báo danh đọc sách đi." Lục Nguyên bỗng nhiên nói. "Ừm, ta là có quyết định này. Ngươi có cái gì không hiểu liền viết thư cho ta, nghĩ muốn cái gì thư liền nói cho ta, ta đi cho ngươi tìm. Mục Tú, ngươi như vậy thông minh, không đọc sách đáng tiếc, ta hy vọng ngươi cũng có thể đi thủ đô đọc đại học." Lục Nguyên nhìn Mục Tú, hai mắt sáng ngời có thần. "Sẽ chờ sự tình trong nhà vợ xong, ta cũng muốn đi xem bên ngoài thế giới." Mục Tú nói xong cái này, đột nhiên chỉ chỉ trứng gà bánh, lại đối Lục Nguyên nói, "Cái này ngươi cũng cho người bạn gái nếm thử, Nữ Hải tự thích ăn đồ ngọt, nàng nhất định cũng sẽ thích." "Nữ? Bạn gái?" Lục Nguyên giật mình mở to hai mắt nhìn. "Chính là cùng ngươi cùng nhau tới cái kia bác sĩ, không nghi tới?" Ngươi nhanh như vậy liền có bạn gái, chờ ta đến thủ đô đọc đại học khi, không chuẩn còn có thể uống một chén các ngươi rượu mừng." Mục Tú nói lên rượu mừng khi, trong lòng giống như bị châm đâm một chút như vậy khó chịu. "Nàng không phải ta bạn gái, ngươi đừng nói bừa." Lục Nguyên vừa nghe liền biết là Lý Đào, hắn mặt lập tức liền đen lên. "Đừng ngượng ngùng." Mục Tú nghe được Lục Nguyên phủ nhận, còn tưởng rằng hắn thẹn thùng. Chương 260 xe đạp. Nay có cái gì ngượng ngùng? Nếu là người ta thích, là ta bạn gái, ta nhất định sẽ thoải mái hào phóng thừa nhận, là chính là, không phải liền không phải, không, có gì hảo dấu giếm. Lục Nguyên nói những lời này thời điểm, ánh mắt dị thường lưu hỏa. Lục Nguyên rất muốn nói cho Mục Tú, hắn trong lòng trụ hạ một người, người kia chính là nàng, nhưng là, Mục Tú năm nay tính toán đâu ra đấy cũng mới 15 tuổi, còn đúng là cái tiểu cô nương, hắn sợ nói ra sau đem Mục Tú dọa chạy, cho nên lời nói đến bên miệng Lục Nguyên vẫn là nuốt đi xuống. Mục Tú bị Lục Nguyên xem tim đập gia tốc, nàng chính mình biết, nghe tới Ly Đảo cũng không phải Lục Nguyên bạn gái khi, trong lòng tràn đầy đều là vui sướng. Nam tử hắn đại trượng phu lên như vậy, dám làm dám chịu. Mục Tú thấp giọng nói, "Tiểu Lục bác sĩ, nhanh lên, có tân người bệnh." Đúng lúc này, hô sĩ thanh âm truyền đến lại đây. "Mục Tú, ngươi mau đi đi, chờ ngươi sau khi trở về, chúng ta viết thư liên hệ." Ta sẽ hảo hảo học tập." Mộc Tú cười đối Lục Nguyên nói. Lục Nguyên hướng tới Mộc Tú gật gật đầu, hắn xoay người đang muốn rời đi khi, đột nhiên lại chuyển qua tới, hắn gắt gao ôm một chút Mộc Tú, thâm giọng nói, "Bảo trọng." Theo sau cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Mộc Tú lại là sững sờ ở nơi đó, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Chẳng lẽ hắn thật sự cũng thích ta? Mộc Tú trong lòng thoáng hiện qua cái này ý niệm, ngay sau đó nàng lại cười lắc lắc đầu. Có lẽ hắn chỉ là đem nàng trở thành một cái tiểu muội muội mà thôi đâu. Rời đi bệnh viện sau, đi đến yên lặng địa phương, Mục Tú đem xe đạp đem ra, cưỡi về nhà đi. Từ trấn Bình huyện đến anh Võ thôn có hơn 40 mã, kỵ xe đạp yêu cầu hơn 1 giờ, nhưng là này do so chờ xe tuyến muốn bất việc nhiều, tưởng cái gì thời gian xuất phát liền cái gì thời gian xuất phát, hơn nữa xe tuyến thường xuyên đi đi dừng dừng, lung lay mỗi cái giao lộ đều phải từ từ. Tính xuống dưới cũng là hơn 1 giờ mới có thể đến. Nay cũng so xe bỏ bất việc, nu đuổi lên thể tích quá lớn, đến huyện thành cũng không có phương tiện. Mục Tú thật lâu không có kỵ xe đạp, một đường kỵ trở về, thật là có điểm nhi mệt, trong thôn đã có người nhìn đến xe đạp lại đây, đại gia hâm mộ đến không được, chẳng qua đương nhìn đến đạp xe người là Mục Tú thời điểm, có người liền bắt đầu ghen ghét lên. Mục Tú ra này 1 năm, đích sắc phát sinh biến hóa quá lớn. Từ hai bàn tay trắng bị đuổi ra khỏi nhà, cho tới bây giờ trụ nổi lên căn phòng lớn, còn có không ít đồng ruộng, còn mua châu cày, hiện tại thế nhưng liền xe đạp đều mua, cuộc sống này quả thực là biến hóa long trời lở đất. Nếu mọi người đều sinh hoạt ở một cái trục hành thượng, đối mặt mục tú gia đầu tiên là bị lửa đốt phòng ở, sau lại người trong nhà lại bị đốt thành như vậy, mọi người đều sẽ đồng tình, chính là hiện giờ, mục tú gia đã siêu việt rất nhiều người. Đại gia trong lòng cũng bắt đầu nổi lên một ít biến hóa. Có tổ mồ người đã đi qua đi, gọi lại Mục Tú. "Mục Tú, này xe đạp là ngươi mua sao?" "Đúng vậy." Mục Tú dứt khoát thừa nhận. "Này xe đạp phiếu ngươi cũng có thể làm ra." "Thật quý đi." Lưu Thiểm nói đến vừa khéo, "Hôm nay ta đi huyện thành, vừa lúc có nhân gia có việc, muốn bán ra này xe đạp, ta vừa nghe giá không quý, liền mua tới, 200 nhiều đồng tiền." Mộc Tú đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, nàng cũng sợ gây to đón gió. Đây là cụ a, thoạt nhìn cùng tân giống nhau, thấm tắc, 200 nhiều đồng tiền còn không quý, nhà ta hiện tại 1 năm cũng không nhất định có thể kiếm được 200 nhiều. Lưu Thím nói chuyện chung, rất nhiều người đều dựng lô tai nghe. Kia vẫn là chính sách hảo, phân điền đến hộ, làm chúng ta mọi người đều quá thượng dư giả sinh hoạt, chờ đến thu hoạch vụ thu lúc sau, các hương thân được mùa lúc sau, kia kiếm tiền chỉ biết nhiều không phải ít. Mục Tú cười cười nói tiếp, Lưu Thím, nhà ngươi chính là phân tam mẫu ruộng màu mỡ, ta mới vừa đi ngang qua, kia lúa nước thật là mọc khả quan. Lưu Thím nghe được Mục Tú nói, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, đúng vậy, kia tam mẫu đất thu hoạch xuống dưới, không chỉ có năm sau đồ ăn có, còn có thể bán không ít tiền đâu. Chờ đến sáng năm, các vị thúc thúc thầm thầm, đại gia đại nương tưởng khai hoang. Hoặc là đối nhà ta gieo trồng thu hoạch cảm thấy hứng thú, cứ việc tới hỏi, nhà ta nhất định sẽ đem hiện tại kinh nghiệm truyền thụ cho đại gia. Một tú đề cao thanh âm, quanh thân người đều có thể nghe được. Người đứa nhỏ này, thật hiểu chuyện, nhà ta đang chuẩn bị thu sau khai hoang đâu. Lưu Thím trên mặt ý cười càng đậm. Kia cảm tinh hảo, ta nông dân còn không phải là dựa vào trong đất lay sinh hoạt. "Hảo, Lưu Thím, ta muốn chạy nhanh đi trở về." Hành Này đại trời nóng, mau về nhà đi." Lưu Thím tránh ra lộ. Mục Tú đặng thượng xe đạp, liền rời đi. Về đến nhà, nhìn đến xe đạp, trong nhà mọi người cũng đều chấn động, Mục Tú đem xe đạp đỉnh hảo, Chu Thủy Liên lý phán đệ vây quanh xe đạp đổi tới đổi lui, hiếm lạ không được. "Tú, này xe đạp nơi đó tới?" Chu Thủy Liên hỏi. Mục Tú lại đem vừa rồi trả lời Lưu Thím nói nói một lần. "Này xe đạp nhưng có mua." không chỉ có muốn xe đạp phiếu, hơn nữa hơn 400 đồng tiền đâu, người 200 nhiều liền mua. Mục Thủy ở trong thành giúp làm ra cụ kia già có xe đạp, lúc ấy hắn hiếm lạ hỏi hai câu. "Ừm, đối phương ban số ruột, liền nhặt cái tiền nghi. Hơn 200 cũng không tiện nghi, Tú, có này tiền như thế nào không trước đem lục bác sĩ tiền cấp còn?" Chu Thủy liên hỏi. "Một Tú, cái kia tiền chờ thu hoạch vụ thu sau còn, hiện tại lại không đòi." Này xe đạp cơ hội khó được, cho nên ta liền mục tú gian nan xả cái lý do nói. Kia hành, chờ thu lương thực, cái thứ nhất liền trước còn cho nhân ra. Mục Thủy gật gật đầu. Tú, làm ta kỵ một chút thử xem. Chu Thủy Liên đỡ xe đạp, tưởng cưỡi lên đi, chính là chính là không thể đi lên. Nương, không phải như vậy kỵ, tới, ta dạy cho ngươi. Mục Tú kiên nhẫn chỉ đạo Chu Thủy Liên, chỉ là Chu Thủy Liên nhát gan Vừa thấy một túi đưa tay, nàng liền phấn trương, xe liền bắt đầu loạn choạng hướng bên cạnh đảo. Này xe đạp quá khó cưỡi, không học. Chu Thủy Liên liền nhảy trong chốc lát, lăn lộn đầy người đổ mồ hôi. "Chú, ngươi xe đạp như thế nào kỳ đến như vậy Ma Lưu?" Mục Thủy có chút kỳ quái hỏi. "Cái kia, ở bệnh viện thời điểm, Lục Nguyên dạy ta." Mục Tú lại đem nỗi ném cho Lục Nguyên. Chu Thủy Liên nghe xong trên mặt lộ ra đau lòng biểu tình. Lục Nguyên tốt như vậy, như thế nào liền có bạn gái đâu? Mục Tú nhìn đến lúc sau rất là vô ngữ. Chờ đến chạng vạng, Mục Tiểu Thảo cùng Trần Húc Huy khóa xe bỏ trở về lúc sau, nhìn đến xe đạp cũng rất là kinh ngạc, theo sau chính là hưng phấn. Trần Húc Huy một Mục Tú chỉ đạo hạ, vai vòng xuống dưới, là có thể siêu siêu vèo vèo cỡi lên, phòng trường lại nhiều luyện tập mấy ngày, liền có thể thuần thục kỹ hành. Mà Mục Tiểu Thảo còn lại là xe kỷ. Nàng ma liêu một chút liền lên rồi, kỵ đến vô cùng lưu sướng. "Tiểu Thảo, ngươi như thế nào cũng kỵ như vậy trôi chảy?" Mục Thủy không khỏi kinh ngạc lên. "Tỷ của ta vận động năng lực cường." Mục Tú rảnh trước nói. "Đúng vậy, chính là Mục Tiểu Thảo vốn dĩ cả kinh, nhưng là nàng lập tức liền theo Mục Tú nói trả lời nói. Chương 261 Trào cá. "Nương, nương, ta cũng muốn kỵ." Lý Phán Đệ nhìn Mục Tiểu Thảo vòng quanh sân kỵ vui sướng, nàng không khỏi đi theo xe đạp phía sau đuổi theo hô. "Ngươi còn nhỏ, kỵ không được, nương mang ngươi." Mục Tiểu Thảo cười xuống xe tử, đem Lý Phán Đệ đặt ở xe đạp phía trước hành trang thượng, sau đó lại cưỡi đi lên. Trước kia cái loại này tiểu cũng sẽ đạp, phía trước đều là mang hành trang, một tú thân cao còn cũng may này một năm tuy rằng thoăn bay nhanh, vừa đủ cưỡi lên đi. Mục Tiểu Thảo so Mộc Tú cao một cái đầu, nàng cười se đạt, mang Lý Phán Đệ ở trong sân vòng lên, Lý Phán Đệ hưng phấn cười lớn, toàn bộ trong viện tất cả đều là sung sướng hơ thở. Ma Lý Hưng Chí này sẽ lại là vẻ mặt tức giận, hắn mới từ huyện thành lang thang trở về, liền nghe Triệu Tiểu Cẩn tới cáo trạng. Ngươi là không biết ta, nàng nhìn ta, đôi mắt đều phải bay tới bầu trời, còn ở chợ thượng mắng ta, nàng lầm nàng suy nghĩ. Ta liền tưởng cấp hổ tử mua cái trứng gà bánh ha ha làm sao vậy? Nàng này làm nương cũng thật là tâm tàn nhẫn a. Cha, ta muốn tìm nương, nương làm trứng gà bánh ăn ngon. Lý Hổ ở một bên nghe được bọn họ nhắc tới một tiểu thảo, lập tức liền nghĩ tới mỹ vị trứng gà bánh, hắn đành phải nuốt nuốt nước miếng nói, có gì ăn ngon, quay đầu lại làm ngươi từ ái gi cho ngươi cũng làm cái nếm thử, còn có ngươi nương sớm đã chết, nữ nhân kia kêu, kêu một tiểu thảo. Lý Hương Trí cũng ác độc nói: "Nhi a, ngươi cùng cái kia họ Từ tiểu đại tỷ thế nào?" Triệu Tiểu Cần nghe được Lý Hương Trí nhắc tới Từ A Nhi, nàng lập tức đôi mắt tỏa ánh sáng, "Cái này tiểu đại tỷ chính là cái trong thành cô nương, vẫn là ăn quốc gia lương thực. Ngươi liền chờ trong nhà đón người mới đến con dâu đi, không phải ta nói, Từ Diễm có thể so một tiểu thảo lớn lên đẹp nhiều. Nương, ngươi đừng nóng giận, chờ ta đem Từ Diễm cưới sau khi trở về." lại mang đi hảo hảo tao một tao mục tiểu thảo. Lý Hưng Chí nhắc tới Tử Diễm, không khỏi hưng phấn lên. Triệu Tiểu Cần hơi hơi hé miệng, vốn dĩ tưởng cùng Lý Hưng Chí nói một chút mục tiểu thảo hiện tại thật là đại biến dạng, chính là lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt đi xuống, liền tính trở nên so trước kia đẹp một chút thì thế nào, còn con không phải là cái tốt cô, chờ nàng tiếp trong thành Quan Châu, nhất định phải hảo hảo đi khí khí mục tiểu thảo. Hiện giờ mục tú ra tường viện không chỉ có thêm cao, còn ở trên tường bỏ thêm tầng tức nhọn nhọn cây trúc. Đây cũng là dự phòng có tặc, nếu có người tưởng trèo tường liền phải bị chắc thương. Mục tú một tay bưng băm quấy tốt gà thực, một bên nhanh nhẹn đem ổ gà môn mở ra, cu cu cu gọi gà mái ra tới, nàng đem gà thực đảo tiếng gà máng ăn tử, nhìn chúng nó thức ăn. Bởi vì mục tú lâu lâu sẽ đem gà thực tăng thêm gà thức ăn chăn nuôi. Cho nên này đó gà lớn lên rõ ràng so cùng tuổi gà muốn đại một vòng. Hiện giờ, mỗi ngày hơn 20 cái trứng gà toàn rượi chúng nó, chờ đến mau ăn Tết thời điểm, ngày đó gà còn có thể bán trước giá tốt, lưu lại mấy chỉ gà mái, chờ đến đầu xuân, lại ấp trứng một đám tiểu kê. Dưỡng vịt cũng bắt đầu có đẻ trứng, chỉ là cũng không nhiều, vịt lớn lên chính là so gà chậm. Mong đệ, Trần đại ca, các ngươi làm cái gì đi? Mục Tú quay đầu, Vừa lúc nhìn đến Trần Húc Huy lôi kéo Lý Phán Đệ, xanh theo cái thùng nước hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Mong Đệ nói muốn ăn cá, vừa lúc chiều nay có rảnh, ta mang chiều đệ đi bắt cá đi. Trần Húc Huy cũng là cái trai trai hài tử, ham chơi hiếu động cũng là thiên tính. Ta cũng cùng đi. Một túi chơi tâm cũng lên đây, ngày mai chính là ước hảo muốn thu hoạch vụ thu nhật tử, liền phải bắt đầu bận rộn, hôm nay liền lại thả lỏng một lần đi. Ba người một đường nói nói cười cười đi vào bờ sông, liền bắt đầu đảo con Jun, chỉ chốc lát sau công phu, liền bắt được mười mấy điều con Jun. Trần Húc Huy đem con Jun câu treo ở cá câu thượng, giương lên cần câu, đem cá dụ vứt rất xa, sau đó đó là lặng lặng chờ đợi, chỉ chốc lát sau mới thấy Trần Húc Huy câu lên một cái bản tay lớn nhỏ cá trích. Ngươi nãy câu cá quá chậm, chúng ta vớt cá đi. Mục Tú đem sọt bùng, lấy ra khăn tay Đem trong không gian cá thực bỏ vào khăn tay, dùng dây thường buộc hảo, cố định ở sọt, sau đó đem sọt để vào trong sông, cũng ở bên trong để vào cục đá, ngăn chặn sọt, miễn cho dòng nước đem sọt hướng đi. Ta còn là lần đầu tiên thấy như vậy vớt cá, có thể vớt đến sao? Trần Húc Huy tò mò hỏi. Thử xem xem đi. Mục tú trước kia thích nhất chính là ở tiểu khu ngắm cảnh hồ nơi đó huý cá, nay cá thực một dắt đi. Ngay mắt liền có rất nhiều cá phía sau tiếp trước từ đáy ao nổi lên đoạt thức ăn. "Dì hay, Trần Tiểu Thúc, mau xem." Lý Chiêu đệ chỉ vào bờ sông hưng phấn hô. Chỉ thấy có 3 điều cá lớn trôi vào sọt, Trần Húc Huy đều xem trợn tròn mắt, như vậy đều có thể bắt được cá. Một tú chạy nhanh tiến lên, nhanh chóng đem sọt vớt lên, liền kéo hướng bờ biển. Trần Húc Huy, Lý Chiêu đệ phục hồi tinh thần lại, cũng đều chạy tới hỗ trợ, chỉ thấy sọt không chỉ có có 3 điều cá lớn. Còn có mười mấy điều tiểu ngư, lúc này rời đi trong nước, đều ở sọt bên trong nhảy nhót hoan. Trần Húc Huy nhìn sọt như vậy nhiều cá, ngây ngốc nói: "Nguyên lai trước kia ta đều dùng sai phương pháp, về sau ta cũng muốn bắt cá." Trần Húc Huy lần đầu tiên cảm thấy, nguyên lai cá như vậy buồn. "Để tôi bắt hạ thử xem." Trần Húc Huy hưng phấn cầm lấy hắn sọt, Mục Tú làm tốt cá dụ, đưa cho hắn. Hắn cùng Lý Phán Đệ đứng ở bờ sông, chơi vui vẻ vô cùng. Điểm này cá đủ hôm nay ăn, chúng ta đi thôi. Mộc Tú ở bờ biển sọt đã bị chứa đầy, còn vớt ra tới một ít tiểu tôm. Ta này vẫn là lần đầu tiên vớt đến nhiều như vậy cá. Mộc Tú, ngươi thật là quá lợi hại, như vậy biện pháp đều tưởng được đến, về sau cá thực nhiều cho ta điểm, ta tới bắt rất nhiều rất nhiều cá. Trần Húc Huy kích động nói. Nay cá thực cũng là ta trùng hợp làm được, muốn dựa theo tỉ lệ, trước kia ta làm cá thực cũng chưa cái gì cá tới ăn. Mộc Tú cũng không thích đánh cá, ngẫu nhiên một đốn có thể, đốn đốn ăn liền không được. Xem Trần Húc Huy như vậy, nếu thật đem cá thực cho hắn, kia về sau không chừng lâu lâu liền phải ăn cá. Ta dì hai nói rất đúng, ngươi xem đối diện khẩu tử bọn họ, cũng học chúng ta vớt cá, một cái cũng chưa vớt trụ. Lý Phán đệ nhỏ giọng nói. Chúng ta đi nhanh điểm đi, bằng không trong chốc lát cá liền đã chết. Mộc Tú thúc dục nói. Ba người bước nhanh đi trở về ra. đem cá bỏ vào thùng gỗ, chỉ thấy một đại thùng cá, ở bên trong nhảy tới nhảy đi. Thiên a, nhiều như vậy cá, đều là các ngươi bắt. Chu Thủy Liên xem trợn mắt há hốc mồm. Bà ngoại, ta cũng tóm được. Lý Phán đệ vẻ mặt cầu khẩn ngợi biểu tình. Mong đệ như vậy lợi hại a. Mục Tiểu Thảo cũng đã đi tới, ngồi xổm xuống ôm ốm nàng. Đêm nay ta cho các ngươi làm tốt ăn, tới Trần đại ca, giúp ta sắt cá. Mộc Tú chọn hai điều lớn nhất cá. Thức mau, Mộc Tú liền làm cơm chiều. Nao cái cá đầu đậu hũ canh, đem cá phiến cắt thành hơi mỏng từng mảnh từng mảnh, làm cái cá hầm cải chua. Người một nhà ngồi ở trong viện, nói nói cười cười, thật ra là có thể nghe được trong viện truyền ra tới tiếng cười. Chương 262 Thu hoạch. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Thủy Liên cùng Mộc Tiểu Thảo liền lên bắt đầu nấu cơm, mười mấy khẩu người cơm, nhiệm vụ vẫn là tương đối gian khổ. Buổi sáng vẫn là lạ lạng trứng gà bánh rán, thức mau, ước hảo người liền tới rồi, Chu Thủy Liên chạy nhanh tiếp đón đại gia ăn cơm, cơm nước xong lúc nào, liền đi theo Trần Húc Huy xuống ruộng. Hôm nay trước thu hoạch chính là bắp, mười mấy người đi vào trong đất, liếc mắt một cái nhìn lại, xoay ngượt bắp la cây, đại đại cùi bắp, nhất phế được mùa cảnh tượng. Bẻ bắp cũng không phải là đơn giản sống, thuộc về việc nhà nông giữa tương đối mệt một loại. Mọi người đều mặc tốt áo dài quần dài, Cầm xọ che tiến vào trong ruộng bắp, người ở 2 mét rất cao trong ruộng bắp, bị bắp côn vây đến kín không kẽ hở. Bẻ bắp việc không hảo làm, bẻ thơi điểm từ trong ruộng bắp đi qua, bắp là cây sẽ hoa mặt, đem mặt hoa đến ngọc giác, hơi không lưu ý, là có thể cắt qua. Một người một loạt bờ ruộng thẳng tóc mương bắt đầu một cây một cây bẻ bắp, mỗi một cái bắp đều yêu cầu dùng tay bẻ xuống dưới, mỗi trích xong một cây, lại đem bắp côn bẻ gãy, hái xuống bắp, phóng đầy xọ che. lại từ trong đất nói ra, đem mãnh sọp bắt toàn bộ ngã vào xe bỏ mặt sau đại thùng gỗ, lại xế theo không sọp tiếp tục tiến trong đất bẻ bắp. Mục Tú vốn dĩ cũng tham dự bẻ bắp, kết quả mới bẻ mười mấy cây, trên mặt đã bị cắt ba đạo miệng vết thương, đau nhè răng trợn mắt. Tuy nói đã lập thu, chính là ba ngày vẫn như cũ là thực nhiệt, lại không thể đem mặt toàn bộ bao ở, bằng không lao độc lên, hồng hộc xuyên không lên khí. Mục Tú thật sự chịu không nổi, xoay người đi điền biên. Vừa lúc gặp ra tới uống nước Trần Húc Huy. Trần Húc Huy nhìn đến nàng mặt, chấn động, nôn nóng nói, "Mộc Tú, ngươi đừng bẻ bắp, cô nương này không đều là nhất coi trong mắt, vạn nhất lưu sẹo làm sao bây giờ?" "Nay đều thương thiện, mặt điểm rược là được." Mộc Tú chẳng hề để ý nói, "Đừng bẻ, ngươi liền ở bên ngoài nhìn xe bò, hết thệ có chúng ta đâu." Trần Húc Huy giận dò vài câu, liền tiến trong đất làm việc đi. Mộc Tú cũng không ngại ngần Này sống nàng cũng làm không tốt, nàng ngồi ở xe bỏ thượng, bắt đầu vô hạn hoài niệm Bắp Thu Hoại Cơ. Thức mau, đại gia lục tục ra tới đem xe bỏ chứa đầy, một tú giá xe ngựa kéo về về đến nhà chung, lại qua đây chứa một xe, cứ như vậy, một sọt lại một sọt, một xe lại một xe, đại gia phân công hợp tác, vội một buổi sáng, cũng mới đưa nửa mậu đất bắp toàn độ ngắt lấy xong. Đại gia quần áo đã sớm han thấu, mục tú ở vận chuyển bắp trở về lúc sau, mang đến cơm trưa. Ăn xong lúc sau, hơi chút nghỉ ngơi một chút, liền lại bắt đầu thu hoạch bắp. Tới rồi buổi tối, Tàn Tâm về nhà, Chu Thủy Liên đã nấu thượng một nồi to cùi bắp, mặn vịn tử đều là bắp thơm ngọt. Trước kia mà đều là loại tiểu mạch cùng lúa nước, trung gian khoảng cách thời gian loại khoai lang đỏ, trong thôn loại bắp nhân gia cũng không nhiều lắm, một là bắp không hảo thu hoạch, liền tính là thu hoạch xong, lại phơi nắng, lại tuốt hạt, đều phi thường lãng phí nhân lực cùng thời gian. nhị là bột ngô, ngao cháo cùng chưng màn đầu, đều phi thường dễ mất hầu, so sánh với dưới, khoai lang đỏ sản lượng cao, dễ dàng thu hoạch, hơn nữa sản lượng không thể so bất kém, khoai lang đỏ làm còn so bột ngô ăn ngon, ngoại phóng một ít. Này bắp van ngon thật. Chu Thủy Liên trong tay cầm một cây gặm một nửa bắp, cũng không phải là, một năm cũng liền lúc này có thể ăn thượng mối mẹ bắp, ăn nhiều mấy cây. Mục tiểu thảo đang ở vớt bắp ra nồi. Nay 10 cái công nhân cũng đều rửa sạch sẽ tay, khai ăn lên. Mục Tú gặm thơm một bắp, trong lòng lại đang tìm từ, như vậy nhiều bắp, nếu toàn bộ làm thành bột ngô cũng quá đáng tiếc, chờ phơi khô lúc sau, có thể lưu lại, về sau làm bắp rang, tuất hạt sau cùi bắp, cũng là nhất thích hợp mục nhĩ, ngấm hương sinh trưởng địa phương. Bắp trồng cộng loại tam mấu nữa, 12 cái trắng lao động, thế nhưng cũng dùng 6 ngày mới thu hoạch xong, thu xong lúc sau Còn muốn đem bắp cột cùng bị chém sau còn thừa trên mặt đất kia bộ phận bảo ra tới. Bắp cột bị buộc chặt ở bên nhau, càn lưu dưới mặt đất hệ dễ đều mang theo đại lượng thổ, yêu cầu một tay xách một cái, hai cái lớn nhau mạnh liệt góc, đem bùn đất rửa sạch sạch sẽ lúc sau, cũng buộc chặt ở bên nhau, ngày đó đều là có thể nhóm lửa. Lần này bắp tổng cộng thu hoạch 1900 cân, thu hoạch xong bắp, phô ở lầu 2 trên ban công, nóc nhà thượng vơi nắng. Còn có kia tam gian nhà trệt nóc nhà thượng, đều phủ kín túi bắp. Kế tiếp chính là thu hoạch đậu nành, chỉ dùng đem cành đậu toàn bộ cắt chác hảo, lấy về đi bình phô trước bà phơi. Bởi vì đậu phộng bà phơi lúc sau phi thường khó ngắt lấy, cho nên buổi sáng 5 giờ bao lớn ra liền xuống ruộng rút đậu phộng, tới rồi thái dương dâng lên tới, mục tú mục tiểu thảo còn có 2 cái công nhân liền ở nhà trích đậu phộng, còn lại công nhân đi đào khai lang đỏ, tới rồi trăng vạng Đại gia lại tiếp tục xuống ruộng rút đậu phộng, một mô đất đậu phộng, một ngày liền rút xong rồi. Đậu phộng yêu cầu một viên một viên hái xuống, chạy nhanh vơi khô, bằng không hơi nước nhiều, trái cây mọc ra mầm liền không thể muốn. Ngày hôm sau, trong nhà lưu lại năm người tiếp tục trích đậu phộng, Trần Húc Huy cùng còn lại năm người xuống đất rút khoai lang đỏ. Đào khoai lang đỏ trước, yêu cầu đem khoai lang đỏ diệp trước cắt, ba người một đường về phía trước cắt khoai lang đỏ diệp. Dư lại 3 người ở phía sâu đảo khoai lang đỏ. Xe bò tới tới lui lui hai ba chành, hiện giờ mục thú ra sân cũng không sai biệt lắm đều mau chất đầy, liền chần húc huy phòng đầu đều phô tràn đầy. Như vậy nhiều khoai lang đỏ diệp, thú chạy nhanh đem khoai lang đỏ diệp đều lượm lên, phơi khô chờ mùa đông thời điểm ý heo. Chu thủy liên hô, nay khoai lang đỏ diệp, ở đời sau chính là phi thường được hoan nghênh một đạo màu xanh lục rau dưa, hiện giờ lại là dùng để uy heo, bất quá hiện giờ nông thôn, nước ruộng khan thiếu, huống chi cái dạng gì rau xanh đều có, cho nên Mục Tú cũng liền không ngẩng sự đi trích khoai lang đỏ diệp ăn, cầm đi uy heo liền uy heo đi. Mười mấy người, trước sau bận rộn hơn 20 thiên, mới đem sở hữu cây nông nghiệp thu hoạch xong, sau đó đại gia lại bắt đầu tiến vào cuối cùng rửa sạch phân đoạn, đem sở hữu mà phiên một lần, bốn phân, chờ loại luống mì Vũ Đông. Mục Tú cấp 10 người kết toán tiền lương. Tổng cộng là 36 đồng tiền, tiền đi bọn họ, giữ lại kết thúc công tác, yêu cầu chờ này đó cây nông nghiệp toàn bộ phơi hảo lúc sau mới có thể tiến hành. Mùa thu ánh mặt trời mãnh liệt, không khí khô ráo, nhất thích hợp phơi đồ vật, Mục Thủy ở trong viện đắp không ít giản dị cái giá, vật tấn sử dụng, mỗi một chỗ địa phương đều không thể lãng phí. Hùng Huy, đậu nành không sai biệt lắm có thể tốt hạn, thoát xong lại phơi. Mục Thủy ngồi xổm đậu nành rơm cán bên, dùng tay xoa xát. Hào. Trần Húc Huy xoay người đi phòng sau lấy công cụ. Mục Thủy cùng Trần Húc Huy một người cầm một phen liền cái, bắt đầu tiến hành gõ rương cán. Liền cái là một loại nông cụ, dùng cho chụp đánh lửa, tiểu mạch tuốt hạt hạt ngũ cốc, đậu loại. Sử dụng khi đem này cao cao giơ lên, dùng sức đánh hạ, vòng đi vòng lại, thoạt nhìn đơn giản, nhưng muốn thao tác hảo vẫn là yêu cầu kỹ thuật. Hai người mặt đối mặt đánh đậu nành, đánh xong một lần, sau phiên mặt lại đánh một lần. Chương 263 được mùa. Lần thứ hai đánh xong lúc sau, Mục Tiểu Thảo cùng Mục Tú chạy nhanh tiến lên đem rơm cán thu thập sạch sẽ, đem đậu nành quét ở bên nhau. Mục Thủy cùng Trần Húc Huy lại dùng trong trống quá một lần. Trơ dùng trong trống quá sạch sẽ lúc sau, Trần Húc Huy cùng Mục Thủy tiếp tục đi bên cạnh tiếp tục gõ, mà Mục Tú cùng Mục Tiểu Thảo cầm lấy cái kia cùng cái chổi, đem đậu nành đảo tiến dùng cao lương côn trối nắp chậu nhi, sau đó phóng tới trên giá phơi. Mộc Thủy làm, cái giá cao, một dựng bài có thể phóng 5 cái nắp chậu nhi. Ta mỡ nửa đậu nành, dùng 10 một thiên tài toàn bộ tuốt hạt ra tới, đậu nành viên phơi khô lúc sau, dùng bao tải trang hảo, quá sưng, tổng cộng có 1700 cân. Ba ngoại, gì hay, ta nơi này cũng có đậu nành. Lý Phán Đệ nhìn đến các đại nhân ở sương đậu nành, cùng hiến vật quý dường như, lấy ra tới một cái túi tiền. Mộc Tiểu Thảo mở ra vừa thấy Bên trong tất cả đều là đậu nành, xương một chút cũng có mau 10 cân. Từ đâu ra? Một tú hỏi. Đây là ta thu thập rơm cán, từ phía trên môi ra tới. Lý Phán Đệ dương khuôn mặt nhỏ, đáp ý nói: "Giống đậu nành, hạt mẹ linh tinh cây nông nghiệp, đích xác sẽ ở rơm cán thượng tản lưu một ít, chỉ là đại gia bận quá, đối với kia rơi rất quả đậu cũng đều không công phu xử lý, không nghĩ tới." Lý Phán Đệ thế nhưng từng bước từng bước lại môi ra tới. Mong đệ làm tốt lắm, điểm này đậu nành là mong đệ, dì hai toàn bộ cho ngươi xảo thành ngũ vị hương đầu, làm ngươi đổ ăn và ăn. Mục tú cười nói, Hảo, xảo hảo cho đại gia ăn. Lý phán đệ vô tay nói, Mong đệ thật hiểu chuyện. Chu Thủy Liên ôm Lý phán đệ hôn lại thân, đại gia ở một bên che miệng cười không ngừng. Đậu nành toàn bộ dọn dẹp hảo sau, sân không ra tới một phần ba vị trí, tiếp theo chính là đem khoai lang đỏ trăng hảo. Bốn mô đất khoai lang đỏ tổng cộng thu hoạch 8000 cân, một túi đem tốt nhất lớn nhất lấy ra tới, Lưu Chữ bán tiền, lại đem chung đẳng lớn nhỏ có hay không vết sẹo có thể trưởng kỳ cất giữ, một bộ phận hạ đến hầm, Lưu Chữ tự tự ăn, một bộ phận Lưu Chữ làm thành khoai lang đỏ làm, cuối cùng đem những cái đó thu thời điểm bị chạm vào thương không thể trưởng kỳ chứa lượng hoặc là quá tiểu nhân, rửa sạch sẽ sẽ, cùng nhau làm thành khoai lang đỏ mặt. Đầu phộng loại một mẫu Lần này thu hoạch 700 cân, phơi khô lúc sau, trực tiếp liền cất vào bao tải để vào hầm. Đồng ruộng hiện giờ đã không có gì sống, ngày thường cũng chính là lâu lâu đi tới nước bón phân, Mục Tú gia mà đã toàn bộ dọn dẹp hảo, mà trong thôn nhà khác, lúc này mới bắt đầu đầu nhập nguyên mông quần quật thu hoạch vụ thu chung. Mục Tú gia lần này được mùa, làm trong thôn không ít người đều xem hâm mộ không thôi, nhìn như vậy nhiều thu hoạch thu hoạch, đôi đến cao cao. Thật là nhìn đều cảm thấy trong lòng thoải mái, mọi người đều xem mễ mễ giống nhau top 5 top 3 ở Mộc Thủy cửa nhà lắc lư, nhìn một xe một xe trang tràn đầy thu hoạch kéo vào Mộc Thủy ra. Lưu Ngọc Mai cũng lẫn vào trong đám người trộm đi nhìn nhìn, xem xong sau đỏ mắt đến không được, nàng chớp mắt, liền chạy về ra đi. Ai nha, các ngươi là không biết ta. Mộc Thủy ra thu thật nhiều xe lương thực a. Lưu Ngọc Mai hướng về phía làm xong việc nhà nông đều ở trong sân ngồi thừa lương mục ra những người khác kêu la nói: "Đại tẩu, ngươi thành âm tiểu một chút, nhà của chúng ta dạng mây đỏ đang ở làm bài tập đâu?" Vương Quế Anh không chút nào để ý đối với Lưu Ngọc Mai nói: "Ai, ngươi không nghe được ta nói sao? Mục thủy gia sân đều phải chất đẩy." Lưu Ngọc Mai xem Vương Quế Anh đánh gãy nàng lời nói, nàng lại thật mạnh cường điệu một phen. "Đại tẩu a, Ngươi theo theo quát quát làm gì đâu? Nhà bọn họ kia trồng đất loại không phải khoai lang đỏ chính là khoai tây, nếu không chính là củ bắp, có gì hảo hâm mộ? Vương Quế anh không cho là đúng nói. Khoai lang đỏ, khoai tây, củ bắp làm sao vậy? Kia cũng là ăn. Có ăn tổng so không đồ vật tán cường. Lưu Ngọc Mai không phục nói. Đại tẩu, ngươi liền nhìn Mộ Thủy gia thu như vậy nhiều đồ vật, nhưng loại này đó mà, khai hoang phí không ngưỡng kính. Kia mà trăm cây ngàn đắng khai ra tới, loại không được tiểu mạch lúa nước, lại khó dọn đẹp, tiền thuê lại quý, thu hồi tới ngươi không thấy, mười mấy cháng lao động a. Nghe nói còn trao tiền công, cũng không biết thu này đó không đáng giá tiền đổ vật, có đủ hay không phó tiền thuê tiền công. Vương Quế Anh nhìn Lưu Ngọc Mai, cùng xem ngu ngốc giống nhau. Chính là, lão đại tức phụ, ngươi này sống một đống số tuổi rồi, còn không bằng lão tam già xem minh bạch. Mí mắt liền về điểm này nhi thiện, nhìn điểm nhi uy heo đồ vật đều hiếm lạ đến không được, các nàng ra đứng đắn lương thực có thể thu nhiều ít. Lưu Yêu Muội cũng là vẻ mặt khinh thường nhìn Lưu Ngọc Mai. Ta Lưu Ngọc Mai nhất thời nghẹn lời. Đích xác, mục gia lần này mùa xuân thu tiểu mạch cũng đạt được được mùa, trong nhà lương thực giao lương thực nộp thuế sau, Lưu Yêu Muội tiểu kho hàng đều đôi không dưới, cuối cùng đem nhiều ra tới lương thực phóng tới một thủy phía trước chủ trang phòng. Mắt thấy lập tức lúa nước cũng muốn được mùa, Lưu Yêu Muội tự nhiên là bảnh chướng, nàng hiện tại mới chướng mắt những cái đó khoai lang đỏ khoai tây đâu. "Mãi mãi, ngươi nói bọn họ nơi nào tới như vậy nhiều tiền?" Mấy ngày trước ta nhìn đến một tú còn cưỡi xe đạp. Mục Vinh Huy Đông nhiên nói: "Đúng vậy. Nương, ngươi nói các nàng cùng chúng ta giống nhau, không đều là trong đất bảo thực, Mục Thủy ở lâu như vậy bệnh viện, bên này lại cái khởi như vậy khí phế nhà mới." Còn có mua nưu mua xe đạp, còn thỉnh người cấp thu hoạch, này đến bao nhiêu tiền a? Bọn họ đây là từ đâu tới đây? Lưu Ngọc Mai lúc này lại nghi hoặc hỏi lên. Không phải nói một túi làm dưa muối bán được trong thành? Không đúng a, liên bán cái dưa muối, có thể bán nhiều như vậy tiền? Nương, bọn họ từ nào làm cho tiền a? Vương Quế Anh trong lòng tính bút trưởng, lập tức liền kinh ngải dựng lên. Ngãi nãi Người đi hỏi hỏi nhị thúc thúc bái, nếu là làm dưa muối như vậy kiếm tiền, cũng giao giao chúng ta bái. Một cái quân cũng đỏ mắt kia chiếc xe đạp, hắn bắt đầu giối dục khởi Lưu Yêu muội tới. Lưu Yêu muội nghe được một cái quân như vậy vừa nói, nàng đôi mắt tức khắc trừng đến đại đại, sau đó vô đuổi hướng về phía đại gia nói, "Đứng vậy, nay nước phù sa không chảy ruộng ngoài, có tiền chúng ta cùng nhau kiếm mới đúng." Vương Quế Anh còn lại là có chút do dự nói, "Nương, Lần trước đều đem Mục Thủy đuổi ra đi, hắn không nhất định sẽ nói cho chúng ta. "Thả cho thí, đó là ta nhi tử, mẫu tử nào có cách đem thủ, Mục Căn Mục Sinh, các ngươi nói đúng không?" Lưu Yêu mượi trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong lòng lại là có chút tự tin không đủ, nàng như là tìm kiếm khẳng định giống nhau hỏi Mục Căn cùng Mục Sinh. "Đúng vậy, lương." Mục Sinh vội vàng gật đầu. "Mục Căn còn lại là do dự hạ, hắn cũng gật gật đầu. Đó chính là, chúng ta hai ngày này đem lúa nước thu sau, ta bất thời giờ đi hỏi một chút. Lưu yêu mượn trong mắt, lập tức liền phải bắt đầu thu hoạch vụ thu càng vì quan trọng. Hành, mãi mãi, chờ ngươi nghe được, quay đầu lại ta cũng mua cái xe đạp, chờ ngươi khắp nơi đi dạo, nhưng phố trường. Một Vinh huy mừng đến trà sát tay nói, ta cũng muốn xe đạp. Một gái quân chạy nhanh tiếp một câu. "Hảo hảo làm việc, về sau đều sẽ có." Lưu Yêu muội mặt cười thành một đóa quốc hoa. Chương 264 Lột bắp tiểu công cụ. Buổi tối ngủ khi, Vương Quế anh ghé vào một căn bên hai, đối hắn cắn lô thai nói, "Ngươi nói Mộc Thủy thật sự sẽ cho chúng ta nói kia phát tài chiêu số sao?" Một căn do dự hạ nói, nhị ca luôn luôn mềm lòng, "Có lẽ hắn sẽ nói." "Phi, ta là không tin, nếu là ngươi nương vẫn luôn như vậy đối chúng ta, ta đã sớm." Vương Quế anh lời nói chỉ nói một nữa. Sau đó nghiêng mắt thấy xem một căn phản ứng. Dù sao về sau cha mẹ là đi theo lão đại gia, cũng không cần phải chúng ta hầu hạ, ngươi yên tâm, ta còn không biết tâm tư của ngươi, chờ Vĩnh Huy một tìm hảo tứ phụ, chúng ta liền cùng phân ra đi. Một căn đối với Vương Quế anh nói, còn tính ngươi trong lòng minh bạch, đến lúc đó chúng ta dạng mây đỏ cũng nói cái trong thành con rể, kia chúng ta liền hưởng không sướng phúc. Vương Quế Anh nhìn đến một căn rốt cuộc bị chính mình ngày qua ngày châm ngòi tẩy não thành công, cười đến thật là không khép miệng được. "Ngươi nhưng thật ra cấp vĩnh huy tương xem tương xem tức phụ a." Một căn có mở miệng nói, "Ngươi cho ta không thấy à, còn không phải ngươi nương một phân tiền đều không ra, ta lấy cái gì đi theo ngươi nói?" Vương Quế Anh nói tới đây, nặng nề mà thở dài, kỳ thật Lưu Yêu Muội cũng không có nói không trả tiền, mà là Vương Quế Anh vẫn luôn không thấy trùng. Hiện tại nàng đem sở hữu sự đều dẩy đến lưu yêu muội trên người. Ngày mai ta đi theo nàng nói đi, Vĩnh Huy đều mau 19 tuổi, ta 19 tuổi khi đều cùng ngươi kết hôn. Một căn trong giọng nói có chút nóng nảy. Trước không đợi, chờ thu xong lúa nước, xem nàng có thể hay không đi theo Mộ Thủy muốn tới Pháp tái biện pháp, nếu hành, ta có tiền, Vĩnh Huy không chuẩn có thể nói cái càng tốt. Vương Quế anh khuyên can nói, kia cũng đúng. chờ thu xong lúa nước rồi nói sau. Một căn nói xong này đó, liền nặng ngêng ngủ nhưng, Vương Quế anh cũng là khỏe miệng mang cười tiến vào tới rồi mộng đẹp. Bắp cũng phơi hảo, có thể lột. Chu Thủy Liên là mỗi ngày đều sẽ cẩn thận xem xét này đó bắp. Nhìn trong phòng nhiều như vậy lương thực, nàng trong lòng cũng là thoải mái cực kỳ. "Hảo, hôm nay đại gia cùng nhau lột bắp viên." Một thủy đến nóc nhà, đem bắp bắt đầu hướng xu so thu. Trấn Húc Huy phụ trách một chuyến một chuyến vận bắp. Chu Thủy Liên, Mục Tú, Mục Tiểu Thụ, một người lấy một cái nắp chậu nhì, ngồi ở tiểu băng ghế thượng, bắt đầu dùng tay lột bắp viên. Mục Tú chỉ lột trong chốc lát, tay liền đau lên, nàng nhìn nhìn Chu Thủy Liên cùng Mục Tiểu Thụ, hai người ngón tay cũng phế hồng, nhưng là trên tay vẫn như cũ không có dừng lại. "Nương, tỷ, các ngươi tay không đau không?" Mục Tú hỏi. "Bắt đầu đau, chờ lột lột liền sẽ hảo rất nhiều." Chu Thủy Liên rất có kinh nghiệm nói. Mộc Tú tức khắc vội ngứ, đợi chút đau chết lặng, khẳng định khá hơn nhiều, chờ bắp lột hảo lúc sau, kia tay ít nhất muốn đau thượng non nửa tháng. Mộc Tú hảo hảo hồi ức một chút, đương nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, nàng đứng dậy, ở mộc thủy làm nghề mộc thùng dụng cụ, phiên tới phiên đi, có, chỉ thấy nàng tìm được rồi một khối trường điệu tiểu tấm ván gỗ, ước chừng có 30 cm chiều dài, chiều rộng 10 cm bộ dáng. Mộc Tú cầm lấy chủ ý đầu ở tấm ván gỗ chung gian, gõ gõ đánh đánh, khai ra tới cái hình chữ nhật lỗ nhỏ, lại ở 45 độ mặt phẳng nghiêng thượng đinh một cái cái đinh. "Hảo." Mộc Tú cầm cái này tấm ván gỗ về tới Chu Thủy Liên Mộc tiểu thụ bên người. "Đây là gì?" Mộc tiểu thụ tò mò hỏi. "Thì, ngươi liền hãy chờ xem." Chỉ thấy Mộc Tú cầm lấy một cái bắp ở khuôn mẫu mặt trên từ thượng đi xuống chậm rãi hoạt động. Một loạt bắp liền dừng ở nắp chậu nhi, chỉ nhìn thấy bắp tim mặt trên một loạt chỉnh chỉnh tê tê màu trắng dấu vết, xuống chút nữa chậm rãi một hoa, lại một loạt màu trắng tím lộ ra tới, bắp viên từng viên dừng ở nắp chậu nhi, không đến một phút, một viên bắp liền khai vài đạo tảo. Một tú đem trong tay bắp dùng cái này tấm ván gỗ khai hảo tảo, lại nhặt lên một cái mới vừa lỗ sạch sẽ bắp tâm ở bên nhau cọ sát, bắp viên viên thực mau thực tốt lộ xuống dưới, tiết kiệm sức lực và thời gian. Số so không có khai tạo tiết kiệm 2 phần 3 thời gian. Đây là gì? Như vậy dùng tốt. Chu Thủy Liên hiếm lạ cầm lấy tấm văn gỗ, Tạ Phiên Hữu Lật xem lên. Đây là ta trước kia Phiên thư nhìn đến, thử thử, không nghĩ tới thật là có dụng. Một tú tùy tiện tìm cái lý do, kỳ thật là nàng đi ra ngoài du lịch thời điểm, ở một cái thực bẩn cùng vùng núi, nhìn đến một vị hơn 70 tuổi bà cố nội dùng quá. Sách này chính là lợi hại Di đều giáo. Chu Thủy Liên một bên nói, một bên cũng thử dùng lên. Cứ như vậy, ba người phân công hảo, Mục Tú phụ trách khai tàu, Chu Thủy Liên mục tiểu thụ phụ trách lột, chỉ chốc lát sau, liền lội xuống dưới một đống. Mục Thủy cùng Trần Húc Huy đem sở hữu bắp thu hoạch, đem sọ sách đến dưới mái hiên, cùng tham dự lột bắp hàng ngũ thời điểm, nhìn đến đã lột tốt một rổ bắp viên, Mục Thủy cười nói, các ngươi nương ba cũng thật là tay nhanh nhẹn, lột như vậy mau.